Phán nhi ở một bên tiếp lời như thế nào sẽ đâu, các ngươi liền làm cái loại này đã tiện nghi đại ra lại đều có thể ăn nổi đồ ăn khẳng định có thể kiếm tiền, bất quá mở đầu khẳng định sẽ khó một ít, diệp ly ca kêu cửa hàng mở đầu cũng không thuận lợi. Bất quá hiện tại các ngươi cũng thấy được, người nhưng nhiều, cũng chính là hiện tại người không trước kia tránh đến nhiều, rốt cuộc thời buổi này liền lương thực đều sắp ăn không được, có thể ăn đến khởi thịt người dù sao cũng là số ít. Hiện tại trong tiệm cũng thay đổi kinh doanh phương pháp, chính là tưởng ít lái tiêu thụ mạnh. Cái này cùng tỷ của ta vừa rồi cùng ngươi nói có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là tưởng hết mọi thứ biện pháp nhiều tránh bạc, có bạc tránh, hết thể đều có thể biến thành khả năng. Phán Nhi nói lên làm buồn bán chi đạo quả thực chính là thao thao bất tuyệt, liền Nguyệt Nhi đều cảm thấy nhà mình muội mội mấy năm nay thật là không ở bên ngoài mạch ngốc, nghe được Trần Đại Giang sừng suốt sừng suốt. Phán Nhi, ngươi nói chính là thật sự, chúng ta làm như vậy thật sự được không? Kia sao không thể được, từ từ tới, dù sao trong tay các ngươi cũng có chút bạc. Làm buồn bán nhỏ khẳng định sẽ không bồi trướng, chính mình làm không thể so ngươi đi ra ngoài cho nhân gia thủ công cường A, lại không kiếm tiền, một ngày cũng có thể đem một nhà ăn uống cấp tránh ra tới. Trần Đại Hồ cũng ở một bên khuyên nhị ca, phán nhi nói chính là, ta tuy rằng không có làm sinh ý, chính là ngày thường cũng không thiếu nghe này đó hài tử nói lên, ngay cả cậu thẳng hiện tại đều nói đạo lý rõ ràng, ngươi ở nhà khẳng định cảm thấy gì gì đều khó, chỉ cần ngươi đi qua, bước ra bước đầu tiên. Về sau tự nhiên mà vậy liền minh bạch là sao hồi sự? 235 cầu tới cửa tới. 235. Trần Đại Giang gật đầu ngươi tẩu tử cũng có cái này ý tưởng, nhưng là cũng không biết có thể làm điểm gì. Quay đầu lại ta cùng nàng nói nói, vừa lúc có hoa sen cùng hạnh hoa giúp đỡ phụ một chút, này sinh ý nói không chừng thật đúng là có thể làm. Nguyệt Nhi ở một bên trầm gì gì mở miệng không chỉ có có thể làm, hơn nữa bảo đảm ngươi có thể tránh bạc, nhị bá, nếu các ngươi làm buồn bán không kém tiền vốn kia chất nữ ta liền tặng cho các ngươi mấy cái ăn vật cách làm, phán nhi, ngươi đi lấy giấy bút lại đây. Trần Đại Giang nhìn đến Nguyệt Nhi viết ra tới đồ vật, liền chính hắn đều cảm thấy giật mình, hắn cùng lao tam ở bờ biển ngây người thời gian lâu như vậy, còn không có nhìn đến có người làm như vậy đồ vật ăn. Có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nhi, này, Nguyệt Nhi cười một chút nhị bá, ăn ngon không, các ngươi tới trước trong thành chính mình thí nghiệm một chút, ta cảm thấy thứ này tuyệt đối có thể bán đi ra ngoài hơn nữa cũng có thể chịu đại gia hoan nên tiền vốn còn không quý này bán ra ra các ngươi hai vợ chồng cái thương lượng chờ các ngươi ăn quà tự nhiên liền biết thứ này hẳn là có thể giá trị nhiều ít kỳ thật ở khác huyện thành đã có tiểu lầu ở bán mấy thứ này thực đơn có lẽ có thể giá trị hai cái bạc nhưng là ta cảm thấy chính ngươi làm so bán thực đơn muốn hảo quá nhiều được chưa các ngươi thử qua sẽ biết nhiều nguyệt nhi cũng không nghĩ nói có làm hay không ở chỗ bọn họ có thể giúp nàng cũng chỉ có thể làm được nơi này dư lại liền xem Trần Đại Giang hai vợ chồng cái Trần Đại Giang thực thận trọng đem giấy gấp hảo đặt ở bên người áo đông trong túi yên tâm cái này chúng ta khẳng định sẽ không bán nha đầu ngươi này phân tâm ý nhị bá lãnh đến lúc đó thật sự phát tài nhị bá nhớ ngươi một phân tình gì nhớ tình không nhớ tình đều là người một nhà có thể giúp đỡ ngươi vội cha ta này đầu cũng có thể yên tâm một ít tổng không thể chúng ta đều trốn đến trong thành cho các ngươi một nhà ở bên này làm chờ nhị bá Chúng ta ở trong thành bên này chờ ngươi. chân Đại Giang trở về thời điểm, giống như cả người đều tràn ngập sức lực dường như, 50 cân đồ vật căn bản là không đáng nhắc tới, con đồ vật trộm đạo về tới chính mình nhà ở Lâm Sảo Linh xem trượng phu như vậy thiếu chút nữa hoàng sợ. Ngươi đây là làm gì đâu? Lén lút, cơm chiều ngươi còn không có ăn đâu, ngươi ở Lão Tam ra ăn qua. chân Đại Giang gật đầu. Nhỏ giọng nói ta có việc cùng ngươi nói. Đem ở Lão Tam trong nhà phát sinh sự cùng thê tử nói một lần. Lâm Sảo Linh nghe xong không khỏi một trận thổn thức cảm thán, ai, cũng liền lao tam một nhà còn lấy chúng ta đương người đãi. Ngươi nhìn xem cha ngươi bọn họ, chính mình vào thành. Cũng chưa nói muốn mang chúng ta cùng nhau đi, tuy nói ta cũng không muốn qua đi, cho dù là giả ý nói nói đâu, càng đừng nói đại ca ngươi hai vợ chồng. Tính. Lúc này chúng ta cũng vào thành, trong tay này hai cái bạc, trừ bỏ sinh hoạt cấp hải tử đặt mua của hồi môn cũng thừa không bao nhiêu. Sấn hai ta cái còn có thể làm được động. Chúng ta liền tạm thời thử một chút. Ta cũng không tin, hán Trần Đại Hải đều có thể phát tài, chúng ta liền không thể tránh điểm tiền trinh. Lâm xảo Linh vội vàng đứng dậy đem nam nhân mang về tới lương thực dọn đến khuê nữ trong phòng. Nha đầu, ngươi xem, cái này là ngươi tam thúc nhà bọn họ cấp, ngày mai chờ bọn họ đi rồi. Làm cha ngươi cho ngươi nhà chồng đưa chút qua đi, ngươi trong lòng cũng đừng khó chịu, chờ liên nhi xuất giá, cũng nên đến phía ngươi. Nương khẳng định làm ngươi vui mừng gã qua đi, ngươi ra ra mãi mãi bọn họ không cho. Nương chỉ định làm ngươi vẻ vang ra cửa. Hoa sen nhìn đến này một túi lương thực, tiểu cô nương đều cảm thấy giật mình tam thúc sao cho nhiều như vậy. Lâm xảo linh thở dài, ngồi ở khuê nữ bên người, vốt hài từ tay, mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng hòa khí phẫn. người nãi nãi cũng thật đủ keo kiệt, cấp nhà chúng ta xương ra dư lại nhật tử phải dùng lương thực ngoại, dư thừa một chút cũng chưa cấp, chúng ta tổng không thể đói bụng còn muốn tiếp tế ngươi nhà chồng đi. Cha ngươi à, về sau các ngươi cần phải hảo hảo đại hắn, vì ngươi Hắn cũng thật khoát thượng cái mặt già này đi theo ngươi tam thúc muốn lương thực, bất quá ngươi tam thúc bọn họ cũng là tốt, một văn tiền cũng chưa muốn nhà chúng ta, này nếu là thay là ngươi đại bá, còn không được ngoa chết chúng ta à. Lâm Sảo Linh cũng tinh tế cùng hai cái khuê nữ nói một chút muốn vào thành buôn bán sự. Hành hoa có chút hưng phấn ngẩn đầu nương, ngươi nói chính là thật sự à, ha ha, nhà chúng ta cũng có thể vào thành. Nên như vậy, bằng gì bọn họ đều có thể vào thành, khiến cho nhà chúng ta ở chỗ này thủ. Vấn đề là trong đất có thể loại ra đồ vật cũng thành A, đáng tiếc từng năm đều bổn phí. Cho nên này mua bán chúng ta đến làm, tổng không thể làm đại bá bọn họ đè nặng chúng ta cả đời đều ưỡn không thẳng eo. Lâm xảo linh tán đồng phụ hòa nói, liền bởi vì đạo lý này, cho nên chúng ta mới quyết định chính mình buôn bán, chúng ta không theo chân bọn họ cùng nhau chấp vá. Thôn trưởng Cao Mãn Thương biết được Nguyệt Nhi một nhà phải rời khỏi, này trong lòng thật là có chút không yên tâm A, nhân ra đều đi rồi, kêu kế tiếp sự tình ai giúp bọn hắn ra chủ ý. Ai tới giúp bọn hắn ra cái này lương thực, hắn là lo lắng Nguyệt Nhi đứa nhỏ này đã quên phía trước đáp ứng chuyện của hắn. Cho nên ăn qua cơm chiều, liền chạy tới chứng thực một chút, yên tâm, diệp ly cấp bạc liền ở ta trên người, nếu không, bạc cho ngươi, hoặc là ta đến lúc đó mua lương thực đưa về tới. Nguyệt Nhi đối việc này không sao cả, cấp bạc cùng cấp lương thực đối nàng tới nói đều là một mã sự, bất quá đối cao mãn thương tới nói, kia đã có thể bất đồng. Kia vẫn là ngươi cầm, đến lúc đó đưa lương thực trở về đi. Này bạc phóng ta trên tay, nói lời thật lòng cũng không nhất định có thể mua được nhiều ít lương thực đâu. Bạch Tú Mai ở một bên an ủi thôn Trường Thúc, việc này ngươi không cần lo lắng, chờ chồng trọn thời điểm chúng ta còn sẽ trở về, chính là hài tử ra cửa bên ngoài không yên tâm trong nhà. Ngươi nói đại hồ bọn họ ba cái đều đi ra ngoài, liền thừa ta cùng bảo nhi ở nhà, nhà đầu cũng không yên tâm, cho nên làm chúng ta hiện tại trong thành ngốc một đoạn nhật tử, nhà này chúng ta không dọn đi, về sau còn muốn ở chỗ này thường trụ đâu. Lại nói ta mà đều ở chỗ này là đâu, dọn đến nơi nào cũng không. Bằng chúng ta nơi này hảo a Cao mãn thương này tâm thỏa thỏa phóng tới trong bụng đi, Trần Đại Hồ một nhà không phải dọn đi rồi, mà là đi ra ngoài tị nạn. Chỉ cần còn trở về, hắn liền không gì hảo lo lắng, làm thôn trưởng, hắn kỳ thật rất hy vọng Trần Đại Hồ một nhà có thể lưu lại nơi này, có như vậy một cái có khả năng người lưu lại nơi này, hắn thôn trưởng này cũng dễ làm không phải. Hơn nữa Trần Đại Hồ ra đứa con gái này kia cũng không phải là đơn giản nhân vật, về sau nói không chừng còn phải trông cậy vào đứa nhỏ này cho các ngươi chỉ điểm bến mê đâu. Cho nên Cao Mãn Thương vẻ mặt thoải mái cùng thả lỏng là cái này lý, đi nơi nào đều không bằng chúng ta chính mình ra hảo, đi trong thành trụ trụ cũng hảo, Đại Hồ cùng bọn nhỏ đều ở nơi đó, Tú Mai còn chưa có đi qua đâu. Cao Mãn Thương ở Trần Đại Hồ ra uống lên một bụng nước trà, cũng được đến chính mình muốn nhất hồi đắp lúc sau cảm thấy Mỹ Mãn rời đi. Trân Đại Hồ một nhà là cùng Bạch Bảo Ninh bọn họ cùng nhau đi, chân Mộ sinh một nhà bởi vì muốn mang đồ vật tương đối nhiều, cho nên dây dưa dây cả liền không đổi kịp đi. Nguyệt Nhi bọn họ tới rồi trong thành, thế nhưng ngoại ý muốn gặp được Cao Hạo Thiên, vẫn như cũ vẫn là kia phó cả lơ phất phơ Bạch đi phiêu phiêu bộ dáng, bất quá này đó đều là bề ngoài, từ đối phương trong ánh mắt nàng có thể cảm giác được một kia lo âu cùng nóng nổi. Tiểu Nha Đầu, chúng ta lại gặp mặt. So với phía trước nhưng trưởng Cao không ít ta. Nguyễn Nhi trừng hắn một cái cao lớn công tử, đây là trận gió nào đem ngươi cấp thổi tới, người lão nhân ra chính là khách quý. Như thế nào đống nhiên liền đến chúng ta này miếu nhỏ tới. Nàng nhưng không tin này, Cao Hạo Thiên không có việc gì sẽ tới bọn họ cái này tiểu huyện thành tới chơi, đánh chết nàng đều không mang theo tin tưởng. Từ khi lần trước làm quốc cựu phụ cấp chặn ngang một giang lúc sau, người này giống như liền không gì tin tức. Đột nhiên tới nơi này, chỉ sợ có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Cao Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Trong tay kia đem không biết là học đòi văn vẻ vẫn là khác làm hắn dùng cây quạt gõ nguyệt nhi đầu một chút. Tiểu nha đầu còn rất mang thủ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, quốc cứu phủ cũng làm người cấp buộc tội, vốn đang rất kiêu ngạo quốc cứu phủ hiện giờ cũng thu liễm rất nhiều. nay có tính không là một cái đại khoái nhân tâm tin tức tốt ta. Cùng ngươi nói đi, nơi này nhưng có bảng công tử công lao, chỉ là dựa tam hoàng tử về điểm này nhân thủ còn không đạt được hiệu quả như vậy. Quay đầu lại ngươi kia bị cướp đi sinh ý cùng đồng ruộng phòng trường thực mau liền sẽ trả về. Nguyệt Nhi mắt lẽ nhìn Cao Hạo Thiên ngươi lão nhân ra lại đây không phải là chỉ cần nói cho ta tin tức này đi, nói đi. Ngươi có gì sự muốn tìm ta, là làm buôn bán á vẫn là mặt khác. Cao Hạo Thiên nhìn thoáng qua trong phòng những người này, sắc mặt có chút khó khăn, nha đầu, có một số việc ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. Bạch Tú Mai liền tính lại làm bộ chấn định, chính là nhìn đến đi theo Cao Hạo Thiên phía sau này hai cái người. Này trong lòng cũng đánh thình thịch à, nàng không rõ ràng lắm nhà mình khuê nữ cùng người này là gì ăn tết, dù sao đứa nhỏ này thái độ không quá thích hợp. Kia gì, các ngươi hai cái đi cách vách nói chuyện, nha đầu, có gì sự ngươi chi một tiếng. Bạch Tú Mai là lo lắng khuê nữ sẽ có hại, Nguyệt Nhi thở dài, đến, chúng ta đến cách vách nhà ở đi, chỉ cần ngươi không chê đơn sơ là được, ta liền buồn bực, ngươi nói ngươi này đại thật xa chạy tới cùng ta nói gì quan trọng sự à, viết phong thư không phải được rồi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là nàng vẫn là dẫn người tới rồi cách vách, giả sáu cùng mã năm giống như hai tôn môn thần dường như đứng ở cửa, Bạch Tú Mai đoan lại đây nước trà đều là từ nhân gia đưa vào đi. Cái gì? Sở Quốc bên kia cũng ngao nghệ dục dịch. Nguyệt Nhi thật là bị Cao Hạo Thiên mang đến tin tức cấp hoàng sợ. Nay đều gì thời điểm sự a, ta sao không nghe nói? Cao Hạo Thiên nhăn mày kiếm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc phía trước chúng ta cũng không phát hiện. Bất quá đến hậu kỳ tiệm gạo căn bản là không có lương thực nhưng bán, chúng ta phải người một cha, lúc này mới phát giác sở quốc người thế nhưng sẽ ở lương thực thượng động tay chân. Hơn nữa dạ bắc đã cùng cha ta bọn họ giao thượng thủ, lần này cũng không phải là tập kích quấy rối mà là đại quy mô tiến công, ai, nói vậy cao tướng quân cùng ta quan hệ ngươi cũng đã biết. Cha ta bên kia tuy rằng tạm thời có thể chống đỡ trụ, nhưng là hậu kỳ ta không dám khẳng định, toàn bộ kim long quốc đều ở thiếu lương thực, cái này tình huống nói vậy ngươi cũng biết chút. Bọn họ như bây giờ cũng là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chưa cắt chúng ta Kim Long. Nghe Cao Hạo Thiên lại nhải nói này đó, Nguyệt Nhi thật có chút không quá minh bạch này, đó cùng ta có gì quan hệ a? Thiếu Lương, kia đến tìm hoàng thượng a, lại vô dụng, triều đình cũng đến quản việc này, tham gia quân ngũ đánh giặc kia cũng là vì bảo bọn họ an toàn cùng lãnh thổ. Bọn họ mặc kệ, làm ta cái này tiểu dân chúng quẳng, ta cũng quản không dậy nổi a, ngươi nói có phải hay không? Cao Hạo Thiên thở dài hiện tại mặt trên cung ở thảo luận việc này, Bất quá các phái tranh luận rất đại, có chút tưởng chủ hòa có chủ chiến, mặc kệ là nào nhất phái, bọn họ liền biết khắc khẩu, chính là phía trước chiến sự không đợi người A, lương thảo còn không có rút ra, liền tính rút ra, kia cũng không đỉnh cái gì dùng. Nguyệt Nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi không được việc. Không lầm, chúng ta kim long kho lúa đó là bài trí. Nói nữa đây chính là phát cho quân đội, ai dám vi mệnh, kia không phải sống không kiên nhẫn sao. Liền tính lương thực khan hiếm, chính là bộ đội lương thực hẳn là có tồn kho. Liền tính ta một cái gì cũng đều không hiểu người cũng minh bạch đạo lý này, như thế nào đến ngươi nơi này liền thành một bút hồ đổ trướng. Cao hạo thiên cười khổ một tiếng, còn tôn lượng, kho lúa là có, nhưng là bên trong còn thừa không dư thừa lương thực ta không được rõ lắm, cho nên ta hiện tại tìm ngươi chính là muốn dùng ngươi thuyền đi sở quốc lộng chút lương thực trở về. Bọn họ dám ở lúc này chuân chúng ta lương thực, bằng gì chúng ta liền không thể đến bọn họ quốc gia đi lộng đi, dù sao mấy năm nay bọn họ mưa thuận gió hòa. Chúng ta bên này có thể tỉnh liền bất chút, cấp những cái đó dân chúng chờ chút mạng sống đồ vật Nguyệt Nhi không nghĩ tới cao hạo thiên thế nhưng cùng nàng đánh tương đồng chủ ý, trên mặt này cười không khỏi liền lộ ra tới, ngươi à, đã tới trưởng, thuyền đã xuất phát, bất quá đừng lo lắng, lần này cũng là đi sở quốc kéo, năm trước chúng ta liền thương lượng hảo, cho nên bọn họ xuất phát tương đối sớm, lúc trước là nghĩ giảm bất một chút bên này dân chúng sinh hoạt dùng lương. Bất quá nếu quân đội bên kia có yêu cầu, vậy trước tăng cường bọn họ tới. Rốt cuộc bọn họ là dùng sinh mệnh làm đại giới tới bảo hộ chúng ta an toàn, yên tâm, ta mặt khác hai con thuyền cũng mau làm tốt, liền tính lần này kéo trở về không đủ dùng, lại làm mặt khác hai con thuyền đi kéo. Đúng rồi, ta còn có điều khó hiểu, kỳ thật có thuyền người không ngừng ta một cái A, những cái đó gia đình giàu có còn có dân gian, nhưng có không ít thuyền đánh cá đâu, người sao không cần này tới. Cao hạo thiên này tâm A cuối cùng là thả lỏng, biết thuyền đi sở quốc vận lương thực đã trở lại, Hắn cũng có tâm tình cùng Nguyệt Nhi hảo hảo giải thích một phen. Gia đình giàu có kia đều là kéo người khách thuyền, hơn nữa thuyền bản thân cũng lớn hơn không được bao nhiêu, thuyền nhỏ liền càng không cần phải nói, căn bản là không ngươi cái kia tốc độ mau, ta xem Kim Long quốc chỉ sợ cũng liền ngươi này thuyền lớn nhất, ngươi nói ta không tìm ngươi ta tìm ai? Nguyệt Nhi chừng hắn một cái, ngươi có thể cho phía Nam thủy quân đi giúp đỡ vận lương thực a, bọn họ ly đến còn gần, nhiều lộng chút trở về vận đến Vương Bắc kia cũng có thể giảm bớt không ít tình hình tai nạn đâu. Thủy quân Cái kia là thứ gì a? Chúng ta bên này nhưng thật ra có Hải Phòng. Vừa dứt lời, Cao Hạo Thiên lại đột nhiên lĩnh Ngộ Nguyệt Nhi nói ý tứ, trường lớn đôi mắt nhìn trầm trầm Nguyệt Nhi nhìn Tiểu Nha Đầu, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói, kia Thủy Quân là chuyện như thế nào? Nguyệt Nhi cũng bị tin tức này cấp hoàng sợ, nàng không nghĩ tới Kim Long quá thế nhưng không có chính mình Thủy Quân, thật đúng là chính là chính mình kiến thức hạn hẹp. Thở dài, nhìn trầm trầm Cao Hạo Thiên thực nghiêm túc trả lời nói như thế nào đâu, chính là có thuyền, ở trên biển tác chiến quân đội. Cao đại ca, ta nghe ta tiểu cứu nói lên quá sở quốc giống như có như vậy quân đội, ngươi nói chúng ta như thế nào sẽ không có đâu, vạn nhất sở quốc thật sự phát động công kích, vẫn là từ mặt biển đi lên, chúng ta nên làm như thế nào phong bị. Hơn nữa chúng ta Kim Long Quốc đường ven biển như vậy trường, liền tính là có lục quân, chính là chúng ta không biết bọn họ ở địa phương nào đổ bộ, một khi làm cho bọn họ đánh lén thành công, ngươi liền tưởng đi, không chỉ là hai mặt thụ địch sự, lẽ ra chúng ta Kim Long Quốc thật sự nên có như vậy một chi quân đội. Những cái đó tiểu đảo quốc, chúng ta nhưng thật ra không sao sợ, chính là sở quốc giống như cùng chúng ta không kém gì, có chút thời điểm nhiều làm chuẩn bị tổng so làm người trộm đạo tiến vào muốn hảo. Lời nói lại nói đã trở lại, ngươi nói này trên giới đều như vậy, hiện chuẩn bị là không còn kịp rồi, lại đuổi kịp như bây giờ tình huống, cũng không biết mặt trên đều là nghĩ như thế nào. Đúng rồi, ngươi này lương thực bạc là như thế nào tính, ngươi đảo vẫn là quân đội bên kia đảo A. 236 thoát vây. 236. Nói chuyện phiếm nói xong, Nguyệt Nhi đến để chính sự, tuy rằng không nghĩ tránh lợi nhuận kết sù chính là nàng cũng đến bảo đảm bên này có đến tránh A, bằng không nàng bên này công nhân nên làm sao. Cao hạo thiên nhưng thật ra không hàm hồ này bạc khẳng định có người ra, bất quá nha đầu, người có thể mau chóng điểm không, bên kia trong thành thật sự là thiếu lương, không chỉ có là quân đội, dân chúng cũng là như thế, này loạn trong giặc ngoài, lộng không hảo phỏng trừng đều không cần đánh chúng ta chính mình trước rối loạn. Nha đầu. Việc này ta phải làm ơn ngươi, như vậy ta lưu một cái địa chỉ, ngươi ở bên kia giữa hàng, ta ở phía Bắc chờ ngươi lương thực đã đến. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Cao Hảo Thiên đưa qua địa chỉ, gật gật đầu, cân nhắc một chút, Cao Đại ca, ta đâu có cái kiến nghị, chúng ta bên này ngươi hẳn là cũng hiểu biết điểm tình huống. Nếu nạn rất nhiều, không bằng ngươi qua đi lúc sau tổ chức lên, cho dù là cho bọn hắn điểm ăn, làm cho bọn họ hỗ trợ cũng hảo, hoặc là tìm mặt khác lấy cớ cũng hảo, tận lực đem người cấp tụ lại lên. Đừng nhìn những người này đều là một ít không chấp mắt bình dân áo vải, chính là thật sự tới rồi thời điểm mấu Chốt nói không chừng là có thể đương một cổ kỳ binh. Cao hạo thiên nguyên bản tính toán phải rời khỏi đâu, rốt cuộc phía Bắc chiến sự cùng nhau, chính mình thân cha hỏa thần ca nhưng đều ở bên kia đâu, cái gọi là đánh giặc thân huynh đệ ra trận phụ tử binh. Ở cái này thời điểm mấu chốt hắn cũng không thể ở nhà thủ, hắn đến qua đi hỗ trợ. Bất quá Nguyệt Nhi nói lại khiến cho hắn hưng thu thật lớn, hơn nữa này kiến nghỉ với hắn mà nói thật là hữu dụng. Hắn là tưởng giúp phụ thân cùng ca ca, chính là trong tay hắn không binh, đi qua, cũng chỉ bất quá là ở trên chiến trường nhiều sát mấy cái địch nhân mà thôi, chính là địch nhân như vậy nhiều căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Nguyệt Nhi, ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút, này binh nên sao dùng, ngươi cũng đừng cất giấu, đều đến thời điểm mấu chốt. Ngươi liền cho ta tới cái chi để, có cái gì nói cái gì. Nguyệt Nhi nhíu chặt mày, vốn dĩ nàng chính là để như vậy cái kiến nghị, nàng chính mình bản thân cũng không nghĩ đương vong quốc nô. Cụ thể như thế nào làm nàng thật đúng là không suy xét hảo, cho nên tay không khỏi vớt ve khởi mày tới, nhắm mắt trầm tư nên như thế nào an bài những người này có thể tạo được kinh sợ địch nhân tác dụng. Biên nhắm mắt tự hỏi biên nói cái gọi là tập kích bất ngờ. Đó chính là làm địch nhân không tưởng được. Cũng chính là chúng ta tự hỏi phương thức tuyệt đối không thể dựa theo lẽ thường tới, một người bình thường cùng một cái kẻ điên đánh giặc, phòng trường thua khả năng tính sẽ rất lớn. Bởi vì ngươi đoán không ra kẻ điên nội tâm cùng tư tưởng. Nguyệt Nhi nói giống như một viên đá đầu nhập vào trầm tịch trong hồ, ở Cao Hạo Thiên trong lòng khơi dậy không ngừng là gợn sóng vấn đề, càng là cho hắn mở ra một cái tân ý nghĩ, cái gọi là binh giả quỷ nói cũng. Đó có phải hay không nói hắn cũng có thể làm theo cách trái ngược đâu. Thiếu ra, tin. Canh giữ ở ngoài cửa giả sáu gõ mở cửa. Vẻ mặt cấp sắc đưa cho Cao Hạo Thiên một chương giấy cái này là huynh đệ mới vừa đưa lại đây, nói là cấp tốc, làm ngươi chạy nhanh xem. Nguyệt Nhi không biết này, trương cái gọi là cấp tốc tin thượng viết chút cái gì, chính là Cao Hạo Thiên nhìn đến mặt trên nội dung. Sắc mặt đều thay đổi. Đáng giận. Cao Hạo Thiên một quyền tạp tới rồi trên giường đất, đem trong tay tờ giấy đưa cho Nguyệt Nhi, nha đầu. Ngươi cũng nhìn xem, chúng ta lúc này chỉ sợ thật là muốn xong đời. Tứ phía thù địch, lại đuổi kịp tình huống như vậy, chúng ta lấy một quốc gia chi lực sao có thể đối kháng này đó quốc tập trung công kích, con mẹ nó, này chuẩn là bọn họ chi gian thương lượng hảo tưởng cùng chia cắt chúng ta Kim Long Quốc Nguyệt Nhi nhìn đến mặt trên nội dung nội tâm cũng bắt đầu sông cuộn biển gầm lên này mặt trên tin tức đối nàng tới nói cũng tuyệt đối không phải gì chuyện tốt đồ Lan ở phía tây cũng bắt đầu vận dụng vũ lực Cao Hạo Thiên là phạm sầu a bọn họ bên này đang muốn biện pháp như thế nào đối phó ra Bắc này đầu nhưng người trong sạch đồ Lan quốc cũng tham chiến bốn bề thụ địch tư vị nhưng không dễ chịu hắn là lo lắng phụ thân bọn họ một khi không có viện binh cùng vật tư chỉ sợ này trưởng thật sự vô pháp đánh Nguyệt Nhi giờ phút này cũng đang liều mạng thúc đẩy cân não, ngẫm lại nàng trí nhớ nhưng có phương diện này biện pháp. Trong phòng trong lúc nhất thời trở nên im mắng, Nguyệt Nhi rũ mi đỡ chán chấm tư, Cao Hạo Thiên nắm tay khó vỗ trong lòng hận ý cùng lửa giận. Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng, làm Cao Hạo Thiên sững suốt Cao Đại ca, ta không đánh giặc, liền càng không hiểu quân sự, lại nói tiếp ta cũng chính là thôn cô một quả, cũng không biết ta kế tiếp nói đúng hay không, nếu là đối nói, ngươi liền toàn coi như là tham khảo, không đúng lời nói. Ngươi coi như là thai trái tiến thai phải đoá ra. Tam quốc cùng nhau công kích, nói vậy bọn họ khẳng định là cho nhau đạt thành nào đó hiệp nghị. Dưới tình huống như thế, liền tính kim long cường đại nữa, chính là tập trung tam quốc lực lượng. Chúng ta theo chân bọn họ đánh giặc, khẳng định không chiếm thượng phòng. Nếu là cứng đôi cứng nói có hại đó là nhất định, đặc biệt là hiện tại năm mất mùa dưới tình huống. Chúng ta có thể nghĩ cách, ly rán bọn họ chi dàn quan hệ. Ta không biết này mấy cái quốc đến tột cùng ai yếu ai mạnh, cái này chính ngươi đi phân tích đi. Phái một đội nhân mã, tìm một cái tương đối nhược quốc ra đi, đánh bất ngờ bọn họ đại bàng doanh. Bất quá đến đổi thành một cái khác quốc trang phẫn, làm cho bọn họ cho nhau nổi lên nghi kỵ, cho nhau phòng bị, có lẽ chúng ta có thể có một đường chuyển cơ. Dư lại ta liền không hiểu lắm, các ngươi là tướng môn hổ tử, đối phương diện này đồ vật khẳng định so với ta hiểu, hơn nữa bắt tặc kia đến trước bắt vương, cái này các ngươi làm một chút tham khảo đi. Nhiều Nguyệt Nhi là thật sự không hiểu, nay vẫn là dựa vào ký ức tới về điểm này đồ vật. Bất quá nàng nói này đó đã cũng đủ Cao Hạo Thiên đi tiêu hóa. Giờ phút này Cao Hạo Thiên chỉnh trọng hướng Nguyệt Nhi liền ôn quyền nháy đầu, dư lại sự làm ơn ngươi. Đến nỗi vừa rồi nhìn đến, hy vọng ngươi có thể bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc tin tức này còn không có truyền khai, một khi ở trên phố truyền khai khiến cho không cần thiết rối loạn ngược lại không tốt. Ta hiện tại liền trở về An bài phía dưới sự, chúng ta ở phương Bắc hội hợp, hy vọng đến lúc đó có thể vì ngươi đón gió Tẩy Trần, chúng ta còn có thể đem rượu ngôn hoan, sau này còn gặp lại. Nguyệt Nhi cũng biết giờ phút này quân tình khẩn cấp, cũng không cùng Cao Hạo Thiên nét mực, hướng hắn vây vây tay bảo trọng. Cao Hạo Thiên rời đi, Bạch Tú Mai này dẫn theo tính nhẩm là phóng trong bụng, trời ạ, làm ta sợ muốn chết, này công tử có thể so ngươi muội phu có khí thế nhiều, người này khẳng định là cái gia đình giàu có, Lý Đức dậy thì thượng nhưng không nhân ra này uy nghiêm, đều không cần mở miệng xem ngươi liếc mắt một cái đều có thể làm nhân tâm sợ hãi. Trần Đại Hồ nhưng thật ra không cảm thấy, bởi vì người này là tới tìm quê nữ kia khẳng định là hài tử bằng hữu, theo chân bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ, hắn sợ gì. Nguyệt Nhi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đi ra nương, chúng ta ở chỗ này đãi hai ngày, theo sau ngươi cùng bảo Nhi cùng ta cùng nhau đến trên đảo đi xem, dù sao cũng không gì đại sự. Cha, ngươi cùng phán Nhi có nghĩ đi, này dương chúng ta có thể tìm những người khác lại đây vi thực. Chân đại hồ trinh lăng một chút, bởi vì phía trước thương lượng cùng hiện tại nhưng không quá giống nhau, nha đầu, ngươi cùng cha nói thực ra, Có phải hay không có gì đại sự? Nguyệt Nhi do dự. Nhìn thoáng qua vây quanh ở chính mình bên người thân nhân. Thở dài bởi vì nơi này cũng không an toàn. Ta không biết nên như thế nào bảo hộ các người. Cho nên ta muốn mang các người rời đi. Phán Nhi cùng Bảo Nhi đều tiểu. Ta không hy vọng bọn họ ngốc tại hoàn cảnh như vậy chung sinh hoạt. Cùng ta đến trên đảo đi. Đến nỗi những cái đó gia vị cái gì. Quay đầu lại chúng ta chuẩn bị cho tốt lại đưa lại đây. Bảo Nhi, người đi kêu đại cứu bọn họ lại đây. Liên nói ta có việc theo chân bọn họ thương lượng Trần Bình vui sướng chạy ra đi Hắn nhưng hy vọng có thể ở bờ biển sinh hoạt đâu Kia biển rộng hắn trước nay liền chưa từng thấy Chính là tỷ tỷ mang về tới những cái đó Hải sản phẩm lại là phi thường ăn ngon Ở tiểu tiểu hài đồng trong lòng Biển rộng đó chính là một cái thần bí thần kỳ nơi Có thể ở như vậy một chỗ sinh hoạt Liên tính là nằm mơ hắn đều sẽ cảm thấy vui vẻ Xem bảo nhi chưa nói phản đối nói Bạch Tú Mai lúc này cũng không hảo lại nói mặt khác Đọc sách là quan trọng, chính là cùng hài tử sinh mệnh so sánh với những cái đó đều là thứ yếu. Nha đầu, thật sự giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Bạch Tú Mai vẫn là không yên tâm đi theo hỏi một câu. Nguyệt Nhi rất là nghiêm túc gật đầu có lẽ so với ta tưởng còn muốn nghiêm trọng, chúng ta không thể chờ sự tình nghiêm trọng lại tưởng đường lui. Các ngươi đều an toàn, ta bên này mới có thể yên tâm buông ra tay chân đại làm một hồi. Chân Đại Hồ giờ phút này có chút tâm sự nặng nề bộ dáng, Nguyệt Nhi cùng Bạch Tú Mai đương nhiên nhìn ra hắn này phúc biểu tình. Cha, ngươi là lo lắng lao viện kia đầu người. Trần Đại Hồ do dự một chút, vẫn là gật gật đầu nếu là thật giống như ngươi nói vậy, rốt cuộc bọn họ cùng chúng ta là quan hệ huyết thống, liền tính lại có mâu thuẫn, chính là cũng không đến mức trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn mà không ra tay trợ rút. Trần Đại Hồ trong lòng là mâu thuẫn, hắn là tưởng kéo rút huynh đệ tỉ muội cùng cha mẹ, chính là lại lo lắng bọn họ thật sự tới rồi trên đảo sẽ cho hải tử thêm phiền. Nguyệt Nhi thở dài lắc đầu việc này ngươi không cần lo lắng, các ngươi đi qua. Ta còn lưu lại nơi này, yên tâm, như thế nào đối bọn họ lòng ta hiểu rõ, tuy rằng có việc nhà tranh cãi, nhưng là ta còn không có tàn nhẫn đến xem trơ mắt xem bọn họ chết nông nỗi, có thể giúp được thời điểm ta tự nhiên sẽ an bài, ngươi đến lúc đó cùng nương bà ngoại bọn họ cùng nhau đi, bên này ta sẽ an bài người lộng dương, trong nhà bên này ngươi không cần lo lắng. Phán nhi giờ phút này lại kiên trì lưu lại tỉ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, chúng ta hai chị em cái cũng coi như là cái bạn, hơn nữa ta còn thủ chu thúc bọn họ cho dù có gì sự, có bọn họ ở ta cũng sẽ không sợ. Đối mỗi mỗi ý tưởng Nguyệt Nhi có chút do dự, nếu không ngươi cùng ta qua đi nhìn xem hải, quay đầu lại hai ta cái lại cùng nhau trở về, bên này chúng ta cũng đến thường xuyên lại đây, hơn nữa thủ chu thúc còn có lăng ra ra, an toàn của ngươi cũng không phải gì đại sự. Bạch Tú Mai đối hai cái khuê nữ lưu lại nơi này tuy rằng lo lắng, nhưng là không nói cái gì phản đối ý kiến, hai cái hài tử đều lớn, có chính mình chủ ý, ở nàng trong nội tâm. Khuê nữ cường thế điểm hảo, như vậy về sau gả chồng không đến mức chịu khi dễ. Bạch bảo ninh bọn họ nghe xong nguyệt nhi kiến nghị lúc sau, cũng không gì phản đối ý kiến. Hành, nữ quyến cùng hài tử đều qua đi, tỷ phu, ngươi lưu tại trên đảo chiếu ứng điểm, bên này ta tới an bài, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày, sau đó xuất phát, có gì yêu cầu đều chọn mua điểm. Mà giờ phút này, tiệm lầu hậu trạch, chu kiệm chính bận việc phân phó người chạy nhanh nấu nước nấu cơm, vô hán, đầu gô đã trở lại. Không chỉ có mang về tới thiếu ra tin tức càng quan trọng là còn mang về tới một đại gia khẩu người, người này hắn cũng nhận thức, đúng là bọn họ tướng quân nhạc phụ một nhà. Dùng sức đấm đầu gỗ ngực một chút, trên mặt tràn đầy khó có thể ước chế hưng phấn. Hành à, nay một chuyến không bệnh đi, thế nhưng đem lão ra tử bọn họ cấp cứu về rồi, việc này ngươi nhớ đầu một công. Vốn là muốn cho đầu gỗ qua đi hỗ trợ truyền tin, ai có thể nghĩ đến thế nhưng còn có như vậy một cái kinh hỉ lớn đang chờ bọn họ. Đầu gỗ không cần không biết xấu hổ gái gái đầu này cùng ta nhưng không gì quan hệ, muốn nói cảm tạ, kia cũng đến cảm tạ cao tướng quân cùng thiếu ra bọn họ, lần này phía bắc vừa đánh lên, bên cảnh bên kia thật có chút loạn, thiếu ra bọn họ liền khuyến khích cao hạ vũ bọn họ mạnh mẽ trưng dụng những cái đó phạm nhân. Thứ này một khi về quân đội sử dụng, ai còn quản bọn họ chết sống à, này không đối phương cũng không dám nói gì, vừa lúc bên kia cũng muốn cạn lương thực, bọn họ cũng ước gì đem những người này cấp đẩy ra đi đường kẻ chết thay đâu lao ra từ bọn họ một nhà lúc này mới có giải thoát cơ hội việc này quay đầu lại lại nói huyện thành những người này cũng không thể lại đốc, quá đáng chú ý ta phải đi tìm Nguyệt Nhi nói nói nhìn xem nàng bên kia có phải hay không có thể giúp đỡ an bài một chút chỉ cần tìm một cái bí ẩn địa phương không cho người phát hiện là được đừng bởi vì việc này làm cao gia chịu liên lụy Nột, cái này là thiếu gia cho người tìm làm chúng ta bên này nhiều làm chuẩn bị bên kia tình huống không ổn Chu Kiệm cũng không rảnh đi hỏi sao cái không ổn pháp Trước mở ra tin cẩn thận nhìn một lần, bất quá liền này một lần đủ để cho hắn biết vì sao đầu gỗ nói tình huống không ổn. Này Nhưng Huyền, mặt trên như thế nào cái ý tứ, là đánh vẫn là không đánh. Đầu gỗ cười khẽ một tiếng, đánh, cũng có hại, không đánh cũng có hại, việc này thật đúng là có chút khó làm, bất quá cũng không về chúng ta nhọc lòng. Ta đi thời điểm, Diệp Ly mang theo cái bang một ít người hướng kinh thành bên kia đi, ta đều khuyên cũng không khuyên lại, lao chu, ngươi cấp tưởng cái biện pháp A. Đầu gỗ mặt sau một câu đem chu kiệm cấp hoảng sợ gì ngoạn ý nhi. Thiếu ra đi qua. Nay không phải tự tìm phiền phức sao. Tìm người của hắn nhưng không ngừng quan phủ. Còn có mặt khác một bát. Đứa nhỏ này sao liền như vậy bẻ a Chạy nhanh đi làm người thông chi thanh mục. Làm hắn kia đầu nhiều chiếu ứng một ít. Hắn đây là muốn làm gì à. Báo thủ cũng không thể như vậy làm. Liền kẻ thù còn không có tìm được đâu. Hắn gì cấp a Chu kiệm là thật sự lo lắng. Lúc này qua đi. Kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết à? là Thiếu gia bề ngoài có biến hóa lớn, chính là truy bọn họ người cũng không có bởi vì như vậy cục diện mà thả lỏng cảnh giác, trước mắt còn không biết đối thủ là ai đâu, vạn nhất bị lạc ra cái kêu bán đứng tướng quân người cấp nhận ra tới, kia thiếu gia cũng thật chính là đang ở hiểm địa. Âu Dương cũng thật là, như thế nào có thể làm thiếu gia đi theo hồ nháo. Đầu gô lắc đầu, uống lên mấy ngụm nước mới mở miệng Âu Dương cũng tán đồng, người cũng đừng như vậy cẩn thận, sớm muộn gì đều phải đối mặt sự, nói nữa. Nhà chúng ta thiếu gia hiện tại đi đến trên đường cái ngươi dám nhận ra tới. Không chỉ có thân thể đều biến hóa, liền dung mạo đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hơn nữa vẫn là cái khất cái, phòng chừng là ai cũng không thể nghĩ đến hắn sẽ trở về kinh thành, dù sao ta cảm thấy trở về cũng không phải gì chuyện xấu, nói không chừng còn có thể tìm được người khác đâu. Chu Kiệm hiện tại liền tính là có ý tưởng cũng đã chậm, người đều đi qua, hắn liền tính tưởng tiên trường cũng không kịp. Tính, ta cũng mặc kệ việc này, dù sao phía bắc cũng không an toàn. Rời đi nơi đó cũng không xem như gì chuyện xấu, kia Âu Dương đâu, không cùng thiếu ra cùng nhau. Đầu gỗ cười, cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong bụng, nói lời thật lòng, thật sự nói bụng. Hắn đi theo làm gì, mục tiêu quá lớn, tuy rằng lớn lên tương đối bình thường một ít, liền hắn này dáng người hướng khất cái trong đàn vừa đứng cũng không giống như vậy hồi sự a. Lại nói, hắn đến hướng bên này phát triển nhân thủ đâu, còn đừng nói cấp Âu Dương cái quan chức khô khô, ta phỏng trừng có lẽ về sau có thể đường cái quan tốt, tuyệt đối cẩn trọng 237 cá biệt, 237, bị đầu gỗ như vậy một hình dung làm chu kiệm đều có chút không nín được cười Âu Dương người này là tản mạn quán một cái tính cách, thật sự cho hắn lộng sự tình làm, cùng ngồi tù thật đúng là không gì khác biệt. Người lưu lại nơi này bồi lao ra tử bọn họ ăn cơm, tắm rửa, ta đi tìm Nguyễn Nhi, người này há mồm ta là lo lắng ngươi nói không rõ, vạn nhất cấp nói lậu miệng, kia nhưng chính là họa sát hơn, quay đầu lại ta lại dặn dò dặn dò tống ra người, ta đi trước, Phòng bếp đồ ăn một lát liền hảo. Cái gì? Diệp Ly gia thân thích đều tới. Chu Kiệm gật gật đầu cho nên ta mới lại đây tìm ngươi, Này cũng không có địa phương ăn trí, ta cân nhắc ngươi cái kia trên đảo không tồi, đưa bọn họ đến trên đảo tu dưỡng một thời gian đi, người này dọc theo đường đi chạy nạn đều tạo không thành bộ dáng, cũng may mắn gặp được đầu gỗ, bằng không còn không biết gì thời điểm có thể đi tìm tới đâu. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói, này người một nhà đều là người đọc sách, trên đảo người biết chữ đã có thể không phải cái vấn đề. Nửa câu đầu Nguyệt Nhi không để ở trong lòng, nhiều vài người không sao cả sự, coi như là đại gia cùng nhau làm bạn, bất quá mặt sau nửa câu cũng thật làm nàng tới hứng thú, thật là thiếu gì tới gì, buồn ngủ có người đưa gối đầu, đang lo đệ đệ đọc sách sự đâu, này Diệp Ly ra thân thích liền đưa tới cửa tới. Đầy mặt đều là vui vẻ cười hảo thuyết hảo thuyết, đều là người một nhà, không gì sự, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, vừa lúc chúng ta tính toán nghỉ ngơi hai ngày, ngày kia xuất phát. Chú Thúc Làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị điểm hàng ngày đồ dùng, ở hải đảo rốt cuộc không bằng lục địa phương tiện Tuy rằng có chút đồ vật không cần bọn họ chuẩn bị, nhưng là tư nhân vật phẩm gì, chính mình thích liền nhiều chuẩn bị điểm Tuy rằng thuyền lâu lâu cũng có thể đến trên đất bằng, chính là tóm lại là ở trong biển trụ, có cái quan trọng cũng ra không được Chu Kiệm đương nhiên biết này đó Gật gật đầu hành, ta đây đi về trước, có chuyện gì qua đi tìm ta Bên này Tống Chí Thanh mang theo người nhà giặt sạch một cái nước cấm tám Sau đó cùng đầu gỗ hảo hảo ăn một ngụm cơm no, này dọc theo đường đi suốt ruột lên đường, đặc biệt là sợ người nhận ra bọn họ tới, này người một nhà cơ hồ liền không như thế nào ăn qua kiên định cơm. Ai? Cuối cùng là an toàn. Về sau đều không cần sợ hãi, đầu gỗ nói chúng ta về sau đến hải đảo thượng sinh hoạt, bên kia không gì người xấu. Đều là diệp ly bằng hữu, tuy rằng điều kiện có thể gian khổ một ít, bất quá tổng so chúng ta nơi đó muốn tốt một chút, tới đều ăn nhiều một chút chu kiệm vì có thể làm lão gia tử người một nhà an an tâm cùng thư thái đồ ăn đặt mua hảo lúc sau khiến cho đầu gỗ bồi như vậy cũng phương tiện đại gia nói chuyện hiếm ít nhất đầu gỗ là hiểu biết bọn họ những người này thân phận ở cái này huynh đệ trước mặt tống gia người cũng không cần kiêng dè gì có gì nghi vấn vừa lúc đầu gỗ có thể ở hiện trường giải đáp nay không ăn cơm trong quá trình tống lão gia tử liền nói gian này đã hơn một năm tới vẫn luôn bối rối hắn phiền não đầu gỗ bên này có hay không thích hợp cô nương cùng tiểu tử, ngươi nhìn xem trong nhà hài tử tuổi cũng đều nên tới rồi phải gả cưới tuổi. Phía trước là có cấp định quá người ta, chính là nhà của chúng ta vừa ra sự, nhân ra đều hối hôn, ai, ta hiện tại cũng không yêu cầu cao, chỉ cần người hảo, trong nhà bên kia người không gì vấn đề lớn là được, tổng không thể làm bọn nhỏ bởi vì trong nhà điểm này sự chậm trễ đến liền tức phụ đều cưới không thành đi, cô nương liền cái nhà chồng đều tìm không thấy đi. Đầu gỗ biên uống rượu biên gật đầu lao gia tử, Việc này lòng ta hiểu rõ, Chu Kiệm kia đầu Diệp Ly cũng cùng hắn đề ra, chờ các ngươi tới trước trên đảo, dù sao bên kia ra tới đi vào cũng không phiền thoái, nếu là thực sự có thích hợp, chúng ta liền dẫn người ra tới tương xem một chút. Tuy nói hiện tại Tống Gia gặp như vậy sự, chính là hài tử hôn sự chúng ta khẳng định sẽ không qua loa, chỉ định các bọn nhỏ tìm một cái thích hợp nhân ra, việc này các ngươi mọi người đều yên tâm đi, chúng ta ca mấy cái khẳng định sẽ trở thành nhà mình hài tử sự tới làm. Có đầu gỗ một câu. Này làm phụ mẫu trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật việc này bọn họ cũng ngượng ngùng lập tức nói ra, rốt cuộc mới thoát ly cái loại này không cảnh, có thể bảo một cái mệnh liền tính không tồi. Bất quá nếu công công nói, các nàng mấy cái tự nhiên trong lòng vui mừng, sớm một chút giải quyết việc này tổng so làm hài tử tuổi biến đại chậm trễ bọn họ trung thân đại sự muốn tới hảo. Tống ra người ăn cơm xong, đầu gỗ cùng chu kiệm an bài bọn họ từng người về phòng nghỉ ngơi, hai cái người tiến đến cùng nhau cân nhắc một chút việc này. Ta xem vẫn là làm nguyệt nhi cùng diệp tẩu tử ra mặt giúp đỡ thu xếp một chút, ta này đầu ở giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm, có thích hợp khẳng định sẽ lập tức phái người qua đi thông chi. Đầu gỗ đối việc này không phải thực lành nghề, có chút buồn dầu cào cào gáy lao chu, việc này nhưng làm ơn người, tiểu thiếu ra trước khi đi thời điểm cũng đề ra việc này, nhìn xem huyện thành có hay không thích hợp nhân ra, muốn hiểu tận gốc dễ mới được, muốn nhân phẩm tốt, nói cách khác ngươi nói cho nhân ra nói việc hôn nhân ngược lại biến thành thai họa nhân ra. Việc này chúng ta huynh đệ nhưng làm không tới. Chu Kiệm buồn cười vỗ vỗ nhà mình huynh đệ cánh tay yên tâm, việc này chúng ta khẳng định để ở trong lòng. Nhớ tới Nguyệt Nhi dặn dò sự, Chu Kiệm đưa cho đầu gỗ một túi bạc còn có mấy chương ngân phiếu ngày mai ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài mua vài thứ, rốt cuộc lần này trở về cũng là vội vội vàng vàng, nơi này đại nhân hải tử nam nữ đều có, khẳng định có chút chính mình yêu cầu đồ vật, ở hải đảo thượng rốt cuộc không bằng lục địa, nhiều mua điểm cũng có thể phương tiện chút. Dư lại ngươi cấp lao ra tử chính bọn họ cầm, trên người có bạc ít nhất này trong lòng nắm chắc, chúng ta đem người tiếp nhận tới, liền phải làm cho bọn họ chủ kiên định. Đang nói chuyện đâu, Diệp Thành cùng Diệp An đào hai mẹ con cái lại đây, bởi vì Diệp Hiếu đang theo đầu gỗ ăn tết liền đi trở về, cho nên hai mẹ con cái liền ở xưởng bên kia trước ở, cũng phương tiện bọn họ chỉ đạo công nhân giám sát một chút ra du tình huống, mặt khác Diệp Hiếu cưng cũng tùy thuyền đi rồi, cho nên vì phương tiện khởi kiến, Diệp An đào liền vẫn luôn bồi nhi tử đến bây giờ. Tẩu tử tới, vừa lúc, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Nhìn đến đầu gỗ, Diệp An đảo còn muốn hỏi hỏi chú em trở về tình huống đâu, bất quá nghe được tống trí thanh bọn họ một nhà tới, kích động thiếu chút nữa đều phải đẩy cửa đi vào. Tẩu tử, tẩu tử, ngươi đừng hội a, bọn họ hiện tại đều ở hậu viện nghỉ ngơi đâu, muốn gặp mặt có rất nhiều thời gian, về sau bọn họ cùng các ngươi đến trên đảo đi sinh hoạt, ngươi còn sợ chiếu cố không được bọn họ a? Thình lính nghe được tống ra người đều bình yên vô sự, Diệp An Đảo cũng không biết nên sao hình dung tâm tình của mình, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, cuối cùng là làm cho bọn họ người một nhà giải thoát rồi, kia thiếu gia đâu, hắn như thế nào? Ta chú em đâu? Đầu gỗ liệt miệng hắc hắc cười tẩu tử, ngươi chú em cùng thiếu gia tự nhiên làm bọn họ khất cái lâu, bất quá ngươi chú em có Âu Dương che chở hẳn là không gì đại sự. Hắn qua đi cũng là hiệp trợ Âu Dương quản lý cái bang, hiện tại hắn chính là đầu đầu, có một số việc không hắn cũng không được. Bất quá ngươi yên tâm, việc này cũng chỉ là tạm thời. Âu Dương cùng thiếu gia đều nói, nếu là gặp được thích hợp khẳng định giúp ngươi chú em cưới môn tức phụ trở về, bằng không phỏng trừng Diệp Đại ca này tâm khẳng định là không bỏ xuống được. Diệp An Đảo thở dài nhưng còn không phải là sao. Đại ca ngươi đi thời điểm còn nhắc mãi việc này đâu. Hiếu chính cũng già đầu rồi, thật sự nên tìm cái biết lánh biết nhật người. Kỳ thật Diệp An Đảo còn tưởng khuyên Chu kiệm bọn họ cũng tìm, bất quá lời này nàng phía trước có đề qua. Bất quá làm này vài vị đều cấp cự tuyệt. Dùng Chu kiệm nói ở tướng quân phủ lúc ấy bọn họ cũng chưa muốn tìm, hiện tại liền càng không nghĩ. Hảo hảo đem tiểu thiếu gia cấp chiếu cố hảo, bọn họ mấy cái liền tính đi cũng có thể an tâm đi gặp tướng quân. đến nỗi thế nhi việc này bọn họ căn bản liền không ở suy xét trong phạm vi. phiền Toái không nói, bọn họ căn bản là không cái này tâm, muốn tìm sớm tìm, hà tất chờ tới bây giờ đâu? Bất quá Diệp An đảo cũng không biết này mấy cái đại lao ra là chuyện như thế nào, tuy rằng thân thể có chút tiểu ma bệnh, chính là một đám đều khá tốt. Không đến mức không nghĩ tìm tức phụ, nói vậy mọi người trong lòng đều có một đoạn thương tâm chuyện cũ đi. Chỉ sợ là bởi vì này đó mới làm cho bọn họ không nghĩ cưới vợ sinh con đi. Chu kiệm là không biết Diệp An đảo trong đầu sẽ tưởng nhiều như vậy, hắn hiện tại suốt ruột đi tìm Lý Quý cùng đinh nhị quả đi. Đến đem thiếu ra đi kinh thành tin tức truyền cho thanh ngục cũng không biết này hai cái người có thể hay không gặp được. tẩu tử, người đi về trước chuẩn bị một chút, ngày kia liền phải xuất phát, có gì muốn mua chạy nhanh đi mua, ta còn có việc. Đi trước tìm Lao Đinh bọn họ đi. Diệp An đào hướng hắn xua xua tay ngươi chạy nhanh đi, ta đi xem Nguyệt Nhi bọn họ. Nhìn đến Diệp Ly mẫu thân, Bạch Tú Mai cuối cùng là đem trong truyền thuyết người cấp đối thượng hào, hai cái nữ nhân ngồi xuống cùng nhau, đề tài liền nhiều lên. Ai, may mắn có các ngươi, bằng không chúng ta người một nhà sao có thể có hôm nay à, đại muội tử, cảm tạ nói ta liền không nói, chúng ta về sau từ từ tới, dù sao về sau đều ở trên đảo ở đâu, chúng ta những người này về sau liền sống nương tựa lẫn nhau. Nguyệt Nhi bên này đã mang theo muội muội đi tìm Nhậm Tịnh cũng cùng nàng nói phải rời khỏi một đoạn nhật tử. A, ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Nói lời thật lòng, Nhậm Tịnh này trong lòng thật đúng là liền không có cái gì chuẩn bị, xưởng bên này tuy rằng đã ra du, chính là cho tới nay đều là Nguyệt Nhi người ở bên này phụ trợ, một khi thật sự làm chính mình người độc lập đi thao tác, nàng có chút lo lắng có thể hay không ứng phó đến lại đây. Nguyệt Nhi cười nhìn Nhậm Tịnh liếc mắt một cái phu nhân, này có cái gì hảo lo lắng. Công nhân bên kia đã thao tắc thuần thụ, nguồn tiêu thụ bên này chúng ta cái này huyện thành đã không phải cái vấn đề, các gia tiểu lầu cùng khách điếm nhưng đều tiếp nhận rồi loại này du, ngươi còn có gì hảo lo lắng. Chúng ta thanh danh đánh ra tự nhiên sẽ không sợ nguồn tiêu thụ, lại nói còn có ngươi huynh đệ hỗ trợ đâu, chỉ cần dựa theo ta phía trước cho ngươi kế hoạch làm, khẳng định là không gì vấn đề, ngươi A liền chờ thu bạc là được. Nhập tình không đơn giản là bởi vì sinh ý thượng sự. Kỳ thật nàng càng có rất nhiều càng ngày càng ủy lại trước mắt cái này dung mạo không sâu sắc tiểu cô nương. Ai, Nguyệt Nhi, nếu ngươi đã đến rồi, có chút lời nói ta cũng không nghĩ gạt ngươi, có một số việc so ngươi tưởng muốn nghiêm trọng nhiều. Nhâm tịnh cũng là thiệt tình đem Nguyệt Nhi trở thành chính mình chất nữ còn có bằng hữu tới đối đãi, đem chính mình biết đến tin tức cùng nàng nói một lần, lại nhìn thoáng qua phán nhi, cho nên, trong nhà người có thể an bài hảo liền bắt đầu an bài đi, có một số việc một khi thật sự tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Nhất khổ chỉ sợ cũng là phía dưới những người này Nguyệt Nhi thực bình tĩnh gật đầu phu nhân Việc này ta nghe nói Cho nên đây cũng là hôm nay ta Vì sao tới tìm ngươi Không chỉ là cùng ngươi nói phải rời khỏi một đoạn thời gian sự Mặt khác một sự kiện chính là tưởng Cùng ngươi nói việc này Nếu ngươi đều đã biết Vậy các ngươi cũng làm điểm chuẩn bị đi Ai biết về sau sẽ thế nào Đối việc này Nguyệt Nhi thật sự không gì hảo biện pháp Nàng liền một cái bình thường người nhà quê Có thể biết được liền trên đỉnh đầu kia một mảnh thiên Lại nhiều một ít chính là trong óc nhiều này đó không thuộc về chính mình trải qua cùng ký ức, chính là này trong trí nhớ nhưng không có vẻ như thế nào đánh giá sự. Nhâm tịnh giờ phút này lại có chút phát sầu, nhà bọn họ lao ra chính là quan A, mặc kệ bao lớn quan, ở này vị phải mưu này chính A, phía trước còn nghị an bài thỏa đáng nạn dân sự có thể làm lao ra được đến ngợi khen đâu. Ai biết lúc này thế nhưng tới chuyện lớn như vậy, phòng trừng triều đình bên kia khẳng định cũng không rảnh lao ngợi khen, đều 4B thủ địch. Ai còn có cái kia tâm tình đi chú ý quan viên để bạt vấn đề? Hiện tại nàng đảo không phải đặc biệt muốn cho lão ra hướng lên trên đi, mà là không hy vọng chính mình thành vòng quốc nô, thật tới rồi lúc ấy, chỉ sợ nàng cái này huyện lệnh phu nhân liền cái bình thường dân chúng đều không bằng. Nguyệt Nhi, ngươi có cái gì hảo biện pháp, thế nào chúng ta cũng đến bảo hộ chúng ta chính mình ra viên đâu, chúng ta tuy rằng là nữ lưu, chính là tổng nghị cách làm điểm chúng ta khả năng cho phép xử đi. Phán Nhi ở một bên mở miệng phu nhân. Liên bởi vì là như thế này, cho nên chúng ta hai chị em cái mới quyết định đưa ta nương bọn họ sau khi đi lại trở về, kỳ thật chúng ta ý tưởng cùng ngươi giống nhau, đào hoa thôn là chúng ta sinh ra địa phương, nói lời thật lòng, ta đối nơi đó cảm tình cùng ngươi đối cái này huyện thành cảm tình là giống nhau. Kỳ thật chúng ta cũng tưởng tẫn một phần tâm lực, chính là không biết nên sao làm, nếu không ngươi nói xem xem, chúng ta có thể giúp đỡ gì vội. Đối về sau nên như thế nào an bài như thế nào làm. Nhậm tịnh chính mình đều không có gì hảo biện pháp, nơi nào có thể cho Phán Nhi chỉ điểm biến mê, nàng còn mê hoặc đâu. Nguyệt Nhi xoa xoa mày, hôm nay liền vì tưởng việc này, nàng đầu đều sắp tưởng tạc, chính là trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tưởng được nên làm điểm gì, trừ bỏ chính mình có thuyền có thể cho phía trước tướng sĩ đưa điểm lương thực ở ngoài, giống như cũng làm không được cái gì dường như. Chúng ta sưởng ép dầu cấp phía bắc tướng sĩ đưa chút dù qua đi đi, mặt khác ta này một đám lương thực tạm thời không thể đưa đến nơi này. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta thuyền thực mau liền sẽ tạo tốt. Tiếp theo phê lương thực ta sẽ trước tăng cường chúng ta bên này. Bất quá về sau sự tình ta liền khó nói, ngươi cũng rõ ràng, phía nam lương thực càng ngày càng khẩn trương, gì thời điểm có đều là cái không biết bao nhiêu, sợ quốc giống như đối cái này cũng bắt đầu phong tỏa. Tuy rằng hiện tại tiếng gió rất khẩn, ta phỏng trường chiến hỏa một chốc một lát còn thiêu không đến chúng ta bên này, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng. Ngươi nếu là thật sự có nhàn dối nói. Tổ chức nữ nhân giúp đỡ vá áo cùng giày đi, nói vậy phía Bắc tướng sĩ sẽ yêu cầu cái này, hơn nữa chúng ta dân đoàn cũng yêu cầu quần áo cùng giày, càng nhiều càng tốt. Nhâm tịnh cảm thấy Nguyệt Nhi cái này chủ ý cũng không tồi, có cái này tống cổ thời gian, có lẽ có thể cho nhân tâm an ổn xuống dưới, càng có trợ với đại gia đồng tâm hiệp lực cộng đồng kháng địch. Hành, việc này ta quay đầu lại liền thu xếp, nha đầu, lao gia tử đã trở lại, người qua đi xem hắn, nói với hắn một tiếng. Nguyệt Nhi cười gật đầu ngươi không nói ta vừa lúc cũng muốn qua đi tìm hắn. Hắn cái này đại phu thời điểm mấu chốt đến có tác dụng. 238 đụng tới gian tình. 238. Tới rồi lăng lão ra tử ra, Nguyệt Nhi thế nhưng ngoại ý muốn nhìn đến lăng hạo dương thế nhưng cũng ở. Ha ha, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt Nhi nhưng thật ra thực hiếm lạ trên giới đánh giá một phen đúng vậy. Nhìn đến ngươi ta liền càng thêm hiếm lạ à, ngươi lão đây là từ đâu tới đây, ta chính là có đoạn nhật tử không thấy được ngươi. Hảo Dương Ca, ngươi sao đột nhiên tới? Phải biết rằng ngươi đã đến, đến rồi, ta sao cũng đến hảo hảo cho ngươi chuẩn bị cái lễ vật a. Lần trước nhưng bạch được ngươi một phen hảo cây sáo đâu. Phán Nhi đã bị nhà mình tỷ tỷ này biểu hiện cấp kinh tới rồi. Tỷ tỷ gì thời điểm còn sẽ nói dân a, giống nhau thời điểm nàng thật đúng là không thấy được. Chẳng lẽ trước mắt người này chính là đưa cho tỷ tỷ cây sáo người? Nhìn trước mắt phong độ nhẹ nhàng nam nhân, đuổi kịp ngõ đến nhà bọn họ nam nhân giống như có đến liều mạng, vừa thấy chính là cái đại gia công tử. Phán Nhi, cái này là Lăng Gia gia tôn tử Lăng Hạo Dương ca ca, cái này là ta muội muội. Lăng Hạo Dương nhìn thoáng qua Phán Nhi, cười tủm tỉm trêu chọc nói Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi sao không ngươi muội muội có thì à, sẽ không mấy năm nay ngươi vẫn luôn liền không ăn qua cơm no đi. Nguyệt Nhi bật cười, ánh mắt lưu chuyển, này một có thể thấy được hiện ra tiểu nữ nhi gian nên có kiểu tiếu tiểu bộ dáng, ngay cả Lăng Hạo Dương nhìn đều cảm thấy Nguyệt Nhi đứa nhỏ này kỳ thật cũng khá xinh đẹp, chỉ là biểu hiện ra ngoài mỹ cùng người khác không quá giống nhau. Nếu không ngươi tài trợ điểm bái, vừa lúc nơi nơi đều thiếu lương thực đâu, ngươi nếu là tài trợ, ta tuyệt đối không chối tử. Lăng hạo dương trắng nguyệt nhi liếc mắt một cái ngươi nha đầu này còn cùng ta muốn lương thực, ta không cùng ngươi muốn liền không tội. Nghe nói ngươi cuộc sống này quá hô mưa gọi gió, ca ca ta còn nghĩ cùng ngươi cùng nhau hôn đâu, nếu không có gì chuyện tốt mang ta cùng nhau bái. Lăng Lão gia tử ở một bên chụp nhà mình tôn tử một chút ngươi nhưng đánh đổ đi, còn là nguyệt nhi mang ngươi. Ngươi đem nhà mình sinh ý cấp làm tốt ta liền a di đà Phật. Nha đầu, mau vào phòng ấm áp ấm áp, đừng cùng tên tiểu tử thúi này hạt bẩn. Chờ mọi người đều ngồi xuống, Lăng Hạo Dương mới nghiêm trang cùng Nguyệt Nhi nói lên lần này lại đây mục đích. Nha đầu, ngươi này lương thuyền tới rồi thời điểm cho chúng ta biết một tiếng, có một đám dược liệu muốn vận qua đi. Ngươi cùng nhau giao cho Cao Hạo Thiên kia tiểu tử là được. Vì hắn giản dò, ta nhưng vội tới rồi hiện tại. Nguyệt Nhi chấp chớp đôi mắt. Vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình ngươi thế nhưng nhận thức cao đại ca. Ha ha, thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền ngươi đều tìm, đến. Ta này thuyền cũng thật phái thượng công dụng, hành. Ta đến lúc đó nói cho ngươi một tiếng, sao, ngươi chuẩn bị muốn ở chỗ này nhiều trụ một đoạn nhật tử. Lăng hạo dương một bộ đương nhiên biểu tình đó là a ông nội của ta ở chỗ này. Ta sao đến cũng đến coi chừng lao ra tử một đoạn nhật tử, như thế nào, ngươi có gì chuyện tốt. Nguyệt Nhi cho hắn một cái xem thường ta có thể có gì chuyện tốt. Ta một cái bình dân áo vải liền vội vàng tránh kia hai ngụm ăn tiền cơm. Ngươi nếu là nhàn đến không có việc gì nói, ta cho ngươi phái cái sống làm. Ngươi không phải cùng cao đại ca là nhận thức sao? Không bằng ngươi liền lại giúp hắn làm một chuyện. Mấy ngày nay ngươi tập trung mua sắm pháo hoa pháo trúc, một cái loại này nổ mạnh lực đặc cường, có thể nổ chết người cái loại này. Có hỏa dược ngươi cũng chọn thêm mua một ít trở về. Chúng ta chính mình thử làm điểm lợi hại pháo đốt ra tới. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi cái kia bạn tốt một phen đâu." Lăng Hạo Dương có chút không hiểu được Nguyệt Nhi muốn pháo hoa làm gì, kia đổ vật có thể làm gì à, phía bắc kia chính là chiến trường, ngươi chẳng lẽ làm những cái đó lấy vũ khí binh lính đều đổi thành lấy pháo hoa pháo trúc? Lăng lão gia tử ở một bên cũng nghe, vừa mới bắt đầu không lộng minh bạch Nguyệt Nhi là mấy cái ý tứ, bất quá lão gia tử đầu vừa truyền khai, đột nhiên liền minh bạch trước mắt tiểu nha đầu nói chính là ý gì. Vỗ tay một cái, trên mặt cười rốt cuộc nhịn không được rượu à? Chúng ta như thế nào liền không nghĩ ra được thứ này, tiểu tử, ngươi nghe Nguyệt Nhi an bài, kia đổ vật đơn cái phóng là không gì đại tác dụng, chính là cùng nhau nổ mạnh, kia uy lực có thể to lắm, hướng lớn nói có thể nổ chết người, đỉnh vô dụng cũng có thể làm người quần áo cháy. Thứ này hảo a, nha đầu, ngươi sao liền nghĩ ra được cái này? Ha ha, Hạo Dương, ngươi nhưng đừng xem thường này pháo hoa pháo trúc, thứ này không chỉ có là ở trên chiến trường dùng tốt, liền nói này mật báo cũng so người chạy nhanh a. Tiểu tử ngươi đừng ma kỉ Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta tập trung làm việc này, đây mới là chính sự. Nguyệt Nhi thở dài, cùng lão ra tử nói muốn hộ tống người một nhà rời đi ta cùng phán Nhi sẽ tạm thời lưu tại bên này, đến nỗi bước tiếp theo làm gì ta còn không có tính toán đâu, có lẽ ta sẽ thượng kinh thành đi, nghe nói bên kia bạc hảo kiếm, ta nghĩ đến bên kia đi mở rộng tầm mắt. Lâm Hảo Dương vẫn luôn ở bên cạnh lắc đầu kinh thành có gì hảo ngoạn, tùy tiện lôi ra tới một cái người, không phải Hoàng thân quốc thích chính là cái nào đại quan trong nhà thân thích, lộng không tốt. Chính mình đắc tội người cũng không biết, Tiểu Nguyệt Nhi, không phải ta cái này đừng, ca ca không nhắc nhở ngươi, kia địa phương tuy rằng phồn hoa, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể đại địa phương. Nha đầu, ta không phải đánh mất ngươi tính tích cực, mà là kia địa phương ta quá hiểu biết, không có thực lực, phòng trừng liền tính đi qua, một khi gặp được sự, ngươi cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Lăng Châm Xuyên nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, hắn rõ ràng nha đầu này có hùng tâm cũng có dạ tâm, chính là hắn cũng lo lắng, đứa nhỏ này nghe con mới sinh không sợ cọp sức mạnh. Ở hắn kinh thành đãi như vậy nhiều năm, hắn rõ ràng nơi này thủy có bao nhiêu sâu, đặc biệt là giống Nguyệt Nhi đứa nhỏ này không có bất luận cái gì gia đình bối cảnh, lại còn có nắm một bút làm người mắt thèm tài phú cùng làm người không thể tưởng được các loại điểm tử, này đó đã cũng đủ làm những cái đó người tham lam. Mơ ước, Nguyệt Nhi chỉ là gật gật đầu lăng ra ra, hạo dương ca ca, nếu ta khắc phục không được này một quan, ta đây cả đời này đều đừng nghĩ co đại phát triển, kinh thành là nguy hiểm. Chính là kêu cũng là khắp nơi hoàng kim địa phương, kẻ có tiền, có quyền người, có thể tiêu tiền người nhưng đều tụ tập ở nơi đó. Đừng quên, ta lúc trước cái này lỗ nặng là như thế nào ăn, liền vì cái này, kinh thành ta khẳng định muốn qua đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta trước chịu đựng, thù này ta sớm muộn gì đều đến báo. Lăng Trâm xuyên tuy rằng không biết nguyệt nhi đứa nhỏ này đến tột cùng có gì hơn người bản lĩnh, chính là hắn rõ ràng đứa nhỏ này tay trái là thật thật phế đi ba cái, mặc dù hắn đã tận lực đi cứu trị. Chính là vẫn như cũ vô pháp làm ngón tay khôi phục bình thường. Ngươi nói một cái khỏe mạnh người còn ở kinh thành cư không dễ, đừng nói đứa nhỏ này muốn ở kinh thành thi triển quyền cước, nếu là một cái không cẩn thận, kia thật sự chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ai, nếu ngươi đã làm quyết định, kia ra ra cũng không phản đối, nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện. Nhưng là cũng đừng sợ sự, có gì việc khó ngươi liền đi tìm ngươi hạo dương ca ca, chúng ta lăng ra ở kinh thành tuy rằng không nhiều lắm quyền thế nhưng là tốt xấu nhiều năm như vậy nhiều ít cũng nhận thức vài người đối lão gia tử nói này đó nguyệt nhi nói không cảm động đó là giả lăng lão gia tử có thể ở ngay lúc này nói ra như vậy một phen lời nói kia cũng thật đem chính mình trở thành cháu gái tới đối đãi hướng lão gia tử thật sâu không người chào ra ra có ngươi những lời này liền đã đủ rồi tới ngươi lại giúp ta nhìn xem ta này tay mấy ngày nay ta vẫn luôn cũng chưa từ bỏ rèn luyện ngươi nhìn xem có phải hay không có chút khởi sắc Từ khi cầm lấy cây sáo thổi lúc sau, Nguyệt Nhi đã ở đáy cốc tâm đột nhiên lại bốc cháy lên hy vọng, nàng là thật sự hy vọng chính mình tay có thể có chuyển biến tốt đẹp. Nói cách khác, vô pháp ứng phó trước mắt này có chút hỗn loạn chẳng hướng. Trốn đông trốn tây kia cũng chỉ là nhất thời, một khi Kim Long Quốc đều đình trệ, nơi nào đều là người ta địa bàn, bọn họ lại có thể trốn đến địa phương nào? Cho nên nhất hữu lực tự bảo vệ mình phương thức đó chính là phòng vệ cùng hữu hiệu tiến công, chính là liền nàng này thân thủ khẳng định không được. Cùng người thường so cũng liền cường như vậy một tí xíu. Nay cùng cao thủ tương đối, nàng này hai hạ đều không đủ xem, cho nên nàng liền vội vàng tưởng khôi phục trước kia kia triệu hoàn thuật. Lao ra tử cẩn thận xem xét một chút. Thở dài tuy rằng so với phía trước muốn hảo một chút, chính là thật sự muốn khôi phục bình thường còn phải tiếp tục luyện đi xuống. Nhà đầu. Việc này cũng cấp không được, ngươi như bây giờ đã thực hảo, ngón tay đã không phía trước như vậy cứng đờ cùng ố lượng. Lăng hảo dương ở một bên nhìn tâm sinh đồng tình. Khó trách này tiểu nha đầu khăng khăng muốn vào kinh thành, vốn dĩ hảo hảo ngón tay, ngươi nhìn xem đem nhân ra cấp làm cho, thiếu chút nữa đều phải phế đi. Ra ra, này ngón tay gõ chặt đứt lại tiếp thượng hành không được. Lao ra tử thở dài lắc đầu đã đều trường đến như vậy, ngươi nếu là gõ chặt đứt, lộng không tốt, này tay chỉ sợ liền đồ vật đều lấy không được, này nguy hiểm vẫn là đừng mạo ta một chút nắm chắc đều không có, trước mắt cũng có thể chậm rãi dưỡng có lẽ sẽ khá lên đâu, ngươi không thấy được phía trước Nguyệt Nhi ngón tay so cái này vốn luyện lợi hại hơn đâu, nha đầu, dựa theo ta nói tiếp tục luyện, tưởng thổi sáu ngươi còn có chờ a. Nguyệt Nhi đương nhiên biết chính mình là gì tình huống, Lão gia tử đều nói tốt một chút, vậy Thuyết Minh chính mình trước mắt như vậy khôi phục rèn luyện là hành chi hữu hiệu là được. ở lăng Lão gia tử ra hơi ngồi trong chốc lát, Nguyệt Nhi mang theo muội muội cáo tử ra tới, Phán Nhi hiện tại đều có chút phấn ốc, này một buổi sáng lại là huyện lệnh phu nhân lại là công tử, nàng cũng không biết nhà mình tỉ tỷ thế nhưng nhận thức nhiều người như vậy. Tỉ, người kia thật là lăng ra ra tôn tử. Nguyệt Nhi quay đầu chịu liếc mắt một cái muội muội biểu tình, sau đó hiểu rõ gật gật đầu, vô vô muội muội tay kỳ thật lúc trước tỷ theo chân bọn họ tiếp xúc thời điểm, này trong lòng cũng cùng ngươi hiện tại một cái bộ dáng, bất quá thời gian dài tự nhiên thành thói quen, thình linh nhìn đến bọn họ có phải hay không có một loại cao cao tại thượng, cùng chúng ta không phải một loại người cảm giác. Phán Nhi manh điểm chính mình đầu nhỏ cũng không phải là sao, tuy rằng cái này lăng đại ca nhìn Chính là này trên người khí thế cùng buổi sáng cái kia công tử là giống nhau. Nguyệt Nhi cười một tiếng bọn họ a đều là một loại người, hiểu biết, ngươi về sau tự nhiên liền sẽ không có loại cảm giác này, bất quá người như vậy ngươi cũng không nên có gì ý tưởng, bọn họ sinh hoạt không phải chúng ta có thể dung đi vào. Phán Nhi bị Nguyệt Nhi như vậy vừa nói, có chút ngượng ngùng tỉ, nhìn ngươi nói, ta chỉ là việc nào ra việc đó đánh giá một phen thôi, này đều chỗ nào cùng chỗ nào à, ta biết chính mình thân phận, nói nữa, ta còn không có lớn lên đâu. Việc này xa đâu. Đúng rồi, trước khi đi thời điểm chúng ta không cần đi cấp Trần Liên đưa điểm thêm trang lễ. Việc này Nguyệt Nhi thật đúng là liền không sao để ở trong lòng. Trần Liên, nàng trước sau trướng mắt người này, quá giả, có lẽ nàng có thể ở tưởng cao hậu viện hôn đến hô mưa gọi gió, bất quá người như vậy tốt nhất vẫn là rời xa, không biết gì thời điểm liền sẽ tinh kế đến người trong nhà trên đầu. Đưa, bất quá ta nhưng không đi, người cùng nương đi thôi, có cha này một tầng quan hệ, không đi không tốt. Ta nếu là đi qua, ta phỏng chừng bọn họ một nhà đều có thể không được tự nhiên, ta cũng không thảo cái tiếc ngại. Phán Nhi còn nghĩ phía trước Trần Liên nhớ thương tỉ tỉ vòng tay sự quay đầu lại ta cũng gì đều không mang, bằng không lại coi trọng ta trên người đổ vật ta mẹ không lộ à, đều là ngươi cùng cứu cứu bọn họ đưa, nào giống nhau lấy ra tới đều giá trị không ít bạc đâu. Nguyệt Nhi mặt mang ý cởi mím một chút môi, nàng cái này mội mội muốn nói hào phóng cũng hào phóng, muốn nói môi kia cũng thật môi, bất quá xem núi ai. Đối lao viện những người đó, đánh giá nhiều cấp một văn tiền đều cảm thấy thì đau Nắm muội mỗi tay ở trên phố đi dạo lên, có chút đồ vật yêu cầu thêm vào Hai cái người cũng không gì mục đích tính, dạo đến nơi nào mua được nơi nào Bởi vì có dân đoàn hiệp trợ nha môn quản lý huyện thành trị ăn Cùng cao hạo thiên bọn họ hình dung so sánh với Bọn họ kiến nghiệp huyện thành tương đối tới nói còn rất náo nhiệt Cho người ta một loại cùng trước kia không hai dạng cảm giác Gì? Phán nhi vừa định mở miệng nói chuyện đã bị nhà mình tỉ tỉ khẩn che miệng trốn đến một bên, Phán Nhi có chút sốt ruột rැi rủa. "Thỉ, ngươi làm gì đâu, cái kia là đại bá." Nguyệt Nhi gật đầu ta thấy được, chính là ngươi cũng thấy rồi hắn cùng cái kia nữ lôi lôi kéo kéo đi, cẩn thận một chút, chúng ta trộm đạo xem, đừng lên tiếng." Kỳ thật nàng kia liếc mắt một cái đã nhận ra tới, nữ nhân chính là đông cửa hàng lão bản nương, chỉ là không biết cái này lão bản nương như thế nào sẽ cùng Trần Đại Hải tránh ở như vậy địa phương, vừa thấy chính là khu dân nghèo, theo nàng hiểu biết, nữ nhân này hẳn là còn không tính nghèo, chỉ là không rõ ràng lắm nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trần Đại Hải, ngươi thật sự không nghĩ của ta? Nữ nhân cũng có chút không khách khí, kia chất vấn miệng lươi thực rõ ràng. Trần Đại Hải nhìn từ tĩnh nguyện thở dài hiện tại Lý Gia tìm ngươi đều mau tìm nên rồi, ngươi muốn còn muốn sống ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, có thể làm ta đều làm, cầm bạc chạy nhanh rời đi. Thật làm Lý Gia người tìm được rồi, ngươi sẽ là như thế nào kết quả ta là không biết, nói vậy chính ngươi trong lòng minh bạch. Từ tĩnh huyển trên mặt có như vậy một khắc tưởng sẽ xuống Trần Đại Hải biểu tình, bất quá thực mau nàng liền ức chế ở chính mình xúc động, liền tính giết người nam nhân này, với chính mình cũng không có chỗ tốt, tương phản có người nam nhân này ở, ít nhất còn có thể cho chính mình cung cấp điểm trợ giúp. Ngươi liền không nhớ ta vì ngươi sinh hải tử. Trần Đại Hải cười lạnh hai tiếng ha hả, từ tĩnh huyển, ngươi theo nhiều ít nam nhân nói vậy liền chính ngươi đều không nhớ rõ đi, kia hải tử ai biết là cái nào nam nhân con hoang, đừng hướng ta trên đầu lại. Nói không chừng liền chính ngươi đều không rõ ràng lắm hải tử cha là ai, ta khuyên ngươi vẫn là an phận điểm, cầm bạc chạy nhanh rời đi nơi này, ta cũng liền giúp ngươi lúc này đây, chúng ta ai cũng không nợ ai. Ngươi đều tới rồi tình trạng này, cũng theo ta còn ngốc hề hề giúp ngươi, ngươi trước kia những cái đó thân mật đâu, ngươi nhìn đến quá bọn họ bóng dáng không. Ngươi này à, biết được đủ, dù sao bên này cũng không an toàn, ngươi vẫn là đến phương Nam đi thôi, nơi đó tương đối muốn tốt một chút, ít nhất lương thực tiện nghi à liên này đó bạc ngươi luôn có ăn xong thời điểm, cho đến lúc này ngươi nên làm sao, chẳng lẽ giống những cái đó sướng, kỹ giống nhau. Từ tĩnh nguyện đương nhiên biết Trần Đại Hải nói đều có lý, nghĩ lại trước mắt chính mình tình cảnh, chỉ có thể cầm túi tiền, sau đó lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Trần Đại Hải. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 239 ăn lòng. 239. kia chúng ta sau này còn gặp lại, về sau ta còn sẽ trở về, Trần Đại ca. Hài tử kia đầu ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhiều chiếu ứng một chút, nói không chừng kia thật sự chính là con của ngươi đâu. Nói xong cuối cùng một câu, trên mặt mang theo một mặt vũ mị cười, liền nguyệt nhi nhìn đều không khỏi nhớ tới nổi da gà, nhỏ giọng mắng một câu một đôi cầu nam nữ, đi thôi, không gì dễ nghe. Phán nhi bắt quái chi hỏa bởi vì từ tĩnh nguyện hừng hực bốc cháy lên, khuôn mặt nhỏ bởi vì nghe đến mấy cái này nàng căn bản là tưởng tượng không đến tin tức có chút hương phấn đỏ lên. Tỷ Đại bá cùng cái kia nữ thật sự sinh hài tử. Ai? Nguyệt Nhi thở dài một hơi, lôi kéo muội muội nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa nói chuyện nói nghe kia ý tứ, chỉ sợ nói chính là tiểu cô đứa bé kia đi. Ừ, thật là không nghĩ tới Trần Ngọc Chi thế nhưng còn có như vậy một ngày, tấm tắc, thật là thiên đại chê cười. Ngay sau đó lại nghiêm mặt nói trở về đường cùng trong nhà người ta nói, chính mình rõ ràng phải, tạm thời đại bá ra an ổn đối chúng ta có lợi lão nhân lão thái thái ở nhà bọn họ ngốc ta cha mẹ bọn họ liền không cần thao gì tâm. Phán Nhi đương nhiên biết này trong đó lợi hại, bất quá vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi tỉ. Hai người bọn họ gì thời điểm thông đồng đến cùng nhau, ta sao không biết đâu, nhìn dáng vẻ ngươi giống như biết điểm gì. Nguyệt Nhi gật gật đầu trước kia trở về vãn thời điểm nhưng thật ra nhìn đến đại bá tử nhân ra trong phòng ra tới. Bất quá không nghĩ tới này nữ thế nhưng còn có như vậy nhiều thân mật, dù sao đều không phải cái gì người tốt, đi mau còn có thật nhiều đồ vật không mua đâu. Ở Nguyệt Nhi xem ra kia trước sau là Trần Đại Hải Sự, đều không phải cái gì hảo điểu, khó trách có thể tiến đến cùng nhau. Như vậy nhàm chán nhàn sự nàng là lười nói cũng lười đi quảng. Hai ngày sau, Trần Đại Hồ cùng Bạch Bảo Ninh bọn họ mang theo người một nhà cùng đầu gỗ bọn họ này một đám người hội hợp cùng nhau xuất phát. Cũng may phía trước chuẩn bị tương đối đầy đủ. Tuy rằng trên đường thường thường có thể nhìn đến cướp bóc, chính là có đầu gỗ mang theo cái băng những cái đó bí mật bồi dưỡng lên người một đường đưa tiễn. Nguyệt Nhi bọn họ cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm tới mục đích địa. Nhận được tin tức, Từ Thiệu đã liên hệ hảo con thuyền liền chờ bọn họ lại đây lên thuyền. Biết được Tống ra bên này người đi qua là có thể đương chính mình bọn nhỏ tiên sinh, cho nên bất luận là Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái vẫn là bạch ra bên này, đều đối Tống ra bên này người nhiều có chiếu cố cùng tôn kính. Từ xưa đến nay hải tử tiên sinh lớn nhất, đặc biệt là xem đối phương này người một nhà bộ dáng, Rõ ràng là đều có học vấn người. Cho nên bảo nhi bọn họ mấy cái tiểu hài tử cũng nguyện ý cùng Tống lao ra tử bọn họ thân cận. Chờ tới rồi bờ biển muốn lên thuyền thời điểm, tam người nhà đã chô cùng người một nhà không sai biệt lắm. Tuy rằng Tống ra người phía trước địa vị có thể so bạch tú mai bọn họ cao nhiều, chính là trải qua quá sinh tử. Đặc biệt là ở như vậy tình huống người còn có thể được đến nhân gia phù hộ, Tống ra người đã sớm không có ban đầu kia sợi ngạo khí cùng thanh khí, giờ phút này bọn họ càng như là một hộ nông ra người, cảm ơn cùng cảm khái cùng tồn tại. Ha ha. Lô ra ra, chúng ta lại gặp mặt. Nột, cái này là cho ngươi lão mang lễ vật, mặt khác. Nguyệt Nhi tiến đến lao ra tử bên thai trộm chỉ hai bao tải lương thực, dặn dò hai câu. Cái này là cho đưa chúng ta qua đi những người này tạ lễ, các bạc còn không bằng cấp lương thực, ngươi quay đầu lại cấp phân một chút. Chúng ta suốt ruột đi vào, liền không tới nhà đi ngồi. Chờ chúng ta trở về thời điểm, ta lại qua đi, vài thứ kia có chút là cho nhà các ngươi, có chút là cho thiên thành ca nhà bọn họ. Đem nên công đạo đồ vật đều công đạo một chút, Nguyệt Nhi đem cha mẹ cùng đệ đệ muội muội cho đại gia giới thiệu một chút, sau đó hướng lao ra tử vây vây tay, mang mọi người lên thuyền. Chờ lên thuyền thời điểm, tống ra những người này đều không khỏi ở trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, ở kiến nghiệp huyện, vô luận bọn họ đang ở nơi nào đều cảm thấy không quá an toàn, chỉ có ở trên biển làm cho bọn họ cảm thấy dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử sự có chút cách bọn họ xa xôi. Lớn như vậy hải ai biết là nhà ai? Ở bọn họ xem ra, mặc dù là tiền đồ xa vời, chính là tâm lại là định, chỉ cần lưu chữ tánh mạng ở, hết thể còn đều có khả năng, chỉ cần đôi tay ở, đầu ở, không có gì làm không được sự tình. Ra Ra về sau chúng ta thật sự liền an toàn sao, rốt cuộc không ai khi dễ chúng ta sao. Lão ra tử ôm nhỏ nhất cháu gái sắc mặt tường hòa gật đầu là, về sau các ngươi có thể tự do tự tại tồn tại, muốn ngủ tới khi nào đều không có người đi quả ngươi, bất quá Gia Gia cảm thấy làm người đâu vẫn là muốn cần mẫn một ít. Hải đảo bên kia nhưng không giống trước kia nhà chúng ta như vậy, còn phải muốn người đi hầu hạ các người, sở hữu sự tình đều phải chính mình động thủ, bé về sau phải hảo hảo cùng ca ca tỉ tỉ học Nga. Tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí trả lời ra ra, bé vẫn luôn đều ngoan ngoãn, trước nay cũng không dám lười biếng, bằng không ma, ma sẽ đánh. Hai tử một câu, làm người chung quanh tâm không khỏi đi theo đau xót, bé mâu thân càng là khó có thể ức chế chính mình nội tâm chua xót, giữa nghiêng ở nam nhân nhà mình trên vai trộm gạt lệ. Trong nhà nhỏ nhất hài tử, lẽ ra hẳn là thương yêu nhất cũng là nhất hưởng phúc, chính là cố tình liền đuổi kịp gia đình biến cố, từ nguông triều tiểu tiểu thư biến thành liền ở nông thôn hài tử đều không bằng tù phạm nữ nhi, ở lưu này mà thời điểm, đứa nhỏ này cũng thật chính là không thiếu bị tội, như vậy điểm nhỏ đã bắt đầu học được xem người ánh mắt, giúp đỡ làm việc. Tông thử võ vô vô chính mình thê tử phía sau lưng đừng thương tâm, hết thảy đều sẽ tốt, về sau chúng ta hảo hảo chiếu cố hài tử so cái gì đều cường. Khi còn nhỏ chịu khổ một chút có lẽ đối hài tử về sau hảo, ngươi nhìn xem trong nhà hài tử một đám nguyên bản hoành thảo không lấy dựng chi, hiện tại một đám không đều rất có khả năng, tin tưởng về sau bọn họ cưới vợ sinh con, một đoạn này trải qua có lẽ là bọn họ cả đời này chung nhất quý giá tài phú đâu. Thiếu niên thời điểm ăn khổ không tính khổ, lão thời điểm hưởng phúc là được. Nguyệt nhi bọn họ thuyền láng giềng gần tống ra thuyền, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, Chính là nàng nhiều ít có thể nhìn ra tới đối phương cảm xúc thượng có chút kích động. Hơn nữa xuất phát thời điểm, nàng liền cảm thấy này người một nhà cũng không giống như giống bọn họ ăn mặc như vậy bình thường. Có chút nhân khí chất mặc dù là ăn mặc mang mụn và quần áo đều khó có thể che lấp. Này tống ra người ở nàng xem ra, chỉ sợ cùng Diệp Ly không sai biệt lắm, có lẽ là gặp được gì việc khó. Tuy rằng một đám trên mặt có tăng thương cảm, chính là có chút thời điểm trong lúc lơ đãng môi tiếng nói cử động nhiều ít cũng có thể lộ ra tới một chút. Nương. Đi qua lúc sau nhiều hơn chiếu cố tống ra người, không chỉ là đem bọn họ trở thành bảo nhi bọn họ tiên sinh, càng là phải làm thành chính mình người nhà tới đối đãi không xem người khác. Liền xem ở Diệp Ly này một tầng quan hệ thượng. Có thể như vậy đại thật xa đưa đến chúng ta bên người tới, nói vậy cũng là đối chúng ta tín nhiệm, ngươi xem Diệp Thím cùng bọn họ nói lời nói biểu tình cùng hành động, ta đoán bọn họ chi gian quan hệ khẳng định không phải bà con xa thân thích đơn giản như vậy. Bạch Tú Mai không nốc. Mấy ngày nay nàng cũng nhìn ra chút manh mối ra tới, bất quá cũng không có đi vào trần, nếu khuê nữ nói ra. Nàng tự nhiên đồng ý. Yên tâm. Bọn họ người một nhà vừa thấy chính là cái hiền lành, chúng ta những người này cũng không phải gì ái chọn lý người, về sau ở trên đảo ta khẳng định sẽ giúp bọn hắn. nha đầu. Nhưng thật ra các ngươi hai cái, trở về lúc sau chính mình ngàn vạn phải cẩn thận, có chuyện gì, ngươi chạy nhanh lại đây. Ngươi liên nhi tỷ thành thân, phỏng chừng chúng ta là không qua được. Ta đoán ngươi đại bá bọn họ cũng không thể thỉnh các ngươi hai cái qua đi đưa thân. Liên tính thỉnh các ngươi hai cái cũng đừng đi, nên làm gì làm gì, dù sao nương cho bọn hắn lễ vật đủ để không làm thất vọng bọn họ. Phán nhi dẩu miệng có chút không vui nương, ngươi này lễ đặt ở chúng ta làng kia nhưng chính là đại lễ. Tuy rằng một đôi bạc vòng tay cùng một đôi kim khuyên thai đối hai chị em cái tới nói không tính gì. Chính là cấp trần liên nàng chính là cảm thấy nhiều, đại bá tránh như vậy nhiều bạc, an tiết cấp trúc tiết bao lì xì vẫn như cũ vẫn là mấy văn thiền. Muốn nói môi liền chưa thấy qua như vậy mọi người. Cấp cái kia tiểu quả phụ đều là một túi bạc, sao cho các nàng chính là mấy văn. Muốn nói tính kế, nhà bọn họ người thật là tính kế bất quá đại bá một nhà. Nguyệt Nhi buồn cười ôm lấy muội muội đầu vai ngươi à, theo chân bọn họ so đo gì, kia chẳng phải là cho chính mình tìm biệt nữ sao, đồ vật đều đưa ra đi, không có liền không có, chúng ta về sau còn có thể lại tránh. Sau đó hướng Trần Đại Hồ bên kia một đứa môi, vì ta cha mặt mũi cũng vì chúng ta bên thai Thanh Tĩnh có giá mới có đến sao? Ngươi không phải muốn nhìn hải sao? Lần này đi vào trên biển, ngươi nhưng hảo hảo thể hội một chút, cùng này mênh mông biển rộng so sánh với, chuyện gì đều tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Tỷ dưỡng bệnh lúc ấy, mỗi ngày liền nhìn biển rộng, sở hữu phiền não tự nhiên liền toàn bộ đều tiêu. Bạch Tú Mai rửa gần hai cái khuê nữ ngồi xuống, ôm hai cái hải tử đầu vai nha đầu đốc. Về điểm này đồ vật tính gì, không thể so ngươi nãi cả ngày lăn lộn tra ngươi cường à? vì này liên nhi hôn sự, nàng là thiếu chút nữa đem trong nhà có thể lăn lộn người đều lăn lộn một lần, cùng những cái đó vật ngoài thân so sánh với, gì đều không có chúng ta chính mình quá thư thái nhật tử tới hảo, ngươi nói đi, phán nhi dẫu cái miệng nhỏ gật đầu kỳ thật ta cũng không phải không bỏ được về điểm này đồ vật, chính là cho vô tâm không phổi người, còn không bằng cấp hai họ người khác đâu, nhân ra ít nhất trong lòng còn cảm kích chúng ta đâu, ngươi nhìn xem đại bá mẫu như vậy, tâm tắc, ta cũng vô pháp nói, Tìm như vậy thông ra giống như nhà bọn họ chính là nhân thượng nhân dường như, xem người đều không lấy con mắt nhìn chúng ta, ta chính là khinh thường nàng như vậy, giống như chúng ta là qua đi nịnh bợ bọn họ dường như. Nguyệt Nhi ha hả vui vẻ cảm tình ngươi là bởi vì cái này à, bọn họ là ai, cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, lễ vật tặng, về sau nói không chừng không bao giờ gặp lại đâu, liền tính thấy, Trần Liên nàng cũng là nhà người khác người, tức giận với người như vậy, người a là càng sống càng đi trở về. Nàng Vương Mỹ Cẩm vẫn luôn chính là người như vậy, chỉ là ngày thường nàng che giấu thực hào thôi. Nguyệt Nhi nhìn đến phía trước đảo nhỏ, có chút kích động hướng muội muội cùng Bạch Tú Mai giới thiệu lên đường. "Ngươi xem, cái kia chính là chúng ta Hải đảo, đừng nhìn hiện tại nhìn tiểu, thật sự đến trên đảo, kia địa phương có thể so chúng ta Đảo Hoa thôn địa vực đều phải còn đâu." Bạch Tú Mai cùng Phán Nhi có chút kích động tưởng đứng lên, bất quá là Nguyệt Nhi cấp kéo lại, "Đừng nóng nội a, lập tức liền phải tới rồi, tiểu tâm say tàu." Nhìn đến Hải đảo từ xa tới gần, Nguyệt Nhi chính mình đều nhịn không được kích động, chỉ có nơi này có thể làm nàng cảm thấy an tâm, bên ngoài quá rối loạn, đem người nhà an trí đến cái này địa phương chỉ sợ là ổn thỏa nhất một sự kiện. Trần Đại Hồ ôm Nhi tử, tuy rằng không nói chuyện, chính là kia nóng bỏng ánh mắt đã sớm bán đứng hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Cuối cùng là tới rồi, bảo Nhi, ngươi xem, cái kia là ngươi tỉ bọn họ trụ đảo tử, tới rồi trên đảo cha giáo ngươi câu cá, nghe nói bên trong còn có thật nhiều mà đâu, đầu xuân cha mang ngươi làm ruộng đi. Đọc sách về đọc sách, chính là chúng ta không thể đã quên buồn, này mà ngươi phải học được loại, mặc kệ đến gì thời điểm, người này đều đến ăn lương thực không phải, không thể biến tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Chân đại hồ khó được cùng nhi tử nói lên nhân sinh đạo lý lớn, ở di vãng, hắn chỉ chú ý hài tử ăn không, hiện tại hắn phát giác ở hắn bất chi bất giác chung hai cái khuê nữ đã trưởng thành, có một số việc hắn còn không có tới kịp cùng hài tử nói đi, nhân ra đã chính mình đều hiểu được. Sấn nhi tử con nhỏ, chạy nhanh cùng nhi tử hảo hảo nói nói hắn nhưng không hy vọng dưỡng ra một cái gì đều không phải hài tử ra tới kia hắn nửa đời sau cũng thật liền gì trông cậy vào đã không có hắn nhưng thật ra không trông cậy vào nhi tử có thể đọc ra cái gì tên tuổi có thể đem mà loại minh bạch về sau không đói bụng bụng là được trong nhà hiện tại tiền bạc đều không lỗ liền tính không tránh bạc tình điểm hoa đời này khẳng định là đủ rồi thật tới rồi trên đảo tổng ra người đầu tiên xây tẩu tương đối nhiều dù sao cũng là mùa đông Này sóng biển có chút đại, hơn nữa bọn họ này thân thể còn không có điều dưỡng hảo đâu, cứu ra lúc sau liền như vậy vẫn luôn lên đường, có thể kiên trì đến nơi đây đã xem như không tồi, bất quá mấy cái nam đinh còn tính không nhiều lắm, chính là tống lao ra tử cũng đều không xuất hiện say tàu phản ứng. Bạch Tú mai bọn họ này hai ra bởi vì hậu kỳ thân thể bổ dưỡng hảo cộng thêm thức ăn thượng cũng không lỗ, cho nên từ đại nhân đến tiểu hài tử một đám hang hái đâu, tới rồi trên đảo đều không cần người tiếp đón đi theo bạch bảo điền mặt sau đã sớm cầm đồ vật vui sướng chạy. Lỗ xanh thấm bọn họ cười lắc đầu vẫn là tiểu hài tử hào a ngươi nhìn xem một đám tung tăng ngày nhót, muốn cho chúng ta như vậy phỏng chừng đều chạy không đứng dậy. Tổng chí thanh bọn họ nhìn đến trên đảo thế nhưng có người từ trên sườn núi chạy xuống tới, này trên mặt không khỏi mang theo một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Đều xuống dưới đi, chúng ta về đến nhà, tống ra ra, ngươi chậm một chút đi, phòng ở đều ở mặt trên đâu Nguyệt Nhi tiếp đón một tiếng Lôi kéo đệ đệ cùng muội muội trước hướng nhà ở phương hướng chạy đi. Trên thuyền có cái gì? Các người giúp đỡ dọn xuống dưới. Lưu tại trên đảo kia hai hộ nhân gia mang theo lão bà hài tử đều xuống dưới hỗ trợ. Bạch Tú Mai cùng Diệp An đảo cùng với Tống ra con dâu nhóm, cầm thuộc về chính mình bao vây. Biên đi theo đại bộ đội hướng trên đảo đi khắp thưởng thức một chút trên đảo này phong cảnh. Đại mội tử, còn đừng nói, nơi này nhìn thật không sai, ta còn tưởng rằng là cái hoang đảo A đâu, ai có thể nghĩ đến đây còn có thụ có điều. Diệp An Đào ở một bên cười giải thích không chỉ có có này đó đâu, còn có giã thu còn có nguồn nước đâu, chờ các ngươi tới rồi tự nhiên sẽ biết, chúng ta lúc trước còn khai một tảng lớn mà đâu, liền tính không ra đảo, chúng ta chính mình cũng có thể có lương thực ăn, yên tâm đi, không có gì địa phương có thể so sánh nơi này càng an toàn. Xuất phát từ an toàn suy xét, Diệp An Đào hai mẹ con cái cũng vô pháp đối tống ra người ta nói ra tôn sưng tới, dùng lao ra tử nói, đều đến nước này còn gì lao ra phu nhân. Giống nhau đều dựa theo người nhà quê cách gọi tới cho nhau xưng hô, như vậy cũng phương tiện. Diệp Thanh ở phía sau giúp đỡ dọn đồ vật còn không quên hỏi cái này vài người trên đảo mấy ngày này đều quá như thế nào. 240 thế ngoại đảo nguyên. Ha ha, tiểu tử ngươi, là nhớ thương kia gà vịt ngông còn có heo đi, yên tâm, vài thứ kia chúng ta ăn chút, dư lại đều tích có đầu, làm ngươi thím cũng yên Một lát liền có thể ăn đến yêm đại xương cốt, xứng với dưa chua ăn kêu kêu một cái mị a Những người này là sao hồi sự, đều là Nguyệt Nhi ra thân thích. Diệp Thành cười ha hả giải thích nói đó là, kia một đôi là Nguyệt Nhi cha mẹ còn có đệ đệ muội muội, bên kia là Bạch Lão Bản ra thân nhân, bên này một đại gia khẩu là nhà ta thân thích, như thế nào, lúc này trên đảo nên náo nhiệt, các ngươi cũng không cần sợ tịch mịch. Đối phương sờ soạn Diệp Thành đầu một phen tiểu tử thối, chúng ta là sợ tịch mịch người sao, trên đảo này thật tốt ta, phong cảnh như họa so chúng ta quê quán đều hảo đâu, đúng rồi, bên ngoài thế nào. Ta nhưng nghe nói có chút muốn không xong. Diệp Thanh thở dài, quay đầu lại ta lại hảo hảo cùng các ngươi nói đi. Thúc, trên đảo này mà chúng ta nhưng nhất định phải loại hảo, bên ngoài thiếu chính là lương thực. Hiện tại ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng này lương thực có bao nhiêu quý, tấm tác, đều dọa chết người. Có như vậy một cái đảo ở cũng khá tốt, không cần lo lắng để phòng sinh hoạt. Phán Nhi cùng Bảo Nhi tới rồi trên đảo đôi mắt này đều mau không đủ dùng, nơi này cũng quá lớn, ở nơi xa xem thật đúng là không thế nào. Chính là thật sự tới rồi này mặt trên, này mặt trên phong cảnh cũng thật theo chân bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Ha ha, thật nhiều mà đâu, nhị tỷ, về sau chúng ta đều không cần lo lắng ăn cơm vấn đề, ngươi xem bên kia còn có một tảng lớn rừng rậm đâu, bên trong khẳng định có con ngồi á ăn thịt liền càng không cần phát sầu. Nguyệt Nhi buồn cười sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ đừng nói là con ngồi, ngay cả cá nước ngọt đều có đâu, bên kia có một cái hồ, bên kia còn có dòng suối. Không có việc gì thời điểm ngươi có thể cùng các đồng bọn cùng đi chuyển động chuyển động, hảo, đều trước vào nhà nghỉ ngơi một chút. nay một đường đuổi, liền ta đều có chút cảm thấy mệt. Trên bàn có thiêu tốt nước ấm, Nguyệt Nhi tiếp đón đại gia chạy nhanh vào nhà uống nước nghỉ ngơi một chút. Cứu cứu, bà ngoại kia đầu ngươi phụ trách an bài. Dù sao trước mắt nhà ở là đủ chúng ta trụ, đầu gỗ thúc ngươi cùng Diệp Thành bọn họ đi an bài tống ra ra bọn họ trụ địa phương. Nguyệt Nhi, các ngươi uống trước nước miếng. Đồ ăn lập tức liền đi lên Chờ ăn cơm xong Mọi người đều đi ngủ một giấc Sau đó lại làm quen một chút trên đảo tình huống Dù sao về sau đều phải lâu dài Ở chỗ này ở Cũng không kém này một chốc một lát Bạch Tú Mai cùng Diệp An đảo hai cái Nhân tình huống tương đối muốn tốt một chút Các nàng hai cái hơi xấu hổ liền như vậy Làm ngồi chờ nhân ra đưa cơm đồ ăn đi lên Vẫn luôn liền không có cái kia thói quen Cho nên rất là chủ động đi ra ngoài Giúp đỡ thu xếp Tuy rằng Bạch Tú Mai là lần đầu tiên thượng đảo Chính là không chịu nổi diệp an đảo cùng những người này quen thuộc Cho nên liền tính là ở trong phong bếp Bạch Tú Mai cùng trên đảo lưu thủ này Hai hộ nhân ra cũng hôn chín Đặc biệt là biết Bạch Tú Mai là Bạch Bảo Ninh tỷ tỷ Nguyệt Nhi mẫu thân Hai người nhà đối nàng thái độ kia tự nhiên chính là không đến chọn Ai, may mắn là có người đệ đệ cùng Nguyệt Nhi hỗ trợ Bằng không lúc này chúng ta phỏng trừng đều phải đi ra ngoài xin cơm ăn Vốn dĩ trong nhà cũng không hai mẫu đất Căn bản là không đủ bọn nhỏ ăn Lại đuổi kịp như vậy mùa màng liền càng không cần phải nói. Đại muội tử muốn thật luận lên, chúng ta là thật sự cùng các ngươi thâm lầy. Nếu không tới nơi này, nào có như vậy ngày lành. Ngươi nhìn xem chúng ta nơi này gà vịt ngỗng đều có, heo cũng dưỡng vài đầu đâu. Này đó, nhưng đều là nhà các ngươi Nguyệt Nhi lúc trước làm nuôi sống. Lúc này cũng thật nhìn thấy chỗ tốt rồi. Phỏng trừng bên ngoài liền heo đều dưỡng thiếu. Ngày mùa đông nào có lương thực uy heo à? Người đều mau chết đói. Chờ đầu xuân chúng ta nhiều ôm mấy hoa, như vậy bọn nhỏ ăn trứng ăn thịt đều không cần sầu. Vốn dĩ bạch tú mai tới rồi một cái xa lạ địa phương còn có chút không thích ứng. bất quá bị này hai gia nữ nhân cùng con dâu như vậy một quay chung quanh đàm luận có là trong nhà thường nói đề tài, loại này xa lạ cảm tức khắc liền không có, giống như nàng lại về tới ở nông thôn dường như. Ha ha, nói chính là, đầu xuân thời điểm chúng ta làm một trận, đều không dễ dàng, nếu là bên ngoài Thái Bình hài tử cũng không đến mức một hai phải chúng ta lại đây, tẩu tử, ở trên đảo quá còn hành đi. Kia đương nhiên, gì gì cũng không thiếu. Muốn ăn cái gì chúng ta liền làm cái đó, ngay cả rau xanh chúng ta bên này đều tổn không ít đâu. Đại muội tử, ngươi nói ở nhà nào có cái điều kiện kia à, mùa thu đã sớm ổn lạ, bất quá chúng ta bên này có cái địa phương, trồng rau một chút đều không chậm trễ, chờ ngày mai ta mang các ngươi đi xem. Diệp An Đào biết các nàng nói chính là gì địa phương, ha ha, Tú Mai, các nàng nói chính là suối nước nóng, chính là có thể phao tắm địa phương, kia thủy nhưng nóng hổi. Bạch Tú Mai có chút tấn tượng, Khuê nữ giống như cùng nàng đề ra như vậy một miệng, chính là nàng lúc trước cũng chưa thấy qua, căn bản là không sao chú ý việc này, nghe nói này suối nước nóng lúc sau nàng liền động muốn phao tắm ý niệm. Đại muội tử, nếu không buổi chiều chúng ta dẫn người tập thể đi phao tắm, vừa lúc giải giải lao. Diệp An Đào là thật sự tưởng phao tắm, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, vẫn luôn liền không cơ hội hảo hảo tắm rửa một cái, khó khăn đã trở lại, như thế nào cũng không thể làm chính mình chịu ủy khuất. Tắm rửa một cái, có thể tẩy đi một đường phong trần. Buổi tối còn có thể ngủ ngon đâu, ngươi nghe ta, trong chốc lát ta liền cùng bọn họ nói nói. Cơm trưa, làm tam người nhà rốt cuộc kiến thức tới rồi trên đảo vật tư so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phong phú đến nhiều à, này một bàn hảo cơm hảo đồ ăn, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở đại tiểu lâu mới có thể ăn đến. Chính là xem bọn họ liền dễ dàng như vậy mang sang tới, hơn nữa nguyệt nhi bọn họ trên mặt còn không có cảm thấy có gì kinh ngạc biểu tình, tống lao ra tử biết chính mình rốt cuộc đi tới một cái hảo địa phương, gì hoang đảo a. Này quả thực chính là Thế ngoại đảo nguyên đâu. Tống lão tiên sinh, đều đừng khách khí, chúng ta ăn cơm trước, này dọc theo đường đi liền vội vàng lên đường, tới đều ăn chút nóng hổi. Vừa rồi Diệp Tẩu tử nói muốn mang đại gia đi chạy suối nước nóng, các ngươi có hứng thú, liền đều qua đi tẩy tẩy, vừa lúc có thể ngủ ngon, dù sao kia địa phương ta đi phao qua, kia cảm giác thật là thoải mái a. Tống chí thanh thiếu chút nữa bị tin tức này cấp kinh tới rồi, cái này trên đảo thế nhưng có suối nước nóng, này nơi nào là thế ngoại đảo nguyên a quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a lão gia tử đem chính mình định nghĩa một lần nữa cấp đề ra một cấp bậc tiêu cảm tinh hảo đều nhanh lên ăn cơm trong chốc lát mặc kệ nam nữ già trẻ đều đi phao nhiệt canh đi quả đào bên kia có phần khai đi diệp an đảo cười gật đầu kia đương nhiên nơi này theo ta một cái nữ, không xa rời nhau nơi nào có thể hành yên tâm bên trong làm cho rất quý cũ tuy rằng đơn giản một ít nhưng là tuyệt đối tự nhiên thiên thành đi các ngươi sẽ biết ta dám nói Sau một lần, các ngươi khẳng định sẽ thích thượng nơi này. Nguyệt Nhi cũng nóng lòng muốn thử. Lần trước bị thương nàng liền vô pháp qua đi phao tắm, lúc này nhưng hảo, thân thể khôi phục, nàng cần phải hảo hảo đỡ quyền. Tới tới tới, đều uống chút rượu, cái này là trái cây ngưỡng. Đều là từ trong rừng cây thải tới quả dại biến thành, vẫn là Nguyệt Nhi đứa nhỏ này dạy chúng ta làm cho, đều nếm thử, hương vị nhưng hảo đâu. Dù sao chúng ta mấy cái đều thích uống. Trên đảo các nữ nhân vây quanh ở một cái đại trên bàn cơm, bởi vì tống ra sẽ ra chuyện duyên cớ, hiện tại đã không ai đi cố kỵ gì lễ nghi thân phận địa vị. Một vòng lớn nữ nhân cùng hài tử, ăn cơm náo nhiệt không nói. Hơn nữa có chút thức ăn bọn họ cũng không ăn qua, vừa lúc còn có người giúp đỡ giới thiệu cùng giải thích đâu. Ăn ngon thật, nương, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, về sau còn có thể mỗi ngày ăn đến sao. Tiểu bé một câu đồng luôn vô kỵ nói làm ở đây các nữ nhân không khỏi đều đi theo cúc một phen chua xót nước mắt. Bạch Tú Mai sờ sờ tiểu nha đầu gầy không mấy lượng thịt khuôn mặt nhỏ, cho nàng gấp một cái gà đùi bé, về sau muốn ăn, thím còn cho ngươi lộng, ngươi nguyệt nhi tỉ tỉ nói, trên đảo này đồ vật tùy tiện ăn, không ai sẽ nhìn bé ăn nhiều ít. Nàng có hài tử, cũng bởi vì hài tử năm đó chịu khổ mà vẫn luôn ái nấy, cho nên nhìn đến tống ra tiểu bé khiến cho Bạch Tú Mai nhớ tới chính mình hài tử khi còn nhỏ bộ dáng. Tống thành võ phu nhân nước mắt hàm vành mắt cấp chúng quanh hài tử kẹp thịt đồ ăn, ở kia nơi khổ hàn, tuy rằng có cháu ngoại trai cấp ngân phiếu, chính là bọn họ không có tiêu phí địa phương, làm chuẩn bị tốt trông coi mang điểm đồ vật lại đây còn làm nhân ra cấp bóc lột không ít, ai, ngẫm lại nàng đều cảm thấy chua sót, đại nhân nhưng thật ra không có gì, chính là bọn nhỏ thật sự chịu khổ. Tống ra dâu cả vô vô chỉ em dâu cánh tay, về sau sẽ tốt, chịu đựng kia đoạn khổ nhật tử về sau đều là ngày lành, nhanh ăn cơm đi. Không phải còn muốn đi phao suối nước nóng sao, ta đều tưởng nếm thử này phao tắm là gì cảm giác. Kinh thành kia địa phương không phải không có suối nước nóng, chính là không tới phiên các nàng này đó nội trạch phụ nhân đi, đặc biệt là kia địa phương, nam nhân nhiều, các nàng này đó nữ nhân liền càng thêm không thể xuất đầu lộ diện, nơi này hảo à, không chỉ có không cần lo lắng ăn cái gì liền suối nước nóng đều có, nàng hiện tại đều có chút may mắn, tới nơi này bọn họ tới đúng rồi. Bạch tú mai các nàng này bản nữ nhân cũng không cần cho nhau nhún nhường, Trước đó đã nói rõ, đại gia tùy tiện ăn, không cần phải xen vào những cái đó cái gì lễ tiết thượng đồ vật, này đó về sau từ từ tới, trước đem bụng điển no rồi mới là thật, cho nên đang ngồi cũng thật sự không khách khí, kỳ thật cũng là đại gia thật sự đói có chút cố kỵ không thượng lễ tiết thứ này. Hảo, bàn ăn các ngươi tới thu thập, thím phiền thoái các ngươi, chúng ta hãy đi trước, có gì sự quay đầu lại chúng ta lại nói. Nguyệt Nhi đương nhiên minh bạch, nàng đều rời đi thời gian lâu như vậy, khẳng định có chút sự tình muốn nói. Bất quá hiện tại nàng nhưng không có thời gian đàm luận việc này, lôi kéo phán nhi các nàng mấy cái tiểu cô nương đi trước, bạch tú mai các nàng tắt giúp đỡ hải tử cùng các nam nhân chuẩn bị tắm rửa quần áo theo lại đây. Ai nha, thật là thoải mái a Không chỉ có làng nguyệt nhi các nàng, ngay cả ở cách đó không xa các nam nhân cũng phát ra đồng dạng cảm khái, tống lao ra tử liền càng thêm tán thưởng liên tục. Thật là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tìm cái hảo địa phương. Lão ra tử thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ này khó được thuộc về bọn họ không chịu quấy giày thời gian, thuận tiện cũng sấn cơ hội này hảo hảo trải vớt một chút suy nghĩ. Bọn họ là chạy ra sinh thiên, chính là hắn con cháu không thể vĩnh viễn đều hoa ở cái này trên đảo, là hắn thừa nhận cái này địa phương có thể làm cho bọn họ hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt, chính là nơi này rốt cuộc cùng lục địa ngăn cách, hắn là lo lắng về sau con cháu vấn đề, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, bọn họ đến tìm ra vấn đề căn kết. Đó chính là cần thiết vì con rể sự tình lật lại bản án. Hắn không rõ ràng lắm cháu ngoại bên kia đều làm được gì trình độ, tự hỏi nửa ngày, hắn mới chậm gì gì mở miệng. Bảo Ninh, trước làm thừa văn bọn họ ca hai cái ở trên đảo tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ thân thể tốt một chút làm cho bọn họ hai cái cùng các ngươi cùng nhau chạy thuyền, đại nam nhân không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này. Ngươi nhưng đừng xem thường ta này hai cái nhi tử, trong nhà trước kia sinh ý nhưng đều là bọn họ ca hai cái thương lượng xử lý. Về sau làm cho bọn họ hai cái giúp các ngươi vội, cũng coi như là chúng ta ở chỗ này chi phí sinh hoạt. Bạch Bảo Ninh cười lao ra tử, nhìn ngươi nói, gì chi phí sinh hoạt không chi phí sinh hoạt, này đó bạc nhưng có không ít là diệp ly ra, các ngươi liền kiên định ở chỗ này ở, ngươi lão còn phải tốn nhiều lo lắng, này đó hài tử đọc sách nhưng đến nhiều dựa vào ngươi già rồi. Đến nỗi đại ca bọn họ, kia khẳng định là không thành vấn đề, thân thể dưỡng hảo, vậy cùng chúng ta cùng nhau làm buôn bán này nên khai tiền công chúng ta nhưng một chút không thể thiếu, đến dựa theo đại trưởng quậy tiêu chuẩn tới. Các ngươi nhưng đừng cùng ta chối tử, đây chính là nhà của chúng ta Nguyệt Nhi định ra quy củ, các ngươi có thể gia nhập, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu, làm buồn bán chúng ta kém chính là giúp đỡ à, có thể sử dụng người quá ít. Bạch Bảo Ninh không chối từ làm ca hai cái yên tâm không ít, lão ra tử tuy rằng chưa nói khác, chính là ca hai cái cũng minh bạch, cháu ngoại trai chính mình ở bên ngoài lang bắt đầu bọn họ này làm cứu cựu như thế nào sẽ yên tâm đến hạ a, cho nên bọn họ đến trở thành hài tử giúp đỡ, làm lạc gia Hoan khuất sớm ngày có thể giải tội. Bên này Diệp An đảo biên phao tắm biên nhỏ rộng cùng Nguyệt Nhi thương lượng này đồ hộp về sau nên sao lộng, thuyền lớn đi vận lương thực, chỉ dựa vào người đi câu cá căn bản là vô pháp đại phê lượng làm đồ hộp, phòng trừng cũng liền đủ đại gia hầm cá ăn. Nguyệt Nhi bẻ chử một cây tôn quái móng đuất biên gặm biên híp mắt tưởng vấn đề, mặt khác tiểu cô nương xem nàng ăn mùi ngon bộ dáng, Không khỏi ăn uống lại mở rộng ra, dù sao thủy là lưu động, cũng không sợ làm dơ phao tắm địa phương. Bạch Tú mai cùng hai cái đệ muội cũng là nhịn không được, tiếp đón tống ra hai cái tức phụ cũng động thủ ăn lên. Ta nói nha đầu này sao cầm nhiều như vậy, thật đúng là, biên phao tắm vừa ăn cái này lại uống điểm rượu trái cây, kia cảm giác láo hảo, giống như thần tiên quá nhật tử cũng bất quá như thế đi. Tăng Nhi một câu đem đại gia làm cho tức cười, Nguyệt Nhi bị các nàng này một xảo cũng phục hồi tinh thần lại không có việc gì. Quay đầu lại ta làm lỗ ra ra bọn họ hướng bên này đưa, tình huống cũng là tạm thời, chúng ta kia thuyền lớn không dùng được một tháng liền không sai biệt lắm có thể có tác dụng. Thím, bên này ngươi liền mang theo ta nương bọn họ yên tâm lớn mật làm, nguồn tiêu thụ khẳng định là không thành vấn đề. Diệp An Đảo còn có một cái lo lắng, đó chính là Diệp Ly, cũng không biết đứa nhỏ này đến kinh thành không, nàng cân nhắc quay đầu lại đến tìm Nguyệt Nhi hảo hảo nói nói, tranh thủ làm đứa nhỏ này qua đi, không có Âu Dương che chở. Nàng là lo lắng đứa nhỏ này ra điểm gì chẳng uống Nha đầu này tuy rằng tay bị thương Chính là này đầu vóc hảo xử Hy vọng đứa nhỏ này sớm một chút qua đi Có thể giúp đỡ thiếu ra vội Trong lòng cũng có chút phát sầu Nguyệt Nhi trước sau không biết Diệp Ly thân phận thật sự Làm sao có thể hữu hiệu giúp được Diệp Ly đâu Việc này nàng cũng không biết Có nên hay không cùng đứa nhỏ này nói Đợi chút nàng hỏi một chút đầu gỗ nhìn xem Đầu gỗ nghe được Diệp Than Đào nói Một cái kính lắc đầu khó mà làm được Nàng hoài nghi về hoài nghi Chỉ cần một ngày không xác định thân phận, Diệp Ly thân phận liền an toàn, dù sao có một số việc nàng cũng đoán không sai biệt lắm, liền giống như thân phận của ngươi. Càng tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lấy bao, lánh một lánh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. 241 nói hay là không? 241. Đầu gỗ hơi chút dừng một chút. Tiếp tục nói thiếu gia kia đầu cũng không làm nói, Chu Kiệm kia đầu cũng chưa nói có thể nói, vẫn là từ từ đi, tốt nhất là làm thiếu gia chính mình cùng nàng nói. Việc này ngươi cũng không thể nóng đuổi, Thanh Mục đều một mình hành động lâu như vậy cũng chưa sốt ruột, chúng ta liền càng không thể sốt ruột. Thiếu gia tuổi còn nhỏ, lại nói bên kia cũng không phải một chút tiến triển đều không có, bất quá chính là sau lưng có người không cho chúng ta tra được manh mối mà thôi. Ngươi a hảo hảo ở trên đảo đốc, kia nha đầu sớm muộn gì đều đến qua đi. Ta nhưng nghe Chu Kiệm nói, kinh thành cửa hàng muốn khai, nhà đầu này không có khả năng bất quá đi xem một cái. Đầu gỗ tuyệt đối tuyệt đối không tán đồng ở ngay lúc này tiết lộ Diệp Ly chi tiết, hắn đều ước gì cả đời không ai đi tìm tòi nghiên cứu việc này, nói như vậy Diệp Ly cũng liền càng an toàn một ít. Đầu gỗ phản đối, Diệp An đảo cũng liền từ bỏ, ai, năm trước thương lượng hảo, chờ lần này thuyền trở về, ta và người Diệp Đại ca còn có Diệp Thành đến phương Nam đi giúp Bảo Điền bọn họ, hiện tại lao ra bọn họ đều lại đây. Ta kỳ thật có chút không quá muốn chạy, rốt cuộc các nàng tại đây đầu có ta chiếu cố cung có thể phương tiện một ít, phu nhân không có, chúng ta những người này nhiều thế nàng tấn tấn hiếu thông, Việc này đầu gỗ cũng biết, do dự một chút, đừng lo lắng, nghe lão ra tử nói làm thừa văn hai anh em qua đi giúp bảo điện nội, ta cảm thấy việc này có thương lượng đường sống, diệp đại ca lưu lại nơi này ta cảm thấy tương đối ổn thỏa một ít, có gì sự chúng ta đại gia hỏa có thể thương lượng, ta đi trước tìm Nguyễn Nhi. Người đi an bài lao ra tử bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, từ phía bắc lại đây, nhưng không thiếu chịu khổ. Đối đầu gỗ thỉnh cầu, Nguyệt Nhi cũng không cưỡng cầu lúc trước chính là nhân thủ không đủ, kia đầu cũng không chúng ta chính mình người, nếu thừa văn bá bá hai người bọn họ nguyện ý qua đi giúp ta tiểu Cứu cứu nội, ta còn nước gì đâu. Vậy làm Diệp bá bá lưu lại, bên này Viên bá bá đi rồi, thật đúng là có chút lo liệu không hết. Hành, việc này ta đã biết, trong chốc lát ta cùng ta tiểu Cứu nói một tiếng. Tuy rằng có chút mỏi mệt, Chính là Nguyệt Nhi lại không giống người khác như vậy ở trong phòng ngủ. Mang theo tử phong cùng Diệp thành hai cái người ở trên đảo nơi nơi xem xét một phen. Con hào trong đất lúa mạch non không giống trong nhà bên kia đông chết tương đối nhiều, tương đối tới nói đã xem như vạn hạnh. Lúc này đây Nguyệt Nhi chủ yếu là cha xét trên đảo chỉnh thể tình huống, thượng một lần bị thương nàng cũng liền ở phụ cận nhìn xem. Lần này có tử phong cùng Diệp thành hai cái người bồi, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nàng là nào khối địa phương đều muốn nhìn một chút. Đôi chính mình trụ đảo tử nàng đến có một cái đại thể khái niệm. Bằng không một khi có dị sự, trốn đều không kịp. Nàng cũng nhìn từ phong phát hiện cái kia sơn động. Bên trong thật sự có thể làm một cái thiên nhiên chỗ ở, hơn nữa sơn động một cái khác xuất khẩu chính là bờ biển. Cái này địa phương về sau chúng ta dùng để đường kho hàng, này có thể so chúng ta chính mình dự muốn bảo hiểm nhiều, Diệp Thành ca. Về sau nghĩ cách đem một cái khác xuất khẩu làm một cái che giấu, đỡ phải làm người xa lạ tiến bảo. Diệp Thanh chỉ chỉ chính mình Chấp chớp đôi mắt ta không phải muốn đi phương nam sao. Nguyệt Nhi cười một tiếng sửa lại. Làm tống ba ba bọn họ đi ra ngoài chạy đi, bọn họ lưu lại nơi này cũng là nhàn rỗi. Nghe nói cái này là lao ra tử ý tứ, chúng ta liền dựa theo hắn ý tứ đến đây đi. Người lưu lại nơi này vừa lúc cùng thím cùng nhau giám sát đồ hộp bên này, từ phòng, người đối nơi này tình huống tương đối quen thuộc, kia về sau bảo Nhi bọn họ những người này về ngươi mang theo, làm cho bọn họ mau chóng quen thuộc trên đảo tình huống. Tống gia ca ca tỷ tỷ cũng đều mang theo, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, theo chân bọn họ cùng nhau đọc sách biết chữ. Tống gia gia về sau sẽ đương các ngươi tiên sinh, học giỏi ta còn trông cậy vào ngươi tới giúp tỷ tỷ đâu. Từ Phong có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi tỷ, ta thật sự có thể theo chân bọn họ cùng nhau đọc sách biết chữ. Nguyệt Nhi buồn cười sờ sờ đầu của hắn sao không thể, kia hai nhà hài tử đều cùng nhau, Diệp Thành Ca chính mình vốn dĩ biết chữ, có gì muốn học cùng Tống gia gia nhiều học một ít. Ta nhưng thật ra không trông cậy vào các ngươi có thể thi đậu trạng nguyên gì, học thêm chút đi ra ngoài cũng có thể nhiều hiểu chút. Ta không thể ở chỗ này thời gian dài lưu lại, bên kia thuyền ta hảo nên đi nhìn xem, có gì sự các ngươi hơi tin qua đi. Biên xem xét biên công đạo, tổng ra bọn nhỏ nàng tạm thời còn không quá quen thuộc, một chốc một lát cũng không biết bọn họ đều thích hợp làm chút cái gì, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng hữu hạn nhân thủ, đem trên đảo sự tình an bài thỏa đáng, nàng mới có thể an tâm rời đi. Đúng rồi, Vận lương thuyền trở về lúc sau sẽ ở trên đảo dừng lại một ít nhật tử, ngươi đến lúc đó nhiều trang chút đồ hộp, không câu nghệ vì thế loại nào cá, có liền hết thảy bỏ vào đi, này đó ta tính toán đưa cho phía trước tướng sĩ dùng, nếu là ăn ngon, về sau khiến cho bọn họ định chúng ta hàng hóa. Diệp thanh hướng Nguyệt Nhi vươn ngón tay cái thực sự có ngươi, việc này ngươi cũng dám tưởng, ngươi sẽ không sợ bọn họ ăn không cho bà ca. Nguyệt Nhi nhuẩn miệng cười sợ gì, có cao đại ca ở đâu, hắn người này tuy rằng nhát gan cẩn thận. Nhưng là có một chút hắn người này không tăng lương tâm, nên là ai bạc hắn sẽ không tham. Diệp thanh biểu tình sửng sốt cao đại ca, cao tướng quân nhi tử. Nguyệt nhi túi đầu đi đường đâu, đối diệp thanh dị thường cũng không có phát hiện. Sao, người cũng nghe nói qua. Diệp thanh cười khổ một tiếng đâu chỉ nghe nói qua quả thực như sấm bên thai a hắn người này không tồi, kỳ thật cao tướng quân cũng hảo. Muốn không có cao gia người hỗ trợ, lao ra tử bọn họ sao có thể thoát ly cái này khốn cục a Nguyệt Nhi ngửa đầu nhìn rừng cây phía trên, ta nghe nói là nghe nói qua, bất quá ta nghe nhiều nhất chính là cái kia Lạc tướng quân, ai, nếu là Lạc tướng quân còn sống nói, sợ là chúng ta Kim Long quốc cũng không đến mức hãm này khốn cảnh. Diệp Thành cau mày, ánh mắt nhìn trầm chằm nơi xa, trong lòng tưởng lại là nhà bọn họ lao ra, Lạc tướng quân nếu là còn ở nói, bọn họ cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây, đáng tiếc người đã không có, hiện tại dư lại cũng chỉ có thể là hoàng thần chi gian hoài niệm. Ánh mắt nhìn chằm nơi xa bất động. Bất quá suy nghĩ lại ở quần quận Nguyệt Nhi, tiếp theo phê lương thực cấp cái băng lưu một ít đi, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nhân thủ, không bằng liền từ cái băng tìm, trên đảo nơi này tuy rằng có thể làm chúng ta tạm thời an toàn, chính là ta cảm thấy, chỉ có chúng ta trong tay người nhiều, người cường mã trang mới có thể để cho người khác kiếm kỵ, chỉ là kiếm tiền nhưng là chúng ta không giữ được này đó bạc năng lực, kia cũng là cho người khác bận. Việc có thể như vậy tưởng hắn cũng là nghe song tướng quân chức kia đối diệp ly lời nói. Tướng quân nói chỉ có vũ lực cường đại rồi, mới có thể làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là bọn họ hiện tại gì vũ lực đều không có, lại làm lớn như vậy mua bán, kia chẳng phải là liền chờ người khác tới đoạn. Đây là Nguyệt Nhi lần thứ hai nghe người ta khuyên chính mình nhiều dưỡng người, bất quá ngấm lại cũng là. Chứ không nói người này có thể hay không đánh, liền nói người này đầu nhiều nói, kéo ra ngoài là cá nhân nhìn cũng sẽ sợ. Ngấm lại phía trước sở tao ngộ, một cái là chính mình không quyền, thứ hai chính là không có chính mình thủ hạ. Nếu là nàng có nhất bang thủ hạ, còn dùng sợ tôn hương chi lưu, liên tính là quốc cứu lại có thể thế nào? Nàng người nhiều có thể chiếu đánh không lầm. Đến lúc đó kéo người tìm cái đỉnh núi không cần đỉnh núi chính là cái này trên đảo cũng đúng a chính mình chiếm địa vì vương, xem ai còn không phục. Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này có chút không tồi. Cười Tùng tìm gật đầu đã biết, trong chốc lát tìm đầu gỗ thúc nói nói việc này, xem bọn họ bên kia có gì ý kiến hay không, chỉ là bị đánh khó mà làm được. Có hại nhiều người cũng nghẹn khuất, chúng ta có bạc bằng gì muốn quá này nghẹn khuất nhật tử. Giữa người, gặp được bất bình sự chúng ta cũng có nhân thủ hỗ trợ. Thấy Nguyệt Nhi bị chính mình thuyết phục, diệp thành tâm mừng thầm, có người hảo a càng nhiều càng tốt ta. Nếu là khả năng vậy thành lập cái quân đội, ai sợ ai á không cho tướng quân lật lại bản án, cùng lắm thì đem hoàng đế cấp kéo xuống tới. Làm cho bọn họ ra tiểu chủ tử làm đi, này thiên hạ bảo đảm đều có thể thống trị rõ ràng, khẳng định so cái này lao hoàng đế cường. Bất quá lời này hắn nhưng không dám nói, đặc biệt là Nguyệt Nhi, nha đầu này đừng nhìn ngày thường tùy tiện, nói không chừng cái nào âm làm nàng cấp nghe chuẩn, nói không chừng sở hữu bí mật đều có thể làm nha đầu này cấp đoán được. Hảo A, đây chính là rất tốt sự, đã có thể giải quyết nhân thủ không đủ dùng vấn đề, còn có thể làm một bộ phận cái băng có bản lĩnh người có thể được đến tốt nơi đi cùng an bài. Tiên tâm việc này ta trở về liền cùng bọn họ nói, bất quá, có một cái, có bản lĩnh người khẳng định có ca tính, Nguyệt Nhi. Ngươi nếu là tưởng Lung Lạc có đại tài người, chỉ sợ cũng đến có điểm bản lĩnh làm cho bọn họ phục ngươi." Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm đầu gỗ cười đại bản lĩnh. "Ha ha, đầu gỗ thúc, đại bản lĩnh ta tạm thời là không có, nhưng là ta có lương thực, muốn ăn no bụng chỉ cần có năng lực, vậy lại đây ta không hạn chế ăn uống, bất quá không bản lĩnh lại đây ta còn ngại nhiều đâu, không nghĩ lại đây cũng không miễn cưỡng, mỗi ngày ở trên đường cái uống cháo loãng, kia tư vị phòng trường chỉ có chính bọn họ trong lòng minh bạch. Còn có một chút Ta nơi này tiền công bảo đảm so bên ngoài cấp nhiều, tình điểm có thể cưới một môn hào tức phụ đâu. Đến nỗi bởi vì ta đã chết người, ta sẽ đối xử tử tế người nhà của hắn, trước mắt liền như vậy. Ngươi này kiện cũng thật đúng yêu, nha đầu, mệt ngươi có thể nghĩ ra như vậy điều kiện. Đến, trở về ta cùng bọn họ nói, phòng trừng hướng ngươi ăn cơm non này một cái mười có có thể có không ít người có thể đồng ý lại đây. Tạm thời những người này ta làm lý quý giúp ngươi quản lý, làm buồn bán ngươi có lẽ là nghề. Bất quá quản lý những người này lý quý còn hành. Đối quản lý người người Nguyệt Nhi không gì ý kiến, nàng cũng không có khả năng cả ngày đều ở chỗ này bồi bọn họ. Mặt khác những người này cũng yêu cầu một cái lãnh đạo tới ước thúc bọn họ. Hành, tùy thời cùng ta bảo trì liên lạc, có cái gì yêu cầu có thể lập tức hiện thân là được. Nột, cái này ngân phiếu ngươi trước cầm, quay đầu lại cho bọn hắn phát tiền công mua quần áo gì đó ngươi cùng quý thúc tới an bài. Ta là không, cái kia công phu. Nguyệt Nhi theo sau đi tìm lô xanh thấm bọn họ đem chính mình ý đồ đến nói một chút. kia cảm tình hảo a tôn hương gia hỏa này đã xảy ra chuyện lúc sau hải sản phẩm thu mua tự nhiên liền không ai không nói hiện tại thị trường thượng mua cá ăn người cũng ít ngươi thu mua chúng ta đương nhiên nhạc không được đâu đến chúng ta hai ngày này trước tiên ở nơi này đánh cá làm thiên bình đi về trước nói cho trong nhà một tiếng làm đại gia hỏa đánh cá lúc sau làm cha ta thống nhất thu mua lại hướng ngươi bên này đưa nha đầu nếu là có thể nói có thể cho đại gia thiếu phát điểm tiền Dư lại đều đổi thành lương thực đi, trong thôn người Nhật tử cũng không hảo quá, nếu là không phía trước các ngươi lưu lại lương thực trống phỏng chừng đã sớm chạy nạn đi. Việc này Nguyệt Nhi không có gì hảo phản đối, lương thực về sau còn sẽ tiếp tục mua trở về, lại nói trên đảo còn có không ít tồn lương đâu, chờ thời tiết ấm áp, trên đảo lương thực cũng nên thu hoạch, này trước sau tính lên không xem như cái gì lại sự. Lỗ Thiên Bình phải rời khỏi, Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi cũng liền không hề nơi này ở lâu, kia đầu còn có chuyện chờ các nàng đi xử lý đâu. Đặc biệt là nàng đến đi giám sát một chút tạo thuyền bên kia sự Bạch Tú Mai các nàng là lưu luyến không rời đưa hai chị em cái rời đi tiểu đảo Nhìn khuê nữ nhóm thân ảnh cùng hải thiên biến thành một đường thời điểm Bạch Tú Mai này nhịn nửa ngày nước mắt lúc này mới lặng yên không một tiếng động chạy xuống Đều là chúng ta này đó đương cha mẹ vô dụng Thế nhưng trông cậy vào hai cái khuê nữ cho chúng ta khởi động trên đầu tiên tẩu tử, ngươi nói không có chúng ta liên lụy hai cái hải tử có thể hay không sống được nhẹ nhàng một ít Diệp An đảo vũ vô, vô bạch tú mai tay tịnh nói ngốc lời nói không phải, gì liên lụy không liên lụy, các ngươi hảo hảo tồn tại bọn nhỏ mới có buôn đầu, các ngươi không phải bọn nhỏ gánh nặng, phải nói nhà chúng ta hải tử có tiền đồ, muốn dựa theo ngươi ý tưởng này, chúng ta chẳng phải là chính là Diệp Ly liên lụy, chính là ta không cảm thấy, chúng ta ở, bọn nhỏ ở mệnh thời điểm mới có thể dựa vào chúng ta bả vai nghỉ ngơi một chút, nói nói trong lòng lời nói, nói trắng ra là chúng ta chính là bọn nhỏ ở bên ngoài phân đấu chống đỡ, ở Diệp An đảo trong lòng. Diệp Ly tuy rằng không phải nàng thân sinh, chính là cùng thân sinh không có phân biệt, hai cái hài tử nàng đều đối xử bình đẳng, có lẽ nàng đối Diệp Ly nhiều một ít bất công, ai làm đứa nhỏ này so nhà mình hài tử điểm nhỏ đâu. Bạch Tú Mai thở dài, một lần nữa thu thập hảo tâm tình, tẩu tử, trên đảo này chúng ta nhưng đều không quen thuộc, có gì sự người liền an bài chúng ta làm đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giúp bọn nhỏ nhiều làm điểm, chúng ta này trong lòng cũng có thể kiên định một ít. Nguyệt Nhi các nàng tới rồi trên bờ liền thu được Viên Thiên Thành đưa qua tin, mặt trên nội dung làm Nguyệt Nhi sắc mặt trầm xuống đây đều là chuyện khi nào, phía trước sao không nghe nói qua. Viên Thiên Thành một nún vai phía trước Diệp Thím cũng biết nàng nhà mẹ đẻ sự, bất quá Diệp Thiên Tài mấy ngày này đánh cuộc lợi hại, phùng đánh cuộc kia tự nhiên liền có chá, lúc này hắn chính là thua táng ra bại sản, đây cũng là không có biện pháp sự, lao thái thái sự làm sao, tổng không thể không cho Diệp Thím đưa nàng cuối cùng đoạn đường đi. Đối diệp thiên thọ hai anh em trở mặt thành thù lao thái thái bị tức chết sự, Nguyệt Nhi chỉ có thể bất đắc gì thở dài, nhà ai quán thượng việc này đều rất thượng hỏa. Thiên Thành ca, trong chốc lát ngươi đi vào truyền tin, nhìn xem thím bên kia là như thế nào cái thái độ, là nên đi xem á vẫn là muốn sao, ta ở bên ngoài chờ, nếu là không đi chúng ta liền đưa chút bạc qua đi, coi như là đưa láo thái thái đoạn đường. Trong lòng trực giác nàng là không nghĩ làm diệp An đào lại cùng cái kia người nhà có gì liên lụy, Lúc trước Diệp ra người đối Diệp An Đào hai mẹ con cái nhưng không tính quá hảo. Tuy rằng có thân tình cùng huyết thống quan hệ, chính là ở Nguyệt Nhi trong mắt, kia đồ vật có còn không bằng không có đâu. Bất quá nàng không thể thế Diệp An Đào làm quyết định, cho nên cùng thôn trưởng bọn họ nói chuyện chút sự tình, khiến cho Lô Thiên Bình đưa viên thiên thành tiến đảo. Bởi vì phải đợi Diệp An Đào tin tức, Nguyệt Nhi bọn họ tạm thời lưu lại ở làng trài, cùng viên thiên thành tức phụ ở cùng một chỗ, vừa lúc cũng có thể hiểu biết một chút mấy ngày này phát sinh sự. Hải Lan đi theo xem náo nhiệt, dù sao mọi người đều nhận thức, cơm chiều liền ở viên thiên thành trong nhà ăn. Ta công công bọn họ mang tin tới nói là tới rồi, phòng trưng mấy ngày nay khẳng định là vội vàng bên kia cửa hàng sự, bên này thu mua tuy rằng không trước kia nhiều, chính là có thể thu nhiều điểm chúng ta cũng tận lực thu, bị tôn hưng như vậy một làm, phụ cận các thôn nhưng làm hắn cấp hố khổ. 242 phía sau màn còn có hung thủ. 242. Việc này Nguyệt Nhi nhiều ít cũng đoán trước tới rồi. Sự tình gì đều có nguy hiểm, đặc biệt là tôn hưng người như vậy, này đó ngư dân cùng hắn giao tiếp, sớm muộn gì này mệt đều đến ăn. Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ông nội của ta nói qua mấy ngày trong nha môn liền phải trả về nhà các ngươi điện, ngươi nói này tôn hưng tính gộp cả hai phía gì cũng chưa được đến, ngươi nói người như vậy đổ cái gì. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng người tiện đều có thiên thu bái, làm nghiệt làm nhiều, sớm muộn gì đều có thể đụng tới quỷ. Đúng rồi, đầu tử. Này mà quay đầu lại nếu là thật sự trở lại chúng ta chế tay, nhìn xem trong đất còn thừa nhiều ít lúa mạch, tồn tại cũng đừng động chết một lần nữa cấp sản toàn bộ cấp loại thượng khoai tây cùng bắp, các ngươi như vậy loại. Giảng giải xong rồi này đó, lúc này mới đảo ra công phu cấp thôn trưởng nói lên nuôi dưỡng tạo tiết sự, lần trước bọn họ đem đầu gỗ cọc cấp rút làm tôn hưng không nhặt được tiện nghi, lần này đến một lần nữa cấp đứng lên tới. Mặt khác, nhiều rong biển đều phơi thành làm phẩm, bên này làm thiên thành ca đại lượng thu mua, còn có một chuyện. Nguyệt Nhi đem như thế nào ướp con sứa ra sự tình cùng lao ra tử nói một chút, như vậy làm phẩm, tiên phẩm, ướp chúng ta đều có, về sau chủng loại toàn, kia nguồn tiêu thụ liền càng không phải cái vấn đề. Ruộng mối này một hối, vẫn là làm nữ nhân cùng lao nhân lại đây làm đi, tuy rằng trong đất không nhiều ít sản xuất, chính là trả giá lao động, bên này ta cũng không phát tiền công, trực tiếp đổi thành lương thực, như vậy từng nhà cũng không đến mức chịu không nổi đi, chờ gì thời điểm trong đất có thu hoạch, ta lại cho đại gia đổi thành bạc, Người xem được không? Lão ra tử cười gật đầu kia có gì không được, ngươi đây chính là ở giúp chúng ta đâu, này bên ngoài xin cơm người nhiều đi, nói thật, ngươi chính là không cho bạc cho bọn hắn một đốn ăn bảo đảm có rất nhiều người lại đây hỗ trợ. Nguyệt Nhi, các ngươi làm chúng ta trong thôn nhân tâm đều hiểu rõ, ai đều không phải cái loại này không trường lương tâm người, về sau có gì sự, ngươi nói một tiếng, đại gia hỏa khẳng định sẽ vô điều kiện giúp các ngươi. Nguyệt Nhi cười gật gật đầu hành, chờ ta thuyền tạo hảo. Ngươi lại giúp ta ở phụ cận tìm mấy cái có thể chịu khổ, tin quá người đến trên thuyền hỗ trợ. Yên tâm tiền công khẳng định sẽ không bạc đái bọn hắn. Lỗ Biển Rộng đôi mắt đều mau sáng, muốn chiếu Nguyệt Nhi nói, không ngừng là bọn họ thôn, ngay cả phụ cận làng trài đều có thể đi theo tiền lời đâu. Hơn nữa nhà bọn họ cũng có không ít ở phụ cận thân thích đâu. Muốn thật sự giống Nguyệt Nhi nói điều kiện, thật đúng là rất thích hợp. Việc này hảo thuyết, phụ cận thật đúng là có mấy cái hảo thủ, quay đầu lại ta liền cho ngươi nói nói đi. Nguyệt Nhi do dự một chút ra ra. Lần trước lại đây liền có một cái là đương tiên sinh, nếu là các ngươi cảm thấy có thể nói. Đưa chút hài tử tiến đào đi, một phương diện có thể cho tiểu hài tử nhận cái tự gì, mặt khác ăn cơm chúng ta quảng, bọn họ có thể giúp đỡ làm điểm gì liền làm điểm gì. Nếu là thật sự học tập hảo, về sau ta sinh ý thật sự làm lớn, vậy trực tiếp đi theo ta làm. Người xem thành không. Việc này lô biển rộng đương nhiên hoan nền, bất quá chính hắn cũng có băn khoăn. Tiểu nam hải qua đi còn có thể, chính là tiểu nữ hải qua đi thật sự có chút không ổn, rốt cuộc cha mẹ không tại bên người, như vậy qua đi cho nhân ra cũng tạo thành không cần thiết gánh nặng. Như vậy, chúng ta trước tuyển một ít vừa độ tuổi nam hải tử qua đi, nữ hoa tử sao, có học hay không cũng không nhiều lắm tác dụng. Lời nói còn chưa nói xong đâu, một bên hải lan nhưng không muốn ra ra, ngươi lời này nhưng nói không đúng, nữ hoa tử sao liền không thể đọc sách biết chữ, kỳ thật ta cũng tưởng đọc sách biết chữ đâu, này thật tốt cơ hội à. Tiểu cháu gái kia làm lũng ngữ khí, làm lao ra tử thở dài nha đầu, không phải ra ra coi thường nữ hài tử, hoàn toàn tương phản, nữ hài tử ở cái này thế gian sinh hoạt càng không dễ. Ngươi nói trong nhà có điều kiện đi nhưng thật ra có thể suy xét làm nữ hài tử cũng đọc đọc sách, như vậy có thể minh bạch càng nhiều đạo lý. Bất quá ngươi nhìn một cái chúng ta thôn, liền cơm đều mau ăn không được, ai bỏ được làm hài tử chuyên môn đi đọc sách đi, đều đến ở nhà giúp đỡ làm việc kiếm tiền xem đệ đệ muội muội, đừng xem thường một cái tiểu cô nương chính là làm sự tình cũng thật không ít. Lao ra tử lời nói Nguyệt Nhi đương nhiên minh bạch, trọng nam khinh nữ tư tưởng đã đồng lửa kéo dài cả đời như vậy qua xuống dưới, nuôi sống nữ hài tử một đốn, cuối cùng còn muốn trở thành nhà người khác tức phụ, cũng liền lúc này mới có thể vì nhà mẹ để làm điểm sự. Nguyệt Nhi cao mày tự hỏi một chút, cũng cảm thấy Lao ra tử này kiến nghị là đúng, bởi vì nàng cũng không có gì càng tốt biện pháp, tổng không thể làm Lao ra tử xuất hiện đi, khó khăn đưa đến trên đảo, không nói người này thân thể, liền tới h Người trẻ tuổi đều có chút chịu không nổi đâu. Hành, liền dựa theo ngươi nói làm, ngươi nhìn cái gì người thích hợp liền đưa bọn họ qua đi, lô ra ra, nếu khả năng, làm đại gia nhiều tổn chút ăn, bên ngoài không quá ăn ổn, không biết khi nào mới có thể yên ổn xuống dưới, ngươi trong lòng có điểm số, trong thôn người có thể không ra đi liền tận lực đừng đi ra ngoài, nếu là tưởng mua đồ vật liền đến ta tẩu tử này cửa hàng nhỏ tới, không bạc không quan trọng, trước ghi sổ, đến kết toán thời điểm chúng ta ở bên nhau tinh sổ. Tầu tử, chờ đại ca đã trở lại, ngươi làm hắn gì đều tiến một ít, đủ loại kiểu dáng đồ dùng sinh hoạt, đừng lo lắng không địa phương phóng, chúng ta bên này trong đất bên kia còn có vài gian phòng ở đâu. Viên thiên thành tức phụ gật đầu, ôm hải tử nói ta phía trước cùng ngươi ca cũng tính toán làm như vậy, có thể thiếu đi ra ngoài liền ít đi đi ra ngoài, chủ yếu là xin cơm người quá nhiều, hơn nữa có không ít phá phách cơ bóc, muốn đi ra ngoài cũng là đại gia hỏa làm bạn cùng nhau đi ra ngoài. Châu này cơm ăn lỗ biển rộng không chỉ có là thu hoạch tràn đầy, hơn nữa Nguyệt Nhi lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở hắn bên ngoài thế đạo gian nan, làm hắn so mặt khác thôn nhiều làm không ít chuẩn bị. Diệp An đào hai mẹ con quả nhiên dựa theo Nguyệt Nhi đoán trước như vậy, sáng sớm tinh mơ liền đi theo Lỗ Bình còn có Viên Thiên Thành đuổi lại đây, nhìn đôi mắt khóc sưng đỏ nữ nhân, Nguyệt Nhi cũng không nói gì, thu thập hảo xe ngựa chạy nhanh xuất phát. Thiên Thành ca, bên này ngươi liền nhiều phiền toái ngươi, chờ từ thúc đã trở lại lại giúp ngươi vội, chúng ta đi trước. Viên Thiên Thành tức phụ ở một bên lánh hài tử, nhìn Nguyệt Nhi bọn họ đi xa bóng dáng không khỏi đi theo cảm thán thật là nhìn không ra tới, liền như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng làm như vậy nhiều mua bán, người nói ra đi ai có thể tin tưởng A. Viên Thiên Thành bế lên nhà mình Nhi tử cười cười kia có gì, cách ngôn không phải nói có chi không ở năm Cao, đừng nhìn Nguyệt Nhi này bề ngoài không chớp mắt, muốn thật làm khởi sự tình tới, so với kia chút đại gia công tử cũng không kém gì, tiểu nha đầu này phân quyết đoán ta là thật sự không có. Ngươi nhìn xem nàng này một thân bình thường quần áo, ngươi có thể nhìn ra tới nàng có như vậy đại thân ra, tính, đừng thảo luận chuyện của nàng. Chạy nhanh đi xem trong thôn có nhảy nhảy cá không, hảo nên ra công. Bởi vì Diệp Hiếu Cương không ở nhà, cho nên từ thiệu trước đưa Nguyệt Nhi tới rồi tạo thuyền kia địa phương lúc sau, mang theo phán Nhi bọn họ trước rời đi. Nhìn trước mắt hai chỉ quái vật khổng lồ, liền Nguyệt Nhi chính mình đều không không cảm thán nàng hiện tại cũng coi như là kẻ có tiền, có như vậy tam con thuyền, không cần khác. Chỉ là chạy thuyền kéo hàng hóa cũng đủ bọn họ sinh hoạt. Bất quá ngấm lại lúc trước bị người ta cấp khi dễ thành kia thảm dạng. Đời này nàng nhưng không nghĩ lại lặp lại như vậy trải qua, cho nên trong nháy mắt thỏa mãn tâm lý lại khôi phục bừng bừng dạ tâm. Nàng nhất định phải cường đại lên, hiện tại điểm này tiểu sinh ý ở nào đó người trong mắt phỏng trừng đều không đủ xem. Nàng phải làm mạnh nhất cái kia, về sau cho dù có người mơ ước nàng đổ vật kia cũng đến ngấm lại chính mình có hay không cái kia thực lực cùng năng lực không có, về sau làm lớn. Chỉ sợ những cái đó làm quan tưởng động nàng kia cũng xem nàng có chịu hay không. Giờ phút này kinh thành hoàng cung mỗ một chỗ trong sân. Một cái lớn lên có chút muốn yêu dã tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ hướng về phía quỳ gối dưới chân hắc ý gì ở nam nhân phát hỏa đâu Thùng cơm, hết thể đều là thùng cơm. Hai năm, các ngươi thế nhưng một người cũng chưa bắt được. Ngươi nói ta dưỡng các ngươi những người này có tác dụng gì, liền mấy cái chó nhà có tăng đều tìm không thấy. Lại tìm không thấy người nói. Các người liền dẫn theo đầu tới gặp ta. Nam nhân dọa quỳ trên mặt đất một cái kính dập đầu chủ tử bất giận, không phải chúng ta không nghĩ tìm. Mà là này mấy cái cá lọt lưới quá rảo hoạt, căn bản là không lộ mặt ta. Hơn nữa tống ra người làm họ cao cấp nửa đường tiệt hồ. Chúng ta ban đầu tưởng thông qua bọn họ tìm người, làm hắn như vậy một chỉnh chúng ta cũng không chịu quân doanh bên kia trông coi thật sự thực nghiêm. Nữ nhân tức giận đến trong tay chén trà bị nàng dùng sức ném đi ra ngoài, hỗn trướng đồ vật. Sớm muộn gì lao nương có thu thập hắn kia một ngày. Ngươi thành thật cho ta công đạo, lạc ra người mấy năm nay thật sự không cùng tống ra người liên lạc quá. Nam nhân chấp chấp đôi mắt, thực nghiêm túc gật đầu không có, thuộc hạ dẫn người nhìn chầm chằm vào nơi đó đâu, có người liên lạc bọn họ chúng ta sao có thể không biết đâu. Kỳ thật có phải hay không vẫn luôn thủ chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, như vậy buồn kẻ nhật tử, mỗi ngày xem một ít nhảm chán người thời gian dài hắn cũng chịu không nổi, cho nên sớm cái này không đương làm thủ hạ thay phiên nhìn. Người khác có thể nghỉ ngơi một chút, mà chính hắn tắt đi nhìn chính mình người trong lòng. Bất quá việc này hắn cũng không thể nói, nói cách khác cái đầu trên hãng cổ nhưng khó giữ được. Trước mắt vị này cũng không phải là hắn có thể đắc tội, hắn cũng đắc tội không nổi. Nữ nhân túi đầu trầm tư một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bất quá nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Làm tím quên gia tới, hiện tại chỉ có nàng có thể hấp dẫn trụ lạc ra những cái đó cá lọt lưới. Người đưa nàng đến vạn hoa lâu đi, kia địa phương thực dễ dàng làm lạc ra người nhìn đến nàng. Hắc ý gì nam nhân có chút kinh hoàng thất thố ngẩng đầu, đầy mặt đều là cầu xin thần sắc chủ tử, ngàn vạn không thể làm tím quyên đến nơi đó đi, vạn hoa lâu, hảo cô nương đi cũng phải xong đợi a. Nữ nhân nhìn chầm chầm nam nhân cười khẽ một tiếng yên tâm, ta biết ngươi thích tím quyên, ta sẽ không làm nàng tiếp khách, bất quá đến làm nam nhân đều nhận thức nàng, nên làm như thế nào nói vậy ngươi trong lòng biết, trở về cùng vạn hoa lâu tú bà nói, làm nàng nhiều chú ý một chút cùng tím quyên tiếp xúc những người đó, ngươi cũng phải người cho ta bảo vệ tốt. Nếu là lại đem người cho ta cùng ném, ngươi cũng đừng trở lại. Tìm ngươi cấp chủ tử truyền tin tức qua đi, đem bên này tình huống nói với hắn một chút, chờ chủ tử tiến thêm một bước chỉ thị, có chuyện gì lập tức lại đây hội báo, đi xuống đi. Nam nhân đi ra ngoài thời điểm không khỏi lau lau mồ hôi trên trán, đều nói xinh đẹp nữ nhân dễ dàng làm người nhiều xem vài lần, chính là vừa rồi vị này, hắn đời này đều không nghĩ lại xem, nữ nhân này tâm đủ tàn nhẫn, tím quên lúc trước chính là vì nàng lập công lao hắn mã. Nhưng tuy là như vậy vẫn như cũ cũng trốn bất quá bị người bài bố vận mệnh, thở dài, một thả người phóng qua tường cao, trong bóng đêm lạng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng đêm. Mà Diệp Ly cùng thanh một giờ phút này chính hưởng thụ hơn hai năm tới, bọn họ khó được vừa thấy gặp nhau thời khắc bất quá nếu có thể xem nhẹ này trên đầu lọt gió khắp nơi đơn sơ phá phòng ở vậy càng tốt. Tiểu tử, không tội a vóc dáng là càng ngày càng cao, người bộ dáng này, nói lời thật lòng. Nếu là đi trên đường, cái ngươi không cùng ta nói chuyện ta thật đúng là nhận không ra, không tuổi không tuổi nên như vậy giả dạng. Tới tới tới, làm ta hảo hảo nhìn xem. Nhìn trước mắt đã mau thành đại tiểu hỏa tử thiếu niên, thanh mục vành mắt không khỏi đỏ lên, ở bên ngoài buôn ba nhật tử, hắn là nhất không bỏ xuống được cái này tiểu thiếu ra. Đánh tiểu bọn họ liền bắt đầu bảo hộ đứa nhỏ này, thình lình rời đi hắn trong lòng thực sự cũng không tha, chính là hắn nếu là không đi, lạc ra thủ đều trông cậy vào đứa nhỏ này còn không đem tiểu chủ tử sống lưng cấp áp cong. Diệp Ly không phải không nhìn thấy Thanh Mục trong ánh mắt lấp lánh sáng lên đồ vật, ôm Thanh Mục thân mình, chính hắn đều nhịn không được muốn rơi lệ. Thanh Thúc, về sau ngươi không phải một người ở bùn ba, ta sẽ bồi ngươi, chúng ta cùng nhau tra phía sau màn hung thủ. Thanh Mục cười vỗ vỗ trong lòng ngực còn có chút non nốt thân thể hảo, tới, chúng ta hảo hảo tâm sự ta mấy năm nay điều tra kết quả. Diệp Ly là càng nghe này sắc mặt càng khó xem, ngươi hoài nghi là trong cung người. Sẽ là hoàng thượng sao? Thanh mục lắc đầu cái này ta tạm thời không xác định, có lẽ không phải có lẽ là, nhưng là từ ta cá nhân góc độ xem việc này, cha ngươi là cái có thể vì hắn bán mạng tướng quân, mất đi cái này thế hắn khắp nơi trinh chiến người, chỉ sợ tổn thất chính là hắn. Hú hồ cha ngươi người này luôn luôn cẩn thận, trong nhà người cũng không xuất hiện gì kiều căng gây họa tình huống. Nếu nói thiên hạ Thái Bình, kia hắn giết cha ngươi có lẽ là cái lý do, rốt cuộc được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Chính là này bốn phía đều là như hổ rình mồi các quốc gia, ngày thường tiểu tranh tiểu đấu khi có phát sinh, kia cái này lý do tự nhiên liền không thành lập. Cha ngươi lại không phải gì công cao cái chủ cậy tài khinh người người, cho nên nếu là hoàng đế hãm hại cái này khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ, tuy rằng không bài trừ, bất quá ngươi tưởng A quân đều thần chết thần không thể không chết, căn bản là không cần tìm như vậy lấy cớ, tùy tiện một cái cớ là được, hà tất phí như vậy sự. Bài trừ Hoàng thượng kia trong cung mặt khác bất luận cái gì một người đều đáng giá hoài nghi, hoàng tử thái tử phi tần, hoàng hậu thậm chí là thái giám cung nữ, vấn đề là chúng ta không có khả năng nhất nhất tra những người này, hơn nữa cũng vô pháp tiến cung đi tra. Bất quá ta cha xét, lúc trước chứng minh cha ngươi thông đồng với địch chứng cứ thế nhưng không thể hiểu được không thấy, cho nên ta lại tìm bảo quản mấy thứ này người, ngươi biết không, người kia thế nhưng cũng tự sát. Có thể là một cái có phẩm cấp quan viên đột nhiên tự sát, ta đoán này mặt sau người cấp bậc khẳng định không thấp. Cho nên ta tưởng bài trừ những cái đó thái giám cùng cung nữ, liền tính bọn họ có chút người cửu thị lạc ra, bất quá cũng không phải cái kia lớn nhất đầu, dư lại người ngươi liền có thể chậm rãi suy xét. Cha ngươi là bảo chúng ta Kim Long Quốc công thần, cũng không tham dự những cái đó hoàng tử tranh đoạn, giết ngươi cha căn bản là không sao cả sự tình, nếu ta nói này đó thành lập nói, đó chính là hậu cung này đó nữ nhân. Bất quá ta trước sau không suy nghĩ cẩn thận bọn họ vì sao muốn giết ngươi cha cùng lạc ra người. 243 không thể 243 Có thể có hôm nay này phiên kết luận Đây cũng là thanh một thời gian dài như vậy Lao lực tâm lực tài hoa điều tra ra Hơn nữa này trung gian có quá nhiều đồ vật hắn trước sau không làm minh bạch Diệp ly cao mày tự hỏi nửa ngày cũng không gì kết quả Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện Thanh thúc ta trên người cái này Độc chỉ sợ cũng là cùng chuyện này có liên lụy đi Lúc trước ta nhớ rõ hình như là ở trong cung uống lên một cái tiểu cung nữ đưa tới nước trà Chính là cố tình này nước trà mang theo độc Sau lại cái này tiểu cung nữ thắt cổ tự sát Lúc ấy cha thời điểm này tiểu cung nữ không thuộc về bất luận cái gì một cái phi tần Hình như là nước trà phòng nơi đó Bởi vì này tiểu cung nữ đã chết việc này cũng liền không giải quyết được gì Nhiều lắm là phạt một ít người Thanh thúc, chẳng lẽ là bởi vì cái này mới trả thù toàn bộ lạc ra Lẽ ra không đúng à, ta trúng độc ở phía trước Kia phía trước khẳng định liền có người đối lạc ra lòng mang bất mãn cho nên đem này hận phát tiết đến ta trên người, cho nên ta liền xui xẻo biến thành như vậy, nếu không phải gặp được lao hòa thượng, ta phỏng trừng hiện tại còn cùng vài tuổi hài tử dường như. Chẳng lẽ sẽ là hậu cung phi tần? Chính là cha ta cùng các nàng căn bản là không có gì lui tới liền càng miễn bản có gì thù hận. Thanh một thở dài đây cũng là ta vẫn luôn vô pháp lý giải sự, cha ngươi người này thưởng phạt phân minh, muốn nói một người đều không đắc tội đó là không có khả năng. Nhưng là này đều không phải cái đại sự cũng không đến mức làm lạc ra mãn môn sao chẳng. huống hồ cha mẹ ngươi còn có trong nhà người đều nhân nghĩa, liền hướng điểm này kia cũng nên làm không ít người mang ơn đội nghĩa. Ngươi mang tin làm ta cha tím quên người này, đáng tiếc vô luận là nam sở vẫn là Kim Long, ta cũng chưa tìm được nữ nhân này bất luận cái gì tin tức, nàng giống như mất tích giống nhau. Diệp Ly vội vàng hỏi nói kia lạc ra còn có khác người tồn tại không? Thanh Mục gật gật đầu những cái đó khi văn khế cầm cố, tại ngoại viện làm việc. Cùng lạc ra không gì liên lụy người sống một ít. Chính là đều bị bán đi, ta tuy rằng thông qua mặt khác phương thức tìm được rồi mấy cái, chính là không nhiều lắm tác dụng, ta cũng không theo chân bọn họ gặp mặt. Diệp Ly, về sau nếu là gặp được lạc ra còn có còn sống người, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chính mình ra mặt. Có lẽ đây là đối phương cấp chúng ta thiết một cái mồi. Liên chờ các ngươi thượng câu đầu. Diệp Ly nhất muốn biết chính mình thân nhân rơi xuống cùng tin tức, không phải nói ta đại ca cùng nhị thúc còn sống sao, có tin tức không? Thanh mùa cảm đạm lắc đầu tạm thời còn không có. Đại thiếu gia cùng nhị lao ra sự ta cũng là thông qua lệnh truy nã mới biết được, bất quá cũng có tiểu đạo tin tức nói là người nhị thuốc bị đối phương bị thương, rất nghiêm trọng, đến nỗi sống không sống sót ta không được rõ lắm. Người cũng đừng lo lắng. Người nhị thuốc người này giao hữu thực quảng, nói vậy sẽ có người trợ giúp hắn. Lại nói những người đó còn nơi nơi tìm người đâu, nói vậy hẳn là tồn tại, chỉ cần bọn họ đi tìm người, như vậy chúng ta nên vui vẻ mới là. Diệp Ly đầu cũng ở phân tích này phía trước phía sau sự tình. Mày nhăn đến gắt gao, thanh mục không khỏi vươn tay tưởng bốt phẳng hắn mày nhăn chặt xuyên tử. Đừng phát sầu, chúng ta từ từ tới. Phàm là bọn họ đã làm sự tình khẳng định đều sẽ lưu có sơ hở, chúng ta theo dấu vết để lại có lẽ liền sẽ tìm được chân chính thủ phạm. Diệp Ly nhắm mắt lại. Thở dài thanh thúc, tìm ra hung phạm đó là hẳn là, chính là người nhà của ta đâu, bọn họ một đám đều ly chúng ta mà đi. Ngươi nói liền tính là đem hung phạm thiên đao vạn quả đều không đủ để tiêu ta trong lòng hận. Nếu cha ta còn sống, nhà của chúng ta còn không có xảy ra chuyện, chỉ sợ kia mấy cái quốc gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền cùng nhau phản bội. Nhớ trước đây chúng ta mấy cái quốc gia chính là chắc chắn có đồng minh hiệp định. Thanh mục đối thứ này luôn luôn đều không quá tin tưởng, bọn họ võ giả tin tưởng chính là thực lực, không thực lực có bao nhiêu hiệp định đều không dùng được, sớm muộn gì đều đến làm người cấp giết. Mở to mắt nhìn xem này, tứ phía gió lùa tường còn có trong phòng đơn sơ cũng chưa một cái giống dạng đồ vật ra, diệp ly này chua sót đều có thể ninh ra thủy tới. Thanh thúc, ngươi lao vất vả, tới, cái này ngân phiếu ngươi cầm, lúc trước chúng ta rời đi thời điểm liền không mang nhiều ít bạc, này hai năm ngươi đều là sao quá. Đối tiểu chủ tử tắc lại đây ngân phiếu thanh mục nhưng thật ra không cự tuyệt, tiếp nhận tới liền nhét vào trong lòng ngực. Vừa trở về thời điểm trên người là không mấy cái bạc, Sau lại vì che giấu thân phận liền cùng khất cái nhóm hôn tới rồi cùng nhau, lúc ấy là khổ sở một chút, bất quá sau lại làm ta cấp phát hiện một cái biện pháp, đã có tiền nhân ra thuận điểm đồ vật ra tới bán, như vậy ta mới có bạc đến sở cốc đi, sau lại tiếp điểm sống một chút tránh chút bạc, sau đó phát triển một ít người giúp chúng ta làm việc. Thanh Mục tuy rằng nói không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính là Diệp Ly dùng ngón chân ngẫm lại đều có thể biết này trong đó gian khổ cùng khốn khổ, hắn ở nông thôn cũng coi như là có ăn có uống. Đều cảm thấy cuộc sống này không phải người quá, Chúng chi thanh mục ở bên ngoài chính mình ngây người lâu như vậy, hơn nữa hối hả ngược xuôi hỏi thăm tin tức, kia đến nhiều kho a. Đầu ý ở thanh mục trên vai như nhau khi còn nhỏ bộ dáng, ánh mắt xuyên thấu qua nhà ở phá động nhìn phía bên ngoài bầu trời đêm, nhìn trong trời đêm liên tục chớp chớp ngôi sao, trong lòng tức khắc có một loại thực yên ổn thực kiên định cảm giác. Thanh thúc, làm liên lụy ngươi trước nghỉ một đoạn nhật tử, kế tiếp ta đi trà, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta nếu có thể đem thăm Hoàng Cung thì tốt rồi. Ai là người ai là quỷ chúng ta sớm muộn gì đều có thể xem minh bạch. Thanh mục thở dài nói dễ hơn làm à, trong hoàng cung đại nội cao thủ quá nhiều, đi vào có lẽ còn có khả năng, chính là toàn thân mà lui kia thật sự liền có chút huyền, cái này hiểm tạm thời vẫn là đừng mạo. Chúng ta xuất ruột, chỉ sợ phía sau mà người càng cấp, người nọ khẳng định lo lắng lạc ra hậu nhân sau khi lớn lên sẽ báo thủ, cho nên bọn họ cũng tưởng nhanh chóng sạn thảo trừ tận gốc, chúng ta không nóng nảy chậm rãi chờ bọn họ thò đầu ra. Diệp Ly hỏi tím quên tin tức, không tìm được, cũng không đại biểu nàng liền đã chết, chỉ là chúng ta không biết đối phương đem nàng cấp tàng chạy đi đâu, bất quả nếu không chết kia khẳng định sẽ ra tới, có lẽ tiếp theo cái quân cờ chính là tím quên. Diệp Ly, ngươi cho ta nhớ kỹ, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, nếu là thật sự gặp được người này ngàn vạn phải cẩn thận, tuy rằng ngươi này gương mặt thay đổi, chính là ngươi nào đó thói quen nói không chừng liền sẽ lộ ngươi hành tích, những người đó không như vậy dễ đối phó. Có lẽ phía sau bọn họ còn có một tổ chức khổng lồ, cho nên vạn sự không thể lô mãng. Diệp Ly giờ phút này cũng nhớ tới phía trước vẫn luôn nghi hoặc thanh thúc, quốc cứu phủ sự ngươi nhúng tay sao. Thanh Mục vừa nghe còn có chút buồn bực đâu, quốc cứu phủ gì sự, cùng chúng ta có quan hệ sao. Diệp Ly vừa nghe trong lòng hiểu rõ, bất quá vẫn là đem kiến nghiệp huyện phía trước phía sau phát sinh sự cùng Thanh Mục nhất nhất nói tới. Thanh Mục là biên nghe biên gật đầu, này trong lòng còn ở cân nhất đâu. Diệp Ly không phải là còn có người ở giúp chúng ta đi. Lăng lão ra tử căn bản là không cái kia thực lực cùng hoàng hậu bọn họ kia một gia tộc đối kháng, hắn chính là cái đại phu, tuy rằng có chút danh khí chính là gia tộc thực lực ở nơi đó bãi đâu, quốc cứu phủ liền tính là bán điểm mặt mũi chính là không như vậy đại mặt mũi. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, sư phụ ta nói khẳng định có người khác ở phía sau giúp chúng ta. Chính là này đến tuột cùng là ai tạm thời vẫn là không dám khẳng định. Thanh thúc, ngươi nói có thể hay không là ta thúc thúc bọn họ. Diệp Ly hiện tại đặc biệt hy vọng giúp bọn hắn người sẽ là lạc ra người, vậy đại biểu cho không phải hắn một người ở chiến đấu. Ít nhất trong nhà thân nhân cũng suy nghĩ biện pháp tìm được phía sau màn hung phạm, còn lạc ra những cái đó mất đi người một cái trong sạch. Chỉ mong đúng không, bất quá chưa chừng là người khác, ta nhớ rõ ngươi nhị thúc ở kinh thành còn có không ít bằng hữu đâu. Có lẽ bên ngoài thượng bọn họ không dám giúp đỡ chúng ta, ở sau lưng giúp đâu. Kỳ thật thanh một cùng Diệp Ly cũng là một cái ý tưởng tốt nhất cái này là lạc ra người ở ra tay giúp đỡ. Vậy thuyết minh lạc ra người hiện tại tương đối tới nói là an toàn, hơn nữa bọn họ còn sống được hảo hảo. Chính là hắn hiện tại không dám cấp Diệp Ly quá lớn hy vọng, mọi người không thường nói sao? Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, hắn tình nguyện giờ phút này làm tiểu chủ tử thất vọng một ít, cũng tốt hơn tương lai thương tâm. Diệp Ly túi đầu, cũng không biết giờ phút này suy nghĩ cái gì, thanh mục đem bên người phá chăn bông cấp cái ở hắn trên người. Hiện tại thời tiết lạnh, Đừng đông lạnh chứ, quay đầu lại ta đem nhà ở một lần nữa tu tu, như vậy hai ta cái ở chỗ này cũng có thể có cái chỗ nói chuyện. Diệp Ly cũng không ngẩng đầu, bất quá ngự khí lại nhiều oán hận cùng âm lãnh phải biết rằng như vậy, ta không bằng đi đem cái kia cầu hoàng đế cấp làm thịt, mặc kệ phía sau màn chủ mưu là ai, hắn cũng trốn mất quá, cha ta dù sao cũng là chết ở hắn ý chỉ dưới, hắn cũng không phải gì thứ tốt. Thanh Mục dọa chạy nhanh khắp nơi nhìn vài lần, thấp giọng khuyên đủ nhưng đừng, Diệp Ly, kia chính là hoàng đế. Không phải ai đều có thể giết, bằng không cha ngươi này một đời anh minh nhưng đều hủy hoại, nói trắng ra là, ngươi nhưng đây là thật sự muốn chứng thực cha ngươi mưu phản tội lớn, lời này ngươi về sau cũng không thể nói nữa. Ai, hoàng đế hiện tại cũng là lao hồ đồ, trước kia hắn không như vậy a. Diệp ly hoán hận nói việc này liền ngươi đều cảm thấy khả nghi hơn nữa cũng có thể phân tích ra cái đại khái tới, ta cũng không tin hắn trong lòng có thể không rõ. Hắn chính là cảm thấy chính mình giang sân ổn, những cái đó công thần lưu chứ không gì trọng dụng. Nên giết, bằng không sẽ uy hiếp hắn củng cố, bằng không còn có thể sao giải thích. Người như vậy đương hoàng thượng, kia chính là thiên hạ dân chúng bất hạnh, ngươi nhìn xem hiện tại Kim Long Quốc đều thành gì dạng, chung quanh những cái đó quốc gia đều nghĩ tới tới phân ly canh, ta xem hắn còn có thể ngồi bao lâu. Tốt nhất đều giết qua tới, đem trong cung những cái đó yêu ma quỷ quái đều cấp giết, như vậy nhà ta thủ cũng báo. Diệp ly còn tưởng nói đi, bất quá lại bị thanh mục cấp bưng kín miệng, thanh mục hiện tại đầy mặt đều là sốt ruột cùng đau lòng. Ta tiểu chủ tử A, lời này cũng không thể nói A, là, Hoàng đế không chỉ lý hảo thiên hạ này trách nhiệm ở Hán, chính là này thiên hạ dân chúng vô tội nhường nào A. Không thể bởi vì chúng ta thù hận khiến cho mọi người đều đi theo chịu khổ, này cùng tướng quân chức kia trí nguyện tương vi phạm A, cha ngươi nam trinh bắc chiến, vì chính là gì. Không riêng gì bảo hộ trụ Hoàng đế vị trí, càng có rất nhiều vì thiên hạ dân chúng, ngươi nói thật bị người cấp chiếm, khó nhất vẫn là dân chúng, làm quan có tiền, bọn họ có thể chạy đi hoặc là đổi một chỗ sinh hoạt, bởi vì bọn họ không thiếu bạc cùng nhân thủ. Chính là dân chúng có thể chạy trốn tới nơi nào đi, bọn họ gia viên còn có đồng ruộng nhưng đều ở chỗ này à, vì đại gia suy nghĩ ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy, bằng không liền tính là tướng quân phòng trừng đều có thể bị ngươi cấp khí nhảy ra ngoài. Chúng ta cũng không thể bởi vì thù hận mà liên lụy dân chúng à, hiện tại Hoàng thượng tuy rằng hồ đồ, chính là tốt xấu có như vậy một người ở, hơn nữa này Giang Sơn cũng là của hán. Hắn có thể không nghĩ biện pháp giữ được chính hắn đồ vật sao. Ngươi nói chúng ta cho hắn răng rắc, kia toàn bộ quốc gia liền càng rối loạn, về sau chúng ta cũng là quốc chi bất quá dân chi không dân, về sau ngươi còn như thế nào cùng hậu thế giao đái, lúc ấy ngươi con cháu chỉ sợ cũng là người khác quốc gia hạ đẳng dân. Diệp Ly thở dài một hơi thanh thúc, ta chỉ là phát tiết trong lòng ta bất mãn thôi, việc này ta khẳng định sẽ không làm. Thanh mục cho hắn quấn chặt phá chăn đông, Diệp Ly, sẽ tốt, đợi khi tìm được phía sau màn chủ hùng. Nhà chúng ta liền sẽ khôi phục trước kia vinh quang. Diệp Ly phiết một chút miệng ta mới không hiếm lạ đâu, giống ta cha như vậy, nói không chừng tiếp theo hoàng đế cùng hắn cha phạm một cái tật xấu, ta lại vô cớ tặng mạng nhỏ, làm ta hậu thế còn phải vì chuyện của ta đi theo bị tội, ai, chờ việc này hiểu rõ, ta phải tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt vô ưu vô lự tự do tự tại. Đối Diệp Ly mặc sức tưởng tượng, thanh mục cũng không quấy dày, tiểu chủ tử khó được còn có ý nghĩ như vậy. Cho nên liền tạm thời làm hắn trước làm một cái tốt đẹp mộng đi, nói không chừng kế tiếp sự tình sẽ càng ngày càng khó cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mà bọn họ không nghĩ tới chính là hậu cung độc thủ rốt cuộc dối hướng về phía cao tướng quân, diệp ly hai người bọn họ biết được ngự sử cùng bọn quan viên cùng nhau liên danh buộc tội cao trung đường thời điểm, không khỏi đi theo lo lắng lên. Rốt cuộc việc này là bởi vì hắn dự lên, vạn nhất làm đối phương mục đích thực hiện được, kia toàn bộ phương Bắc thật sự liền thành bị chiếm đóng địa. Hiện tại đã không ai có thể chấn trụ phía Bắc tới phạm chi địch. Mũ nội nó, phải biết rằng là ai dở cho quỷ, ta khẳng định đến làm thì nàng. Thanh mục nhưng thật ra không có quá nhiều biểu tình, chỉ là vô vô diệp ly đầu vai, ý bảo hắn chú ý chung quanh tình huống, đừng làm cho người cấp nghe xong đi. Thấp giọng nói ngươi cho rằng cao trung đường chính là bùn nhét không thành, con thỏ nóng nẻ còn cắn người đâu, ngươi cho rằng có thể làm được chấn bắc tướng quân vị trí thượng có thể là người thường, lao hổ không phát huy, nào đó người thật đúng là đương hắn là bệnh miêu a Ngươi chờ xem, mặt trên sẽ không như thế nào chỉ trích hắn, thanh lưu những cái đó còn không có đều tử tuyệt đâu, hơn nữa cao trung đường chỉ sợ đã sớm nghị kỹ rồi lấy cớ, ngươi A liền đem tâm thỏa thỏa phóng trong bụng đi. Hai cái người vừa đi vừa liêu, bất chi bất giác liền đi tới vạn hoa lâu địa giới, nơi này Diệp Ly cũng không phải không trải qua, vốn đang không cảm thấy có gì, bất quá thanh mục lại một phen kéo lại hắn, chỉ chỉ phía trước náo nhiệt phi thường vạn hoa lâu nói Diệp Ly, phía trước này vạn hoa lâu ngươi về sau cũng nên cẩn thận kia địa phương ta hoài nghi có miêu nị, về sau có thể tránh tận lực tránh đi. Diệp Ly còn cảm thấy kỳ quái đâu như thế nào, nay còn không phải là một nhà kỹ viện sao, sao còn biến thành những thứ khác. Thanh Mục nhìn trầm chầm, chầm vạn hoa lâu nhìn đăm đăm giải thích nói kia chưa chắc, theo ta phải đến tin tức, nơi đó mặt tú bà còn có một ít người giống như chịu người nào đó không chế, hơn nữa nơi này nữ nhân cũng không đơn giản chính là kỹ nữ, kia cảm giác ta cũng nói không tốt, hình như là chịu quá huấn luyện, nơi này khẳng định có cổ quái không gạch trần nơi này bí mật phía trước, người tốt nhất không cần ở gần đây lắc lư. Hai cái người rời đi thời điểm, cũng không có nhìn đến một bộ kiệu nhỏ nâng một nữ nhân từ cửa sau vào vạn hoa lâu. Nếu là hai cái người thấy được nữ nhân này gương mặt chỉ sợ đều sẽ kinh hô người này chính là bọn họ người muốn tìm, tím quyên, chỉ là này quay người lại bọn họ bỏ lỡ. 244 Hoa Khôi 244 Diệp Ly cùng Thanh Mục hai cái người ban ngày cũng không ở bên nhau, bởi vì hai cái người đều rất vội. Thanh Mục đi xử lý đến từ các phương diện tin tức, Diệp Ly tắc cùng hắn mang lại đây những người này tiếp tục thu nạp này đó còn không có hình thành tổ chức hết cái nhân viên. Bởi vì có Thanh Mục phía trước lắp nền, có những người này trợ giúp, Diệp Ly làm khởi những việc này tới đảo cũng thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc phía trước đã có kinh nghiệm, cho nên xử lý khởi những việc này cũng không có quá nhiều kinh hoàng cùng vô thố. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được sư phó lúc trước làm hắn đương khất cái dụng tâm. Tốt ẩn thân chỗ Hơn nữa những người này dùng hảo kia thật là một cổ tử vô pháp đánh giá lực lượng, cho nên đối hợp nhất khất cái sự hắn so với ai khác đều tận tâm tận lực. Bất quá kinh thành bên này khất cái cũng không phải là lúc trước phía bắt những người đó, những người này tuy rằng cũng là ăn xin, chính là bọn họ tầm mắt lòng dạ tự nhiên muốn so với bọn hắn bên kia muốn cao không ít, cho nên thu nạp sự tiến lên rất trưởng, suy xét đến đây là thiên tử dưới chân, có chút người có lẽ cũng là lấy cái này khất cái làm này điểm hộ thân phận cho nên Diệp Ly cùng các đồng bạn hợp nhất cũng đều là tiểu tâm cẩn thận. Không phải người nào đều mượn sức đến bọn họ bên này, kia đều là phải trải qua khảo sát cùng so đối, này đó đều đến ích với thanh mục đổi dưỡng những người này, bằng không hắn bên này một chốc một lát thật đúng là khó có thể thấu hiệu, bất quá trong túi bạc cũng theo hợp nhất tiến hành ở đại biên độ co lại. Đôi khi liền chính hắn đều không thể không cảm thán, có bao nhiêu bạc tại đây địa giới đều không đủ hoa, cũng may mắn hắn ở chỗ này sinh ra cùng lớn lên. Bằng không liền y theo này phức tạp thế cục, mở ra cục diện nào có dễ dàng như vậy. Liên ở thanh một cùng Diệp Ly hai cái người bận tối mày tối mặt thời điểm, Vạn Hoa lâu đẩy ra tân một lần hoa khôi, vốn dĩ Diệp Ly còn không hiểu biết việc này đâu, cả ngày cùng các đồng bạn bận việc bọn họ khất cái hợp nhất đại sự, bọn họ nào có cái kia nhàn tâm tư đi quản cái nào kỵ nữ nổi danh sự. Bất quá khất cái nhóm tin tức linh thông, không cần hắn đi hỏi thăm, tự nhiên tin tức liền truyền tới. "Lá con, ngươi sao còn ở nơi này xin cơm đâu?" Tiểu tử ngươi là thật sự không nhãn phúc ca, hôm nay vạn hoa lâu hoa khôi nhưng ra hết nổi bật đại gia hỏa đều chạy tới xem đâu. Diệp ly nhưng nhớ rõ thanh mục nói qua nói, cơ bản không có việc gì hắn cũng không hướng bên kia chuyển động, tuy rằng đối này tân một lần hoa khôi không có hứng thú. Bất quá bắt quái chi tâm hắn vẫn phải có. Hoa khôi làm sao vậy? Nào một năm các nàng vạn hoa lâu không đẩy ra hoa khôi a, này có gì đại kinh tiểu quái? Lao khất cái ngồi ở hắn bên người. Biên phơi nắng biên cùng hắn bạch hồ kia không giống nhau ai trước kia hoa khôi nhưng không hôm nay này trận trường đại, liền những cái đó đại quan quý nhân đều kinh động. Ngươi là không biết, ta cùng ngươi nói, kia các hoàng tử đều đi qua. Hơn nữa a ta xem tam hoàng tử giống như còn nhận thức cái kia hoa khôi. Lúc ấy người liền sửng sốt, chỉ là mọi người đều đi xem hoa khôi dung mạo, theo ta nhìn đến tam hoàng tử trên mặt kia không thể ý tứ biểu tình. Diệp ly tâm vừa động, tam hoàng tử. Nhớ trước đây nhà mình thúc thúc còn có đại ca cùng cái này, tam hoàng tử, nhưng thật ra đi rất gần như, bất quá từ khi thoát đi nơi này, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua cái này, tam hoàng tử bất luận cái gì tin tức. Hắn hiện tại không biết đến tuột cùng là cái dạng gì một nữ nhân, có thể làm tam hoàng tử như vậy tôn quý một người có thể lộ ra như vậy biểu tình tới. ngẩng đầu nhìn về phía vạn hoa lâu phương hướng, hắn này một biểu tình làm bên người lao khất cái có chút hiểu rõ ta liền nói sao, tiểu tử ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Nào có người trẻ tuổi không thích nữ nhân đạo lý, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, yên tâm, trong chốc lát các nàng còn muốn dạo phố biểu diễn đâu, chúng ta liền ở chỗ này thủ, khẳng định có thể nhìn đến hoa khôi trường gì dạng. Diệp ly nhíu mày nhìn chầm chầm nơi xa càng ngày càng gần chiêng chống thanh đại thúc, lẽ ra mỗi năm hoa khôi cũng không phải lúc này tuyển A, năm nay như thế nào thay đổi. Lão khất cái cũng cảm thấy có chút mạc danh ai biết được, có lẽ vạn hoa lâu sinh ý không hảo làm, nóng lòng đẩy ra tân hoa khôi ra tới nhiều vất bạc. Quản năng đâu, chúng ta quá xem qua nghiện là được, tiểu tử ngươi nhưng đừng thật sự trở thành thật sự, như vậy nữ nhân cũng liền nhìn xem quá xem qua nghiện mà thôi, mặt khác ngươi cũng đừng suy nghĩ, không thích hợp đương lão bà. Nếu muốn tuyển tức phụ, ngươi vẫn là tìm một cái chính tám kinh nhân già cô nương đi. Lao khất cái kỳ thật đối diệp ly người này rất cảm thấy hứng thú, ở kinh thành này địa giới hắn nhưng lăn lộn có chút năm đầu, gì đại nhân vật đại sự hắn cũng đều nhìn đến quá trải qua quá, chính là trước mắt vị này hắn có chút nhìn không thấu. Ngươi nói một cái khất cái hơn nữa vẫn là một cái tiểu mao đầu, nơi nào tới như vậy đại khí phách, thế nhưng muốn đem bọn họ này đó hàng năm du tẩu với phố hẻm khất cái cấp liên hợp lại thành lập gì cái bang. Hắn tự nhận ăn xin như vậy nhiều năm cũng chưa nghĩ tới như vậy sự, mà trước mắt cái này tiểu tử thế nhưng liền có này phân ánh mắt cùng lòng dạ, không thể không làm hắn bội phục, hắn thậm chí đều ở cân nhắc đến tuột cùng là thế nào một gia đình có thể dưỡng ra như vậy một cái hài tử ra tới, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Bất quá người như vậy hắn thích, có thể đem khất cái cấp đoàn kết lên, ít nhất bọn họ này đó ăn xin giả có thể có một cái sau lưng chống đỡ cùng bảo đảm. Hơn nữa Diệp Ly này cờ hiệu đánh hảo A, cho mỗi một cái ăn xin giả lấy ra ấm áp cùng trở về, cũng không biết đứa nhỏ này đầu đều là sao trường, thế nhưng còn có thể tìm ra như vậy lấy cớ, có giã tâm, có kiên trì người có lẽ thật sự sẽ làm thành đại sự. Diệp Ly cũng mặc kệ bên người cái này lao khất cái suy nghĩ gì, hắn ngồi xổm góc tường hạ. Nhìn càng ngày càng gần cái kia thân ảnh, tuy rằng trang điểm hoa lệ vô cùng, trang dung cũng thực tinh xảo, nhưng là kia đấy liền tính hóa thành cho hắn đều nhận thức. Nữ nhân này đã không có lúc trước vừa đến nhà bọn họ cái loại này nhu nhược đáng thương cùng hèn mọn nhút nhát bộ dáng, hiện tại nói như thế nào đâu? Tuy rằng đã bị trang dung bao trùm mặt bộ biểu tình, chính là trong ánh mắt lộ ra tới cái loại này đắc ý cùng tự mãn đã bán đứng người này nội tâm. Diệp Ly hiện tại thiếu chút nữa liền phải liếc mắt đưa dao giết chết nữ nhân này. Đỏ bừng đã chết thời điểm nhắc tới tên này, kia nữ nhân này khẳng định theo chân bọn họ ra tao thai họa bất ngờ có lớn lao quan hệ. Ước chế chủ muốn lao ra đi giết nữ nhân này xúc động, Diệp Ly túi đầu đùa nghịch khởi trước mặt chén bể muốn tới kia mấy văn tiền, đám người đi qua, lúc này mới hướng lao khất cái xua xua tay người đi về trước, thông chi người khác buổi tối tụ một chút, liền nói ta thỉnh đại gia ăn cơm. Lao khất cái vô vô Diệp Ly bả vai ăn cơm liền miễn, trên người của ngươi phòng trừng cũng thừa không bao nhiêu bạc. Một người phát một khối bánh bột ngô liền khá tốt, hiện tại thế đạo nhưng không được như xưa, tỉnh điểm là điểm, chờ thời điểm mấu chốt lại dùng. Diệp Ly hướng đối phương cười cười, sau đó cầm chén bể nhanh chóng rời đi. Bằng không hắn sợ chính mình thật sự sẽ cùng qua đi. Ở vạn hoa lâu mặt sau cư dân khu, Diệp Ly rẽ trái rẽ phải tìm được rồi một hộ sân, gõ gõ cửa, môn kéo kẹt một tiếng liền khai, nhìn đến Diệp Ly gương mặt này, đối phương một phen kéo hắn đi vào. Theo sau đại môn cũng nhắm chặt giống như vừa rồi gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Thanh Thúc đâu? Hắn ở nơi nào? Túng hắn tiến vào người chạy nhanh lánh Diệp Ly tới rồi hậu viện. Từ cửa hông lại đi vào bên trái một đống phòng ở. Thanh ngục đang xem hôm nay buổi sáng mới thu được tin tức, nhìn đến Diệp Ly đột nhiên xuất hiện hắn giật nảy mình, tiểu tử này ban ngày ban mặt liền tới đây. Chỉ sợ là thật sự có gì đại sự muốn đã xảy ra. Thanh Thúc, thím quyên xuất hiện. Nghe thấy cái này tên. Thanh mục không khỏi từ ghế trên nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn chầm chầm Diệp Ly xem cái gì. Người ở nơi nào nhìn đến nàng? Nàng có hay không nhận ra người tới? Diệp Ly lắc đầu thanh thúc, nàng hiện tại là vạn hoa lâu hoa khôi. Hôm nay mới dạo phố, ta là ở trên phố nhìn đến nàng, tuy rằng mặc trang điểm cùng trước kia không giống nhau, chính là nàng hóa thành hôi ta đều nhận được. Ngươi nói chúng ta nên làm sao? Diệp Ly tâm là vội vàng, hán tưởng nhanh lên bắt lấy nữ nhân này dò hỏi phía sau màn hung thủ. Rốt cuộc là người nào chỉ thị nàng tới nhà bọn họ. Hơn nữa cái kia chủ mưu theo chân bọn họ ra rốt cuộc có cái gì thủ án. Thanh một kích động cũng chỉ là nháy mắt, ở nghe được câu nói kế tiếp thời điểm lập tức liền bình tĩnh. Ngồi ở ghế trên trầm tư trong chốc lát. Diệp ly, việc này không thể cấp, ngươi nói này tím quên vì sao ở ngay lúc này ra tới, chỉ sợ nơi này có kỳ quạc à, nàng sớm không ra vãn không ra, cố tình ngươi tới rồi bên này nàng mới lộ diện, ta đoán nơi này khẳng định là có âm mưu. Như vậy. Ngươi tiếp tục vội ngươi bên kia sự, bên này ta làm người nhìn chằm chằm, chỉ cần biết rằng nàng ở nơi nào khẳng định chạy không được nàng. Hơn nữa ta đoán đối phương dám tung ra cái này quân cờ ra tới, chỉ sợ đã đào hảo bấy dập liền chờ chúng ta nhảy đâu, cho nên chúng ta đến tưởng một cái vạn toàn biện pháp, đã có thể bắt được người này còn không cho đối phương phát hiện chúng ta. Ta biết ngươi trong lòng so với ai khác đều sốt ruột, chính là lại sốt ruột cũng có thể chính mình an toàn vì tiền đề, đường thù còn không có báo đâu, mạng nhỏ lại làm nhân gia cấp cầm đi. Như vậy không đáng giá, sẽ có cơ hội, ngươi nghe lời, ta khẳng định sẽ đem nữ nhân này trào trở về. Diệp Ly nhắm mắt lại làm tâm tình của mình bình tĩnh một chút, lại lần nữa mở to mắt, bên trong đã khôi phục bình tĩnh không gận sóng, từ biểu tình thượng xem đã không gì sơ hở. Thanh mục tán dương vô vô hắn bàng đầu không tồi, luyện võ không chỉ là luyện quyền cước, tâm cảnh cũng rất quan trọng, buổi tối tiếp theo luyện, ngàn vạn đừng nem xuống. Tiến đi Diệp Ly, thanh mục mặt tức khắc che kín đu ám, trong miệng nhắc mãi tím quyền tên Hướng cách vách nhà ở hô một tiếng, bên trong đi ra vài người ra tới. Các người hai cái giả dạng một chút, vạn hoa lâu hôm nay lộng cái cái gì hoa khôi ra tới, đi thăm thăm các nàng đế, bất quá không thể làm nhân ra phát rất tới, nhìn nhìn lại vạn hoa lâu địa phương khác có phải hay không có cái gì biến hóa. Các người mấy cái đi tìm cô nương uống rượu, thuận tiện xem một chút địa hình, đặc biệt là cái kia hoa khôi trụ địa phương, cùng với nàng tới chỗ cùng nàng chung quanh đều có người nào, đều làm sạch xe điểm, ta chờ các ngươi hồi phủ. Trong đó một người cười ha hả mở miệng đầu, này ăn hoa tiểu tìm cô nương bạc ngươi láo ra á vẫn là chúng ta ra, nơi này nhưng không tiện nghi a Thanh một tay vừa nhấc thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ tiểu tử túi, đều các ngươi đi ăn hoa tiểu không phải cho các ngươi đi phiêu, hiểu hay không, kia địa phương tốt nhất hảo ít đi, khó khăn luyện một thân công phu, đừng ở kia địa phương cấp phế đi, nhiều ít bệnh hoa liếu đều là từ kia địa phương đến, các ngươi đều còn trẻ, về sau đều kiên định cưới vợ sinh con kia mới là chính sự. Đi lão Ngô bên kia lấy bạc đi, đều tỉnh điểm hoa, về sau có trọng dụng. Đại gia hỏa hắc hắc cười đầu, chúng ta đã biết, chúng ta tránh bạc không dễ dàng, ca mấy cái nơi nào bỏ được như vậy hoa, chúng ta đi trước, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Nhìn mấy cái người trẻ tuổi rời đi, Thanh Mục không khỏi lắc đầu, cùng những người này so sánh với, hắn là thật sự già rồi, không chỉ là tuổi tâm lý cũng già rồi, trải qua nhiều như vậy, hắn không nghĩ lão cũng đến lão a. Một lần nữa cầm lấy trên bản tin tức lại lần nữa dò nhìn. Càng xem hắn này sắc mặt càng khó xem, thanh lâm, ngươi lại đây, này mặt trên tin tức là thật sự. Phụ trách truyền lại tin tức thanh lâm vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu ta cũng hy vọng là giả. Chúng ta những người này chính là từ trên chiến trường xuống dưới, đều không hy vọng lại lần nữa phát sinh chiến tranh. kia trường hợp có bao nhiêu tàn khốc, chúng ta những người này đều minh bạch. Chính là đây là sự thật, không phải chúng ta không nghĩ liền không phát sinh, bọn họ chỉ sợ đã chuẩn bị thật lâu. Thanh ngục chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền như vậy ngồi yên không nhìn đến. Thanh một cười khổ một tiếng chúng ta như thế nào lý, liền chúng ta hiện tại nhân thủ, qua đi cũng bất quá có thể giết chết vài người sau đó chúng ta đều chết trận chiến trường. kia tướng quân sự nên làm sao, không thể làm hung thủ tiếp tục tiêu giao à, ai, thật là xấu người, tứ phía thụ địch, này chỉ sợ là chúng ta Kim Long Quốc trăm năm đều khó gặp một hồi nguy cơ, lộng không tốt hơn mặt người đều hảo nên thay đổi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là hắn này ngón tay lại không ngừng ở đánh mặt bàn. Cùng hắn quen thuộc người đều biết đây là Thanh Mục ở tự hỏi vấn đề. Cho nên Thanh Lâm cũng không quấy rầy hắn, tìm đem ghế rửa trước ngồi xuống, biên uống nước vừa nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào an bài người đi theo phía Bắc Câu Dương liên hệ, nếu cái bang đã hướng bên này phát triển, kia tin tức truyền lại cũng muốn đuổi kịp, đỡ phải bọn họ phái chuyên gia hướng bên kia chạy. Thanh Mục tự hỏi nửa ngày, trong lòng cũng vô pháp làm ra lựa chọn, hắn đợi 2 năm, không thể bởi vì trước mắt việc này liền rối loạn một tất vùng, trước mắt còn không có nghe nói tan tác tin tức. Vậy từ từ đi, nếu tướng quân còn sống thì tốt rồi, trước mắt này căn bản là không phải gì vấn đề, hắn khẳng định sẽ mang theo các huynh đệ nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường. Tiếp tục phái người đi tìm nhị lao gia còn có đại thiếu gia rơi xuống, bước tiếp theo lại tuyển một ít người ra tới đơn độc huấn luyện, tuy rằng không thể giống quân đội như vậy, ít nhất chúng ta có thể bảo đảm trong tay có một ít nhân thủ có thể thuyên chuyển. Người đi trước tìm Diệp Ly thương lượng một chút việc này, có cái gì vấn đề chúng ta buổi tối lại liêu. Tuyển nhân thủ ra tới đơn độc huấn luyện. Lâm Thúc, hiện tại tình huống này thỏa đáng sao, rốt cuộc những nhân ngư này lòng hỗn tạp, chúng ta còn không có hoàn toàn loại bỏ nơi này có phải hay không còn có những người khác gan bài tiến vào nằm vùng đâu. Thanh Lâm Thở Dài, hiện tại tình huống có chút khẩn cấp, ta đoán Thanh Mục là lo lắng chiến cuộc bất lợi thời điểm có chính mình nhân thủ có thể giúp đỡ chống cự một chút. Diệp Ly, người không ngại như vậy, xác định người được chọn lúc sau làm cho bọn họ dò xét lẫn nhau, người bên này quan sát một chút, ở thông qua người khác hiểu biết một chút. Đừng xem thường này đó ngày thường xin cơ ngợi, bọn họ đôi mắt cùng lỗ thai cũng không phải là bạch gốc, so với kia chút người thường muốn linh hoạt nhiều. Diệp Ly cười khổ một tiếng, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như thế, huấn luyện ra một nhóm người tay ra tới cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt tới, ta nhìn làm đi, Lâm Thúc, bên kia có tin tức không? Thanh Lâm cười lắc đầu, vỗ vô Diệp Ly bả vai lấy kỳ an ủi người ra hỏa này nào có nhanh như vậy, buổi tối hẳn là sẽ có tin tức truyền đến, đừng có gấp Là chúng ta đổ ăn không sợ vãn, chờ xem. 245 liền đêm nay. 245. Diệp Ly buổi chiều liền bắt đầu xuống tay chọn lựa người, lúc này hắn mang lên lao khất cái. Tại đây địa phương rốt cuộc lao khất cái ngốc năm đầu trường. Đối những người này tuy rằng không thể nói mỗi người đều hiểu biết, chính là đại khái tình huống hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Nhìn đến Diệp Ly chọn lựa tốt danh sách, lao khất cái biên nghe Diệp Ly báo người danh, biên cau mày nhắm mắt lại nghe, lao khất cái không lên tiếng Diệp Ly cũng liền không ngừng nghiệm. Đình, người này không được, trước kia hắn liền bán đứng quá chính mình bằng hữu, không thích hợp tuyển tới làm chính mình người. Diệp Ly ở cái này người danh thượng làm đánh dấu, sau đó lại lại niệm đình, người này ngươi quay đầu lại hảo hảo điều tra một chút, ngày thường người này cùng đại gia không quá hòa hợp với tập thể, xin cơm thời điểm cũng là đơn độc đi ra ngoài, lời nói không nhiều lắm, ta không phải thực hiểu biết. Diệp Ly tên này đơn, lao khất cái tổng cộng lấy ra 10 cái người, có rất nhiều thật sự nhân phẩm có vấn đề, có chút là thật sự không quá hiểu biết. Dư lại lao gia tử cũng đem chính mình đánh giá cùng Diệp Ly nói một chút. Quay đầu lại ngươi nhiều hiểu biết một chút, ta đánh giá có lẽ có chút phiến diện, nhiều nghe một chút đại gia ý kiến đối với ngươi có chỗ lợi, là con, những người này ngươi tốt nhất làm thành một mang đi, tại đây khối địa chúng ta hành động đối nào đó người tới nói cơ hồ không có gì bí mật đáng nói, đừng chúng ta một phen hảo ý làm người có tâm cấp nhuộm đấm thành mặt khác mục đích, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Diệp Ly kêu người lại đây làm hắn đi thông chi một chút, Danh sách thượng những người này buổi tối cùng nhau ăn cái cơm xoàng vừa lúc có việc cùng đại gia nói nói. Đến nỗi bị phủ định cùng hoài nghi mấy người kia, Diệp Ly tính toán quay đầu lại từ mặt bên hiểu biết một chút, một người nói ngươi có vấn đề có lẽ là hiểu lầm, nếu là mọi người đều nói như vậy, kia tự nhiên người này là có vấn đề, cho nên hắn tình nguyện nhiều khảo sát một phen cũng không nghĩ bởi vì cái này cho đại gia mang đến không cần thiết phiền thoái. Bên này bởi vì vạn hoa lâu đẩy ra tân hoa khôi. Này đại quan quý nhân đặc biệt là hảo này một ngụm nam nhân nhưng đều tụ tập đến vạn hương lâu tới, gần nhất là tưởng gần vui thưởng thức này hoa khôi tiếu bộ dáng thứ hai cũng là tưởng cạnh mua này hoa khôi đầu đêm. Nguyên bản tú bà là không nghĩ làm tím quên tiếp khách, rốt cuộc người này tới là mang theo mục đích, vấn đề là hiện tại cục diện nàng có chút khống chế không được. Các vị, chúng ta phụ dung cô nương gần nhất thân mình không thoải mái, cho nên này đầu đêm sự chúng ta ngày sau lại nói. Còn thỉnh các vị lao ra dơ cao đánh khẽ. Làm phù dung cô nương dưỡng dưỡng thân mình, chờ nàng hảo tự nhiên sẽ làm các vị đại gian đếm thử mới mẻ. hử mụ mụ. Người lời này nhưng nói kém, vạn hoa lâu nào một năm đẩy ra hoa khôi không ở cùng ngày cạnh mua đầu đêm, như thế nào tới rồi này phù dung cô nương trên người này lệ liền bắt đầu phá. Người tưởng hư thì hư, chẳng lẽ khi chúng ta những người này là ngốc tử tới chơi. Đại gia hỏa đều nói nói. Này vạn hoa lâu không dựa theo quy củ làm việc, có phải hay không hẳn là lăn ra kinh thành A có một cái công tử mở miệng tự nhiên mặt sau theo vô số ứng hỏa thanh âm như thế nào. Vạn hoa lâu cảm thấy chơi chúng ta này giúp đại gia đỉnh hảo ngoạn. Hừ, hôm nay ta mặc kệ ngươi này hoa khôi là không thoải mái à vẫn là con mẹ nó cấp đại gia ta trang làm ra vẻ, hôm nay buổi tối ta là ngủ định nàng, bằng không này vạn hoa lâu người ngày mai hết thể cho ta ngồi sổm đại lao đi. Ta hoài nghi các ngươi nơi này có giấu địch quốc gian tế, tưởng thừa dịp cơ hội này đánh cắp chúng ta kim long quốc cơ mật. Nam nhân một câu đem Tú Bà cùng nơi này có quan hệ nhân viên cấp trấn trụ, bởi vì bọn họ trong lòng thật sự có quỷ áp vạn nhất thật sự bị trộm tới, không nói mọi người có thể hay không bảo thủ trụ bí mật. Mấu chốt chính là cái này trường kỳ kinh doanh nơi liền sẽ mất đi nó tác dụng, kia trong cung bên kia nên như thế nào công đạo a? Nghĩ vậy kết quả, Tú Bà cảm thấy cái này trách nhiệm nàng gánh vác không được, không chỉ có là nàng, liền tính nơi này có một cái tính một cái, ai đều không thể bỏ chạy, thi sinh một cái tím quyên không có gì. Bất quá chính là một cái lớn lên xinh đẹp một ít nữ nhân thôi, so nàng xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, không thể bởi vì nữ nhân này nhân tiểu thất đại. Phía dưới quần chúng nhóm cũng mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, bất quá ôn nào bọn họ, nhưng thật ra phối hợp thiên ý y y vô phùng, tím quên ngồi ở ghế trên, này tay đều mau đem lòng bàn tay véo suốt huyết tới, nàng không nghĩ tới này một quan nàng rốt cuộc là trốn bất quá đi. Ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn phía lầu hai mỗi một chỗ, tránh ở bên trong hắc y. y nam nhân nhìn đến trường hợp như vậy, Hận không thể phi thân xuống lầu mang đi chính mình âu yếm nữ nhân, chính là hắn lại bị phía sau hai cái cao lớn thuộc hạ cấp gắt gao ôm lấy. Đầu, ngươi như ngàn vạn không thể xúc động, ngươi phải biết rằng này xúc động kết quả là cái gì, những người đó trong đó bất luận cái gì một cái đều đủ chúng ta uống một hồ, cái nào đều không thể đắc tội, ngươi muốn đi ra ngoài, là, ngươi tạm thời có thể cứu tím quyên, chính là các ngươi hai cái đã có thể hỏng rồi chủ tử đại sự. Ngươi cũng biết chủ tử tàn nhẫn độc ác, kia kết quả ngươi đều có thể tưởng tượng. Không chỉ là cho các ngươi đi tìm chết vấn đề, ngươi ngẫm lại ba mục, hắn kết quả có lẽ chính là ngươi cùng tím quên kết cục, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm A, chỉ cần tồn tại, các ngươi hai cái còn sẽ ở bên nhau, chính là đã chết, liền cái trong sạch cũng không nhất định có thể giữ được A. H.I.G. Nam nhân cố nén trụ nội tâm bi phẫn, nắm tay hung hăng nện ở khung cửa thượng, hai cái thuộc hạ đều thế khung cửa lo lắng, vạn nhất cửa này không bị nện xuống tới, dưới lầu người khẳng định sẽ nghe được thanh âm do đó trong lòng sinh ra hoài nghi. Đừng nhìn những người này ngày thường một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng chính là thật sự tới rồi thời điểm mấu chốt một đám đều không phải ngốc tử, đặc biệt là ở Hoàng Thành căn hạ hôn người, một đám so tặc đều tinh, càng quan trọng là cái này mặt trừ bỏ nhà giàu có, có không ít chính là làm quan hoặc là quan viên người nhà. Tìm quyên ánh mắt cũng từ chờ đợi biến thành thất vọng, nàng sao có thể tưởng không rõ, trên lầu người một khi lao xuống tới, chết nhanh nhất chỉ sợ cũng là hai người bọn họ, liền tính có thể cứu nàng nhất thời, chính là hỏng rồi chủ tử đại sự hai người bọn họ sao có thể sẽ có kết cục tốt đâu? Đôi mắt chớp chớp, một giọt nước mắt liền như vậy không hề dấu hiệu chảy xuống tới. Sân phía dưới nam nhân ồn ào thời điểm, trộm lau, sau đó dơ lên gương mặt tươi cười nhìn tú bà. Hôm nay nàng là thật sự tránh không khỏi đi, chỉ sợ an bài nàng ra mặt chủ tử cũng biết sẽ có như vậy kết quả đi. Trong lòng không lý do hận nổi lên cái kia vô tình nữ nhân, nàng cao cao tại thượng ra lệnh, bọn họ những người này đâu, lại giống cẩu giống nhau vì nàng bán mạng thậm chí là bán đứng lương tâm cùng. Đến kết quả đâu, sở hữu công lao đều thuộc về trong cung vị kia, sự tinh thành, bọn họ có lẽ có thể giữ được một cái mệnh, nếu là thất bại đâu, chỉ sợ sẽ trôn cốt ở tha hương. Nhớ tới trong nhà cha mẹ huynh đệ, tím quyên tâm không lý do giống như bị xé rách dường như, nàng có chút hối hận, không nên cùng nam nhân ra tới. Kết quả là chính hắn đều tự thân khó bảo toàn thời điểm, hắn thượng chạy đi đâu bảo hộ chính mình, trên mặt không khỏi mang theo một mặt cười lạnh, quả nhiên nam nhân nói thật sự không đáng tin a. Nhìn đến tím quyên kia nhận mệnh ánh mắt, còn có trên lầu không có bất luận cái gì động tĩnh tú bà trong lòng hiểu rõ, kia sát đến mau cùng quỷ thắt cổ dường như trên mặt chất đầy cười quyến rũ. Các vị đại gia, các vị đại gia, đều xin bất giận, phụ dung ra tới chính là vì làm đại gia nhóm vui vẻ, sao có thể làm đại gia nhóm sinh khí A tới, phụ dung cấp các vị đại gia bồi cái tội, về sau chúng ta phụ dung còn dựa vào các vị đại gia phùng đâu. Nghĩ thông suốt tím quyên ý cười doanh doanh đứng lên hướng đại gia phúc phúc, tiếng nói nũng nịu kia thật cùng trong rừng cây chim sơn ca giống nhau thanh thúy dễ nghe nghe vào các nam nhân lỗ tai giống như có tiểu thảo ở bọn họ đầu quả tim cào như vậy một chút nữa lầu hai nam nhân có chút tuyệt vọng rũ xuống đầu chúng ta về đi ta thỉnh các ngươi uống rượu hai cái thuộc hạ hai mặt nhìn nhau đầu nơi này liền có rượu a chúng ta đi nơi nào uống rượu nam nhân cười khổ một tiếng đổi cái địa phương lão tử nữ nhân bị nam nhân khác cấp thượng chẳng lẽ ta còn phải ở bên ngoài giúp bọn hắn thủ nghe bọn hắn động tình A đi. Ra lệnh một tiếng, hai cái nam nhân liền tính muốn nói cái gì, chính là cũng không dám ở ngay lúc này tìm suối quẩy. Thiếu này ba người, thanh mục phái lại đây người nhưng xem như như cá gặp nước, uống rượu đầu cô nương còn không quên hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì thiếu nào đó người nhìn chằm chằm, cho nên nhiệm vụ này tương đối tới nói song thành còn tương đối thuận lợi. Thanh mục nghe xong bọn họ hội báo lúc sau, túi đầu trầm tư trong chốc lát lẽ ra bọn họ nơi này hẳn là còn có gác, không bằng sấn hôm nay huấn loạn. Các ngươi chờ bọn họ nghỉ tạm lúc sau đem cái kia nữ cho ta kiếp ra tới, ta sợ về sau cơ hội như vậy không nhiều lắm. Thanh Lâm cùng láo ngô bọn họ mấy cái cũng thảo luận một chút, nhất trí cảm thấy có lẽ hôm nay buổi tối chính là tốt nhất cơ hội. Hành, các ngươi đi ra ngoài chuẩn bị một chút muốn mang đồ vật, ta ở cửa nách bên kia chờ các ngươi, nếu là gặp được thủ vệ, vừa lúc chúng ta mấy cái thế các ngươi thu thập, tay chân đều nhanh nhẹn một ít, đi xuống ăn cơm đi, vạn hoa lâu đồ ăn nhưng không thật huệ. Vẫn là chính mình làm hợp chúng ta ăn uống Thanh Mục gật gật đầu các ngươi đắc thủ lúc sau Đem người đưa tới một cái khác địa điểm Các ngươi phái hai cái người nghiêm thêm phòng thủ Chờ ta qua đi Thanh Lâm Ngươi nhiều giúp đỡ bọn họ trường điểm ánh mắt Những người đó không các ngươi tưởng tượng như vậy nhược Bởi vì buổi tối hắn còn có chuyện khác Cho nên liền không thể đi qua Bất quá bởi vì nữ nhân này sự tình quan trọng đại Cho nên hắn vẫn là làm cùng hắn cùng nhau Vào sinh ra tử hai cái huynh đệ cùng nhau Cùng qua đi hỗ trợ Bọn người đi xuống hắn lại gọi tới mặt khác hai cái huynh đệ hiện tại hắn đều có chút may mắn may mắn hắn lúc trước đem thất lạc huynh đệ đều cấp tìm trở về bằng không liền trước mắt tình huống này không mấy cái vượt qua thử thách người hắn thật đúng là có chút ứng phó bất quá tới trước mắt cục diện này các ngươi hai cái đến tiếp theo huấn luyện một nhóm người vẫn là chỗ cũ sáng mai các ngươi liền xuất phát chờ nhìn thấy người ta sẽ an bài hảo địa phương có chuyện gì vẫn là dựa theo lão biện pháp cùng ta liên hệ hai cái người lĩnh mệnh đi xuống thanh một lúc này mới mặc hảo đuổi tới Diệp Ly nói nơi đó, còn đừng nói, tuy rằng điều kiện có chút đơn sơ, nhưng là trong phòng không khí đặc biệt hảo. Hơn nữa nơi này rời xa cư dân khu, liền tính là có người tưởng tới gần, cũng lập tức sẽ bị bên ngoài thủ người nhìn đến. Thanh Mục vội đến bây giờ còn không có lo lắng ăn cơm đâu, người được trong phòng bay tới đồ ăn mùi hương hắn đều không khỏi nuốt một chút nước miếng. Nha, ăn cái gì đâu, như vậy hương. Thanh Mục đã đến lập tức hấp dẫn đại ra ánh mắt, tại đây giúp khất cái. Thanh Mục cơ hồ chính là một cái tháp tiêm thượng nhân vật, trước kiếp nhưng thật ra thường xuyên theo chân bọn họ hốn, chính là sau lại muốn gặp một mặt cũng khó, người này luôn là rất bận. Ha ha, Thanh một tới, mau tới đây, lá con cho chúng ta làm cái lẩu ăn, còn đừng nói thứ này so quốc cưu phủ ra khai cái lẩu ăn ngon nhiều, đừng nhìn chúng ta ngày thường vất không đến ăn, chính là không chịu nổi chúng ta có một đôi hảo cái mùi A, đã nghe này hương vị liền so với kia tiểu lẩu chuyển ra tới hương, này ăn một lần đến trong miệng A. Tiêu cảm giác giống như mùa xuân ba tháng, toàn thân đều lộ ra ấm áp cùng thoải mái. Tới tới tới, lại đây ngồi, cùng chúng ta đại gia cùng nhau ăn. Trong đó một vị trưởng lao tiếp đón thanh mục lại đây ngồi xuống, tuy rằng Diệp Ly hiện tại là bọn họ này đó khất cái đầu, chính là ở lao khất cái trong mắt, tiêu mặt khác cũng chưa xưng hô lá con tới thân thiết. Diệp Ly cấp thanh mục lấy tới một cái sạch sẽ chén, thanh thúc, ngươi cũng nếm thử, đây chính là chúng ta kim long quá nổi danh cái lẩu, ngươi còn vẫn luôn không cơ hội ăn đâu. Lần này chính là ta tự mình điều phối liệu, bảo đảm làm ngươi ăn lần này còn tưởng tiếp theo. Thanh Mục đương nhiên biết cái này tiểu chủ tử dựa gì phát ra, lúc trước cũng là hắn rời đi sớm, bằng không hắn thật đúng là có thể ăn đến địa đạo cái lẩu, bất quá hiện tại cũng không chậm tiểu thiếu ra đều cho bọn hắn làm, hắn cũng không ngại nếm thử. Mới vừa ăn một ngụm, Thanh Mục không khỏi hướng diệp ly vươn ngón tay cái, liền trong ánh mắt đều là tán thưởng thần sắc, thứ này vừa xuống bụng, không khỏi kêu to ăn ngon, khó trách ra. Này quốc cứu phủ khai tiểu lầu như vậy kiếm tiền, cảm tình là bởi vì này cái lầu ăn ngon à, các minh đệ, các ngươi nhưng xem như có lộc ăn, ta xem này cái lầu so quốc cứu ra khai yếu điệu nói nhiều. Tới, đều đừng khách khí, đại gia cùng nhau ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Một đám người vây quanh đống lửa thượng giá nồi to, ngươi vớt một chiếc búa, ta ăn một ngụm, đại gia hỏa khí thế ngất trời ăn cái lầu đồng thời còn không quên đàm luận hôm nay làm cho bọn họ lại đây nhiệm vụ. Ta sẽ phái hai cái người mang các ngươi rời đi trong thành đến một cái khác địa phương trước huấn luyện một đoạn thời gian, cho các ngươi học điểm kỹ năng. Như vậy, về sau chúng ta cái bang cũng có thể có các ngươi này đó tân sinh lực lượng tới quản lý, ít nhất sẽ không xuất hiện đại sai lầm. Chúng ta cũng không thể thật sự trở thành người khác trong miệng đám ô hợp, chúng ta phải hảo hảo kinh doanh đi xuống, chờ chúng ta đều lao thời điểm, ít nhất sẽ tuổi già có nơi nương tựa lao có điều dưỡng. Đây cũng là người tới kết thúc thời điểm lớn nhất theo đuổi, các huynh đệ hảo hảo học. Ta chúc các ngươi mã đáo thành công. Thanh Mục dơ lên trong tầm tay bát rượu cùng đại gia chạm vào một chút sau đó một ngụm uống quang. Sáng mai các ngươi ra khỏi thành, ở cửa thành ngoại nước trà phô tập hợp, hôm nay buổi tối A đại gia hảo hảo ngủ một giấc. Chúc phúc mọi người vài câu lúc sau, Diệp Ly cùng Thanh Mục trước rời đi, trên đường, Thanh Mục mới đem hôm nay buổi tối an bài cho hắn công đạo một chút. A, hôm nay ngươi liền phái người qua đi kiếp người, thúc, này có thể được không? Nếu các nàng có thể ở ngay lúc này thả người ra tới như vậy rêu rao, khẳng định là có người ở nơi tối tâm bảo hộ, nói không chừng còn tưởng cho chúng ta tới cái một lưới bắt hết đâu. Ngươi lúc này làm người qua đi, này không thể nghi ngờ là cho nhân gia truy tung chúng ta cơ hội a. Không phải Diệp Ly cẩn thận, mà là trải qua quá quá nhiều, đặc biệt là hiện tại lúc này thật sự có chút không quá thỏa đáng, muốn nói lên hắn so bất luận kẻ nào đều tưởng sớm một chút kết thúc trận này đuổi bắt trò chơi. Chính là trước mắt tình huống tới xem. Bọn họ vẫn là ở vào tiểu thừa, chỉ có bảo vệ tốt chính mình hắn mới có thể vì người trong nhà báo thủ. 246 chiêu Thanh Mục Tắc có chính mình cái nhìn, đem hắn trong lòng ý tưởng cùng Diệp Ly nói một chút quá khứ người không phát hiện nhiều ít thủ vệ, càng quan trọng là, hôm nay vạn hoa lâu giống như tương đối làm ở Mỹ, ta cân nhắc một chút, đối phương có lẽ cảm thấy ngày đầu tiên chúng ta chưa chắc liền dám động thủ, cho nên chúng ta muốn sấn cơ hội này xuống tay, về sau không phải không cơ hội, nhưng là thực dễ dàng bạo lộ chúng ta hành tung. Nhìn xem đi, nếu có thể thành công tốt nhất, không thể, về sau chúng ta chậm rãi tìm cơ hội mới hạ thủ. Đối hôm nay buổi tối sự thanh mục không phải có trăm phần trăm chắc, hắn chỉ là cùng đối phương tâm lý ở đánh giá, đến nỗi ai thắng ai thua, phỏng chừng ngày mai sẽ có kết quả. Người trước cùng ta trở về, nếu là thành công, chúng ta chạy nhanh đi thẩm vấn, đừng giống đỏ bừng dường như, tới rồi thời điểm mấu chốt khiến cho người cấp diệt khẩu, cái này tím quên chính là chúng ta duy nhất manh mối, bằng không hậu cung quá lớn không biết sẽ là cái nào. Diệp Ly buổi tối tuy rằng là ngủ ở ấm áp trong phòng, chính là tối nay chú định hắn vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ, hắn đang đợi những người khác tin tức. Hôm nay buổi tối này hành động cũng coi như là vừa vặn, người khác nằm mơ cũng chưa nghĩ đến tím quyên nha đầu này thế, nhưng còn cùng bảo hộ nàng nam nhân đâu có cảm tình liên lụy, này không hấp ý ý nam nhân mang theo hai cái thuộc hạ say khức về tới vạn hoa lâu, tím quyên kia trong phòng tuy rằng còn đèn sáng, chính là trong phòng thanh âm hắn thật sự là không muốn nghe. Cho nên dứt khoát liền dọn tới rồi xa hơn một chút một phòng đi trụ. Ai, ngủ đi, còn không biết hai người bọn họ đến lăn lộn tới khi nào, ngủ rồi, tự nhiên liền nghe không được. Ta này trong lòng liền sẽ không khó chịu, làm người khác giúp đỡ chiếu cố một chút đi. Chơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân cùng mặt khác nam nhân ở chính mình cách vách nhà ở phiên vân phúc vũ, phỏng chừng là cái nam nhân đều chịu không nổi, đặc biệt là hắc y hề nam nhân, vốn dĩ liền vẫn luôn đem tím quên đương chân bảo bảo hộ lâu như vậy, liền chính hắn cũng chưa bỏ được chạm vào. Hiện tại chân bảo biến thành nam nhân khác trong miệng bảo bối. Làm hắn sao mà chịu nổi a? Còn không bằng rời xa một ít. Nghe không được, tâm tự nhiên liền không phiền, tuy rằng nói cái này là mệnh. Chính là này chết nữ nhân có thể hay không không gọi lớn tiếng như vậy à, giống như sợ người khác không biết dường như, thậm chí có như vậy một khắc hắn tựa hồ có loại ảo giác, thanh âm kia là ở hắn dưới thân phát ra tới. Cho nên này tâm liền càng thêm phiền. Hai cái thuộc hạ cũng là uống lớn, đầu tâm tình không tốt. Hai người bọn họ liền liều mình bồi quân tử đi, nhìn đến đầu kia phó thương tâm muốn chết bộ ráng, hai người bọn họ chính là thể liền tính tìm tức phụ, kia cũng đến về quê đi tìm. Ở chỗ này bọn họ rất khó bảo hộ trụ chính mình nữ nhân, đầu chính là một ví dụ. Một cái thủ hạ lớn đầu lưới hỏi đầu, nơi này đã có thể chúng ta ba cái thân thủ hảo. Người khác chính là cái bài trí, không gì sự đi. Hắc ý gì là nam nhân xua xua tay. Vẻ mặt không kiên nhẫn có thể có gì sự, kia nam nhân tùy tùng đều thủ tại chỗ này. Cho dù có người dám tới, kia cũng đến thắng được quá bọn họ mới là, chúng ta ai trước an tâm ngủ, về sau muốn ngủ còn không có cái kia cơ hội đâu. Thực mau trong phòng liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, liền tính là ở ngoài cửa sổ đều có thể nghe thật thật. Thanh mục phái tới người, thừa dịp cơ hội này ở mỗi cái nhà ở đều thổi mê hương đi vào, đến nỗi những cái đó khách làng chơi hộ vệ, mấy người này dứt khoát hạ mông hãng dược, không ngủ được đúng không, có thể, cho các ngươi uống rượu ngủ, ai đều bất việc. Bất quá chờ bọn họ đem người khiêng ra tới thời điểm, trong bóng đêm thế nhưng nhảy ra mấy cái hắc ý hề nam nhân. Dựa, ta liền nói nơi này như thế nào sẽ không ám cọc đâu, quả nhiên, người này đều trốn đi. Bên ngoài tiếp ứng Lão Ngô cùng Thanh Lâm đã cùng đối phương giao thượng thủ, bất quá có một số việc giống như không ở bọn họ đoán trước dường như, đối phương nhân số không nhiều lắm không nói, này thân thủ theo chân bọn họ vài người so sánh với vẫn là kém một chút một ít, cho nên chiến đấu thực mau kết thúc. Thanh Lâm bọn họ mang theo đã hôn mê tím quyên nhanh chóng rời đi vạn hoa lâu. Lão ngô biên vội vàng xe ngựa này trong lòng liền nói thầm, Thanh Lâm, lẽ ra bọn họ thả ra như vậy một cái mồi ra tới, người này tay khẳng định sẽ không kém, ta hôm nay sao cảm giác nơi này giống như co kỳ quạc đâu, thấy thế nào đều không giống như là bọn họ phía trước hành sự diễn xuất, chẳng lẽ chúng ta kiếp sai rồi người. Trong xe mấy người kia nghe được hắn nói thầm thanh, chạy nhanh bậc lửa mùi lửa, xem xét một phen, đúng vậy. Này còn không phải là ban ngày tuần du cái kia hoa khôi sao, hóa thành cho ta cũng nhận thức à, không sai à, lao ngô, ngươi cảm thấy đâu, nơi nào xảy ra vấn đề, lẽ ra chúng ta nhẹ nhàng đắc thủ hẳn là vui vẻ mới là, ngươi nói như vậy ta này trong lòng thật có chút không đế. Trên xe người nơi nào sẽ biết này trung gian sẽ ra xóa đầu, nếu không phải hắc y đi nhân tâm tình không hảo đi ra ngoài uống rượu, sau đó ở không hề phòng bị dưới tình huống làm cho bọn họ hạ mê dược, nói cách khác, chỉ bằng đối phương thân thủ. Này đánh nhau còn không biết khi nào có thể kết thúc đâu. Đến nỗi người này, có thể hay không kiếp ra tới cũng là cái biến số, cho nên nói hôm nay xem như bọn họ vài người may mắn, nếu không phải bởi vì tím quên cùng đối phương này một tầng quan hệ, bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Mặc kệ nó, dù sao người này đúng rồi là được, đến nỗi như thế nào dễ dàng như vậy chờ quay đầu lại lại nói, lao Ngô, ngươi nhanh lên, các ngươi nhìn tả hữu mặt sau nhìn xem có hay không người cùng lại đây. Chúng ta lần này đổi cái địa phương. Bọn họ lần này không có dựa theo Thanh Mục nói nơi đó đi, cái này chứng nhân đến tới quá không dễ dàng, bọn họ đều tìm hơn 2 năm, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vài người thương lượng một chút, lại thay đổi một cái khác địa phương. Lưu lại hai cái người trông coi con tin, thừa dịp tím quên còn không có tỉnh lại, bọn họ vài người đi về trước phục mệnh. A, thật sự đã thủ. Diệp Ly cùng Thanh Mục đều có chút không thể tin được, này cũng quá dễ dàng đi. Ở Thanh Mục trong lòng Hắn lần này hành động nắm chắc cũng chính là nửa một nửa. Ai có thể nghĩ vậy một chút khiến cho bọn họ thành công đâu? Ha ha, làm hảo. Các ngươi mấy cái trước đi xuống nghỉ ngơi. Lao Ngô, Thanh Lâm, chúng ta đi gặp cái này nha đầu chết tiệt kia. Đi gặp Tím Quyết Lộ làm Diệp Ly càng đi càng cảm thấy đến quen thuộc. Chúng ta đây là đi nơi nào a? Ta như thế nào cảm giác hình như là phải về nhà a? Về nhà con đường này bọn họ đi rồi rất nhiều năm. Tuy rằng không đến mức nhắm mắt là có thể tìm được, chính là ở bọn họ trong lòng. Này lộ tuyến đã khắc đến bọn họ trong đầu trong lòng đi. Tuy rằng đi qua hai năm, chính là con đường này vẫn như cũ không có ở bọn họ trong trí nhớ có bất luận cái gì phai nhạt. Ngược lại càng thêm rõ ràng, này một cái đường đi xuống dưới, Diệp Ly này bước chân lại càng thêm trầm trọng lên. Thanh một cảm giác tuy rằng cùng Diệp Ly tương đồng, bất quá hắn rốt cuộc không thể cùng Diệp Ly so, này cảm tình tự nhiên liền kém một thành. Từ khi trở về, Diệp Ly liền không dám ở lạc phủ này phụ cận chuyển động. Hắn sợ nghe được lạc gia trên dưới những cái đó chết đi hoan hồn tiếng khóc. Hắn còn không có vì bọn họ báo thù đâu. Hắn không mặt mũi đi đối mặt lạc gia này từ trên xuống dưới những cái đó mất đi người, bao gồm phụ mẫu của chính mình huynh đệ tỉ muội. Cho nên mấy ngày này, hắn nội tâm làm sao không phải ở dây vò. Nhớ nhà, tưởng trở lại cái kia lúc trước chịu tải hắn thơ hấu sung sướng đại viện, chính là lại khiếp đảm, mặc dù bước chân đi đến phủ cận chính là không dám lại tiếp tục hướng trên phố này đi. Thanh một kéo diệp ly tay. Giống như khi còn nhỏ bộ dáng, ấm áp bàn tay to nắm đã biến đại tay nhỏ. Thanh một tâm tức khắc có loại năm đó nhóc con rốt cuộc là trưởng thành cảm giác. Đừng sợ, phỏng chừng bọn họ là đem người cấp dấu ở phụ cận, lạc ra đừng nhìn đã không ai ở, chính là cũng có không ít đôi mắt nhìn chầm chằm nơi này. lão ngô hướng Diệp Ly cười cười người thanh thúc nói rất đúng. Chúng ta không dám hướng bên kia tàng, tới, hướng bên này đi. Đi tới nửa thanh. Bọn họ quẹo vào tới rồi mặt khác một cái phố. Nơi này Diệp Ly khi còn nhỏ cũng thường xuyên cùng mãi ca ra tới chơi. Cho nên đối nơi này cũng tương đối quen thuộc. Chờ vào một khu nhà không chấp mắt sân, đại gia hỏa tâm cuối cùng là nhẹ nhàng rất nhiều. Người ở trong phòng, đầu, người cùng Diệp Ly đi vào hỏi một chút đi, người mới vừa tỉnh, bất quá nhìn dáng vẻ không tốt lắm đùa nghịch. Thanh Mục đem mang đến đồ vật cấp Diệp Ly bị kín, tuy rằng hiện tại Diệp Ly mặt đã cải trang, chính là về sau còn muốn rửa gương mặt này ở bên ngoài hành tàu đâu vẫn là tận lực tránh cho đừng làm cho người nhận ra tới hảo nhìn đến bị nhốt ở cây cột thượng tím Quyên Diệp Ly nhịn xuống muốn tiến lên giết người này xúc động như con báo giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm giờ phút này quần áo bất chỉnh tím Quyên một bàn tay đột nhiên liền dầu ở nữ nhân cằm Tím Quyên bị Diệp Ly này nhất cử động cấp dọa tới rồi vừa rồi nàng còn ở cân nhắc đến tuột cùng là người nào bắt cóc nàng còn nghĩ cùng đối phương nói một chút điều kiện xem có thể hay không an toàn thoát thân chính là Diệp Ly ánh mắt làm nàng sợ hãi. Kia không phải nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, mà là một loại muốn giết người ánh mắt, nói không sợ đó là giả. Mấy năm nay nàng nhật tử quá thực ăn nhàn, đã sớm đã quên sợ là cái gì tư vị, hiện tại, nàng tâm vô cớ kinh hoàng lên. Phú Dung, ha ha, ngươi cũng thật sẽ đặt tên, bất quá cùng tím quyên so sánh với, ta còn là cảm thấy tím quyên tên càng thích hợp ngươi, ngươi nói đúng đi, tím quyên. Thấy chính mình quá khứ tên vô cớ bị nhắc tới, tím quyên trong ánh mắt lộ ra tới chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Biết tên này người chỉ sợ chỉ có lạc ra bên này người, nói cách khác nàng thành thành thật thật trốn ở góc phòng tồn tại, cùng người khác không thù không đoán, căn bản là không ai biết nàng trước kia tên này. Ngươi, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Thanh mục đại đao rộng mã ngồi ở tím quyên phía trước, trong tay đao có một chút không một chút trà lao, ánh mắt liết xéo trước mắt nữ nhân này. Ngươi nói đi, tím quyên, ta cảm thấy ngươi còn không đến mức như vậy dễ quên đi. Như vậy tuổi trẻ, này hảo sinh hoạt vừa mới bắt đầu đâu? Tiêm Quân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thanh Mục đem sắt cọ lượng đao hành đặt ở nàng trên mặt. "Đừng, đừng, đại hiệp tha mạng a, có nói cái gì, chúng ta đều hảo thuyết, có cái gì các ngươi muốn, chỉ cần ta có ta khẳng định sẽ chấp tay đưa tiễn." Diệp Ly cười nhạo một tiếng hừ, "Ngươi có cái gì có thể cho chúng ta, liền ngươi này phá thân thể, vẫn là làm người cấp chơi đủ rồi, ngươi cảm thấy chúng ta là nhặt nhân ra cơm thừa ăn người, ngươi cũng quá coi thường ngươi đại gia ta. Ngươi cho ta nói thực ra, mấy năm nay ngươi đã chạy đi đâu?" Lạc ra người đều đã chết, ngươi như thế nào không chết, nói nói ngươi chủ tử là ai, nói cách khác, hừ hừ. Phía dưới nói hắn chưa nói, làm đối phương chính mình suy nghĩ đi. Bất quá tím quên nghe được Diệp Ly hỏi chuyện, hết hy vọng đều có, đi ra lăn lộn sớm muộn gì đều phải còn, xem ra là lạc ra bên này có người tìm tới nàng, bất quá đánh giá một chút trước.